Bạt đao, đao, đao, đao, đao, đao kiếm tương giao phát ra một tiếng giòn vang tia lửa bột vía khí kình tôn trào khuyết tán mà mở đoàn c a n thân hình nhất truyện kiếm trong tay lần nữa bổ ra một đạo rực rỡ kiếm quang hàn quang lạnh thấu xương chiếu sáng xung quanh một mảnh sáng rực bạt đao thuật thi triển mà ra sau sở thiên trong tay chi đao còn như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt nhanh như tập phòng một đao nhanh tựa như một đao thế như bôi lôi một đao hơn một đao phanh phanh phanh phanh trong không khí vang lên liên tiếp đao kiếm giao kích thanh âm theo bản đao thuật không ngừng thi triển sở thiên từ từ thoát khỏi hoàn cảnh xấu bắt đầu cường lực phản kích chương bảy mươi bảy ma liên bản đao thuật sáu mươi b ố liên kích sở thiên không ngừng làm đồng dạng một động tác đó chính là rút đao hơn nữa động tác một lần so một lần nhanh chóng khí thế một lần so một lần cường liệt đến nơi này thời gian sở thiên quanh thân phảng phất có một cố đại thế hình thành mỗi một đao bổ xuống liền liền còn như một tòa đại sơn nghiền ép mà xuống thế không thể đỡ uy lực vô cùng b à n h song phương đao kiếm tương giao đoàn c à n bị đánh bay ra ngoài khí tức trôi nổi ngực khí huyết quay cuồng khá khó sử thụ ta cũng không tin ta không giết được ngươi huyền binh giải phong đông nhiên đoàn c à n kiếm trong tay quang mang bạo tránh một cô năng lượng đáng sợ ba động phun ra ngoài giết đoàn c à n một đạo bổ xuống dường như mang theo ngàn cơn sóng làn sóng năng lượng một cơn sóng tiếp theo một làn sóng hướng sở thiên cuộn trào mãnh liệt mà đi muốn đem sở thiên t r ì n ngập bản đao thuật sáu mươi năm liên kích sở thiên vẫn là một đao bổ xuống hùng mánh đau thế quần quận mà ra còn như thiểm điện phách rơi hư không đau khí lạnh thấu xương hạo đ ẳ n g khắp nơi b ảnh lại là một tiếng vang thật lớn toàn bộ sơn động đều giống như kịch liệt run rẩy một chút rất nhiều hòn đá lăn đập mà xuống trình đại địa đang run rẩy lạnh lùng năng lượng hàn mang mọi nơi k í c h sạn g khí kình c ủ a ngũ mà đoàn càn cùng sở thiên hai người còn lại là tất cả đều rút lui mà ra song phương tất cả đều bị đối phương thế công đẩy lui hoa thật nhiều kim tệ không ngừng kim tệ còn có thật nhiều linh thạch cái này phát tải lúc này đám người xa xa trong b u ộ phát ra một trận tiếng kêu hưng phấn làm cho đoàn càn ánh mắt chút ngưng sau đó hướng sở thiên quát lạnh một tiếng lần này tạm tha ngươi một con chó mệnh lần sau gặp lại nhất định trạm không công tha đoàn càn không để ý tới nữa sở thiên lúc này hướng xa xa chạy như đ i ê n tha ta một mạng b u ồ n cười mạng của ta cần ngươi tha sao lần sau gặp lại ta nhất định chẳng ngươi nhìn đoàn càn rời đi bóng lưng sở thiên trong lòng cười lạnh sau đó cũng hướng xa xa chạy vội đi qua sở thiên tới đến kia chỗ rộng rãi bên trong huyện động phát hiện trên mặt đất quả thực đống hứa đa kim tiền mặt khác còn đóng đó sở thiên h thạch, h ánh mắt phát lạnh trường đao nộ rút mà ra sau đó tại trước ngực nhất họa một đạo đao quang thiểm điện xạch qua trận mấy người kia thân thể tức khắc bị thiết cắt thành hai nửa một đ a o mấy người toàn diện sở thiên thu hồi một bộ phận linh thạch nhưng chỉ cần hắn trên mặt đất nhặt linh thạch sẽ có người đến đây chém giết hắn tuy rằng sở thiên cũng không sợ hãi nhưng là cảm thấy vô cùng phiền phước sở thiên lúc này bỏ một bộ phận linh thạch hướng chỗ sâu tiếp tục hành tẩu đ ỗ n g nhiên phía trước lại xuất hiện mấy cái lối đi bất quá này mấy cái thông đạo đều có người bắt tay người không phận sự dừng bước nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương bằng không giết không tha trong đó một con đường bắt tay nhân viên hướng về phía đến đây sở thiên cùng với những người khác uy hiếp nói sở thiên ánh mắt liếc mấy người kia một mắt thông qua mấy người kia phục trang trang điểm hắn đã nhận ra đó là khâu gia chi nhân mấy cái này khâu gia chi nhân thực lực đều không sai ba tên võ sư nhất phẩm một gã võ sư nhị phẩm há biết sở thiên cười lên tiếng sau đó xoay người liền đi nhất tự c h ạ m tại sở thiên xoay người kia một chốc hắn rộng mở rút đao sau đó cũng không quay đầu lại hắn trường đao ở trong hư không tìm một cái nhất tự lạnh lùng h à n quang lập tức vung vãi mà ra phúc một gã nhất phẩm võ sư không nghĩ tới sở thiên lại đột nhiên hạ thủ dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tức khắc bị sở thiên một đao mổ bụng phá bụng máu tươi c u ố n phun nội tạng v ã i rơi lấy đất người nọ lập tức bỏ mình khâu ra ba người khác phản ứng kịp nhao n h a u hướng sở thiên giết đi này thời gian những thứ kia bị ngăn trở tại cửa thông đạo tán tu võ giả cũng bắt đầu hướng canh giữ ở cửa thông đạo nhân viên giết đi trong lúc nhất thời song phương ở đây triển khai một hồi hỗn loạn đại chiến sở thiên không có h a m chiến hắn giết hai người về sau lập tức xông vào trong thông đạo sở thiên ven thông đạo một đường về phía trước hành cầu cũng không biết đi bao xa đông nhiên trước mắt hắn xuất hiện một điểm t i sáng sở thiên trong lòng vui vẻ lúc này men theo tia sáng bún tẩu chạy vội rất lâu hắn rốt cục phát hiện tia sáng nguồn gốc thời khắc này hắn thân ở một chỗ trong địa cung địa cung vô cùng mênh ông nhìn không thấy phần c u ố i hắn tiếp xúc được chỉ là địa cung một góc chỉ thấy ở trước mặt của hắn xuất hiện một mảnh hát sắc nước hồ mà ở hát sắc trong ao nước dĩ nhiên sinh trưởng một gốc cây ma liên ma liên chi hoa nở rộ không ngừng hiện ra từng đảo hơi yếu ma quang dĩ nhiên ma liên, ma liên thế nhưng trọng bảo a nhìn ma liên sở thiên trong lòng hiện ra một tia vẻ mừng rỡ chặt hướng xung quanh liếc mắt một cái hắn lập tức lại là cả kinh vừa mới hắn đi tới nơi này thời gian không phát hiện thời k h ắ c này tỉ mỉ quan sát mới phát hiện tại đen chỉ bên cạnh trên mặt đất có vô số thi hại cùng với rất nhiều các loại các dạng binh khí thậm chí trong đó không thiếu h u y ề n binh hồn binh đẳng binh khí nơi này thật là đao tôn chi mộ tại sao lại có nhiều như vậy thi hại ở đây sở thiên trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc hắn hiển nhiên không tin nơi này chỉ là đao tôn chi mộ đơn giản như vậy nơi này có lẽ từng kinh phát sinh qua một lần đại chiến vô số người ngã xuống nơi này về đao tôn chi mộ sở thiên biết quá mức ít bất quá theo hắn lý giải cái này đao tôn chi mộ truyền thuyết như một mực lưu truyền bất quá k i a giới hạn trong truyền thuyết nó chân chính bị đại chúng biết rõ làm ấy năm gần đây việc hơn nữa đao tôn chi mộ sau cùng bị mọi người tìm được rồi nhưng mà chiếu tình huống hiện tại xem đao tôn chi mộ còn lâu mới có được đơn giản như vậy trong này khẳng định che giấu bí mật không muốn người biết đã không nghĩ ra sở thiên cũng không muốn tiếp tục trong vấn đề này dây dưa ánh mắt của hắn nhìn hướng ma liên tự lẩm bẩm trước đem ma liên thu lại nói bằng không để cho người khác thấy cũng không tốt ta đã thấy một đạo âm hiểm cười tiếng chuyển đến làm cho sở thiên hơi biến sắc mặt sở thiên chậm dài xoay người chậm thấy một gã thanh niên nam tử đứng tại cách đó không xa phế vật đụng tới ta coi như ngươi không may ngươi tự sát đi miễn cho ta độc thủ thanh niên nam tử lục xuyên âm vũ cười một tiếng cường giả thế giới giết người đọc bảo sẽ tìm thương bất quá thời khắc này hắn thấy bùi cây kêu ma liên liền dâng lên giết người đọc bảo ý niệm ngươi muốn giết ta sở thiên lạnh lùng hỏi hắc hắc quái cũng chỉ quái ngươi phát hiện bùi cây này ma liên liệu ngươi cũng sẽ không tự sát hay là ta ra tay nhanh lên một chút đưa người giải quyết đi lục xuyên hắc hắc cười lạnh hướng sở thiên chậm rãi đi đến tốt sở thiên ánh mắt băng hàn chậm rãi hướng lục xuyên nên đón còn muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy lục xuyên coi là sở thiên muốn chạy trốn lúc này cười lạnh một tiếng hướng sở thiên nhanh chóng bút đầu sở thiên trêu tức cười một tiếng bàn chân trên mặt đất đ ỗ n g nhiên đạp một cái dưới chân tức khắc chuyển ra một đạo nổ v a n g c h ậ t hướng lục xuyên cấp tốc nên đón thật nhanh lục xuyên ánh mắt co lại thân hình bỗng rừng trụ hữu quyền nắm chặt u ầ n bá vô cùng một quyền tức khắc bạo s ở thiên đồng dạng đấm ra một quyển xong quyển chạm vào nhau giam giác một thanh nhầm vang lên lục xuyên trên cánh tay đầu khớp xương tất cả đều vỡ vụn a hét thảm một tiếng vang lên lục xuyên chỉ cảm thấy một lạnh lẽo bàn tay méo ở cổ của hắn đưa hắn nhắc tới giữa không trùng làm cho toàn thân hắn cứng ngắc mồ hôi lạnh ứa ra chương bảy mươi tám lục phi ngươi không phải muốn giết ta sao ta cũng muốn nhìn một chút ngươi giết thế nào ta s ở thiên một tay méo ở lục xuyên cổ đưa hắn nâng ở giữa không trùng trên người hàn ý bức người châm biếm nói lục xuyên sắc mặt cứng đờ cảm thụ được thụ sở thiên trêu n n g ư ờ tức h hàng khí, ả ra trong cười một tiếng tay trái đột nhiên dò ra nga ho ho hét thảm một tiếng vang lên lục xuyên cánh tay phải phía trên máu me đầm địa không ngừng chảy máu lục xuyên cánh tay phải trực tiếp bị sở thiên sinh sinh xé đoạn lục xuyên thời khắc này toàn thân đau nhức không gì sánh được hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong sở thiên căn bản không sợ uy hiếp sở thiên thật có khả năng giết hắn lục xuyên rốt c ụ c cảm nhận được sợ hãi thanh âm khàn khàn theo trong n i ế t hầu khó khăn phân l u n ra ta biết sai rồi cầu ngươi phóng qua ta biết sai rồi ngươi không cảm thấy muộn sao sở thiên châm biếm nếu như hắn thực lực không đủ chỉ sợ sớm đã bị đối phương m ặ t sát hiện nay đối phương phát hiện thực lực không bằng hắn một câu ta sai rồi liền muốn cầu hắn phóng qua đối phương có thể sao muốn giết người sẽ phải làm tốt bị giết tính toán sở thiên thoại âm rơi xuống chính muốn đem lục xuyên giải quyết hết lại nghe được gầm lên một tiếng rít gào mà đến dừng tay kèm theo đạo kia gầm lên tùy theo mà đến là một cỗ cường đại công phạt khí tức này cỗ công phạt khí tức cường đại không gì sánh được như muốn đem sở thiên cho thôn tính tiêu diệt chết sở thiên mặt không biểu tình sát ý lạnh như băng tự trên người hắn phóng thích mà ra trong tay hắn khí kỉnh trào ra giang r á c một tiếng vặn g ấ y lục xuyên cổ lục xuyên lập tức chết không thể chết lại người giết đệ đệ ta kia hướng sở thiên tập kích chi nhân sắc mặt xanh mét trên người sát ý nở rộ lạnh lùng nhìn chằm chằm sở、thiên. Ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Sở thiên nhàn nhạt mà cười, phải thấy đã sao? Sở mà lục xuyên hắn dết thì dết, hắn không giết giết, ca h hắn không ú t trong biết nào lòng, ngại xuyên để ở trong lòng. Hắn lại không biết é ngại lục é ca, ca, ca, ca lục phi giận dữ mà cười ta sẽ không thoáng cái g i ế t chết ngươi ta sẽ nhường ngươi muốn sống không được không được muốn chết cũng không thể ta muốn đem dàn vật đến chết lục phi khỏe miệng lộ ra nụ cười âm lạnh trên người hàn khí b ấ c ngờ ư i hắn từng bước hướng sở thiên đi đến đáng sợ khí tức không ngừng phong thích một cố làm người ta hít thở không thông sát khí tràn ngập trong không khí mà mở lục phi tuổi tác so lục xuyên hơi lớn hơn ước chừng mười tuổi nhưng thực lực của hắn có thể so với lục xuyên mạnh hơn nhiều theo hắn biểu lộ khí tức sở thiên có thể cảm giác được lục phi thực lực ít nhất là võ sư tam phẩm thậm chí có thể sẽ c à n g cường người dám giết đệ đệ ta ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết ta sẽ nhường ngươi thống khổ ta sẽ nhường ngươi hối hận tới đến trên cái thế giới này lục phi đi một bước nói một câu trên người lạnh leo sát ý không ngừng phong thích nghĩ muốn giết ta cứ việc thả ngựa đến đây đi mắt sở thiên trong khiêu khích chi ý không hề che giấu chút nào cước bộ dơ lên từng bước một hướng đối phương đi đến kèm theo cước bộ của hắn về phía trước khóa đi Cả cuồng cựu cũng trước cản người hắn khi thế biến hóa, trở nên phóng, bá đạo, bệ nghệ thiên khi thế hóa, phẩm phế trở vật, cũng dám ở trước mặt ta bá bệ ở dở. điệp. dám đạo, Võ sĩ lục phi dường như nhìn thấu sở thiên tu vi khỏe miệng lộ ra một tia t r ầ m biếm c h i sắc võ sĩ cựu phẩm trong mắt hắn xem ra giống con kiến hôi căn bản không đáng giá n h ắ c tới sở thiên bàn chân hơi hơi g i ấ m một cái đại địa đang run rẩy hắn hướng đối phương vào tới đối phương thực lực mạnh hơn hắn hắn phải đánh đòn phụ đầu không biết tự lượng sức mình lục phi châm biếm một tiếng một quyền cột phóng mà ra khí kình gào thét kình khí sôi trào dường như không gian xung quanh đều là khí chi lợi nhận cảm thụ được xung quanh áp lực cường đại sở ra biến sắc tam phẩm võ sư quả thật là mạnh mẽ hắn tuy rằng có thể cùng nhị phẩm võ sư có sức đánh một trận nhưng hắn hiện tại cùng tam phẩm võ sư trong lúc đó vẫn có trên lệnh không nhỏ đao chạm rít lên một tiếng sở thiên một đao nộ rút cuồn cuộn đao mang x é t qua hư không rực rỡ chói mắt lạnh leo xâm hàn đao khí nhiếp nhân tâm phách lục phi ánh mắt vi ngưng hắn không nghĩ tới đối phương đao thuật sẽ cường hắn như vậy bất quá hắn không có chút nào sợ hãi trong lòng bàn tay linh lực nởi một cỗ vô hình khí cương tại hắn quanh thân hình thành đem s ở thiên trong tay đao chấn được nghiêng về một bên còn hắn thì hai tay thể xuất một tay chụp vào trường đao một tay hướng s ở thiên n g ư ợ c chụp tới buôn lôi chạm s ở thiên ánh mắt lạnh lẽo thần tình không n ú c nhích chút nào lục phi cường đại vượt quá dự liệu của hắn nhưng thì tính sao đối địch với hắn hắn đồng dạng một đao chạm s ở thiên một đao chạm xuống thế như buôn lôi lôi quang lập lòe trong không khí vang lên nhất đạo lôi đ ỉ n h chi d í c đạo mặc cho ngươi sử dụng loại nào thủ đoạn tại thực lực cường đại trước mặt hết thể đều là hư vọng lục phi cười lệnh tam phẩm võ sư cường hạn khí tức vào thời khắc này toàn bộ bộ phát ra còn như bao tác tịch quyền mà ra khí tức cường đại trào phong túng làm cho sở thiên trong tay đao nhất đình trệ mà lúc này lục phi q u á t to một tiếng kinh vân trưởng lục phi một trưởng vô r a tức khắc đầy t r ờ i t r ư ờ n g ảnh loại da năng lượng cường đại khí cương mọi nơi gào thét dường như muốn đem sở thiên xé nát sở thiên cấp tốc lui về phía sau trong tay trường đao c ủ a vũ t ừ n g đạo đao quang chi màn bao phủ xuống đem sở thiên bao khỏa ở bên trong phòng ngự đối phương công kích mánh liệt sở thiên cùng đối phương tranh lệch nhiều lắm hắn và võ sư nhị phẩm có lẽ có sức đánh một trận nhưng cùng võ sư tam phẩm chiến đấu hắn hầu như không có phần thắng chút nào võ giả môi cái đẳng cấp trong lúc đó thực lực t r ê n l ệ n h to lớn sở thiên có thể chiến nhị phẩm võ sư đã thuộc không dễ hơn nữa kia hay là bởi vì ỷ vào hắn đối với đao thuật lĩnh n ộ nhưng nếu như song phương thực lực sai biệt quá lớn hết t hệ thủ đoạn đều là vô dụng ngươi là có hay không cảm nhận được hối hận ngươi là có hay không cảm nhận được hoảng sợ lục phi cùng tiếu không ngớt đôi bàn tay không ngừng huyễn hóa ra từng đạo trưởng ảnh đem sở thiên bao phủ tại đầy trời trưởng ảnh phía dưới làm cho sở thiên thân hình không ngừng chấn động hối hận hoảng sợ sở thiên trong lòng cười lạnh hắn đã dám giết lục xuyên liền sẽ không hối hận hắn lại không biết hoảng sợ lục phi quanh thân khí cương cổ động mỗi một kích đều chừng mấy nghìn cân chi lực làm cho sở thiên cảm thấy không gì sánh được tốn sức hắn biết t r ê n lệnh của song phương thực sự quá lớn hắn muốn đánh bại đối phương căn bản không khả năng thiên sương quyền lục xuyên tiếng giống vang lên trưởng biến hoa quyền uy năng quyền kính áp bách mà đến như vạn trượng cự phong nghiền ép mà xuống như muốn đem sở thiên nghiền nát phá sở thiên trong lòng một tiếng quất lạnh bàn tay khẽ run lên hàng vạn hàng nghìn đao quang hợp lại là một một cỗ cường đại đao chi thế phá không mà ra thế đao chi thế cồn bá chi thế chạm diệt hết thảy phá diệt hết thảy đao chi thế cảm thụ được cỗ kia gần như hủy diệt đao chi thế lục phi biến sắc thân hình nháy mắt bạo lui phiêu m i ể u bộ sở thiên thân hình đột nhiên trở nên hư vô phiêu m i ể u g đao thế vẫn ở thân đao phía trên điên cùng tràn ngập dũng cảm tiến tới hai bóng người ở trong hư không thắc thân mà qua đương lục phi hạ xuống thời điểm sở thiên đã chạy trốn mà đi mà ngực của hắn vị trí thậm chí có mở ra vết máu v chương bảy mươi chín bá vương đao nhìn sở thiên rời đi phương hướng lục phi ánh mắt lạnh lùng bất quá hắn cũng không có đi truy sát sở thiên mà là chậm rãi quay đầu đưa mắt rơi vào hát sắt trong ao nước ma liền phía trên ma liền lục phi trong lòng run lên chật trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên chi sắc mặc dù không có chém giết sở thiên nhưng thu được vô số người tha thiết ước mơ ma liên lần này đao tôn m ộ hành trình đáng giá về phần hắn đệ đệ lục xuyên sớm bị hắn quên lục xuyên đã chết hắn thấy người chết đối với hắn không có bất kỳ giá trị mặc dù người nọ là của hắn thân đệ đệ hắn thậm chí không có đi xem lục xuyên một mắt hắn thời khắc này trong mắt chỉ có ma liên ma liên dĩ nhiên ma liên chính tại lục phi muốn thu được ma liên thời điểm rất nhiều người cũng là nhao nhao đi tới trong địa cung bọn họ đầu tiên mắt liền thấy được ma liên không khỏi hưng phấn kêu lớn lên ma liên là của ta một người thấy lục phi chính muốn thu hoạch ma liên lúc này hét lớn một tiếng liền hướng lục phi chém g i ế t m a đi làm cho lục phi sắc mặt đại biến gầm lên một tiếng cút lục phi nộm mà ra tay cùng người nọ đại chiến ở cùng nhau những người khác cũng nhao nhao ra tay gia nhập chiến đoàn bên trong càng ngày càng nhiều người đi tới địa cung bọn họ thấy ma liên cùng với đầy đất huyền binh đều là vô cùng hưng phấn sau đó cũng gia nhập chiến đoàn bên trong một hồi vi tranh đoạt ma liên cùng huyền binh hỗn loạn đại chiến liền triển khai như vậy mọi người giết được trời đen kịt cực kỳ thảm thiết sở thiên thu hồi trường đao một đường chạy gấp vừa mới một đau kia hắn tuy rằng đem lục phi đ ả t h ư ơ n g nhưng trên gương mặt của hắn nhưng cũng không có mừng rỡ chi ý tại hắn đem lục phi chém bị thương sắt na hắn nhưng cũng bị đối phương khí c ư ờ n g gây thương tích thời khắc này độ ngực hắn trong khí huyết trôi nổi khó chịu dị thường thời khắc này hắn chân chính cảm nhận được tự mình lực lượng nhỏ yếu thực lực của chính mình thực sự quá yếu thiên vũ đại lục thực lực vi tôn không có thực lực sẽ không có tôn nghiêm không có thực lực giống con kiến hôi bị người tùy ý nghề liền giết mặc dù ngươi không đi chọc người khác người khác cũng sẽ đi treo chọc ngươi giống như khâu phong hắn không có treo chọc khâu phong nhưng khâu phong lại tới treo chọc hắn nếu như hắn có thực lực cường đại ai còn dám tới treo chọc hắn chỉ có thực lực cường đại khả năng lại trên cái thế giới này sinh tồn khả năng trên thế giới này đặt chân bằng không chờ đợi hắn đúng là diệt vong đúng là hủy diệt giờ này khắc này sở thiên đối với thực lực vô cùng khát vọng hắn phải nhanh một chút đ i ệ tăng cao thực lực chỉ có như vậy khả năng tại thiên vũ đại lục trên sống sót sở thiên tại trong địa cung một đường chạy gấp cái này địa cung thật là hạo hán vô biên sở thiên chạy vội rất lâu vẫn đang không có đến phần c u ố i đột nhiên sở thiên nghe được một trận đánh nhau thanh âm trong lòng cả kinh vội vàng hướng phương hướng kia bung ô tàu sở thiên cấp tốc chạy theo thanh âm tới gần một tòa cổ lão cung điện xuất hiện ở trước mặt của hắn thanh âm đánh nhau chính là từ cung điện bên trong truyền đền ra sở thiên một chút do dự lập tức vào vào, trong n h á y mắt từng có một cường đại kính phong không ngừng đập vào mặt mà đến còn như lưới dao thổi tới tại g a thịt của hắn trên làm hắn cảm thấy trận, trận đau nhức sở tiên h sắc mặt cả kinh mọi nơi vừa nhìn chợt thấy có chút khiếp sợ một màn chỉ thấy đây là một tòa thập phần rộng rãi đại điện bên trong đại điện bóng người lập lòe khí kình tung hành sắc khí tràn ngập nơi này lại có rất nhiều người tại sinh tử chém giết trong đại điện tràng diện tương đương hỗn loạn thiết huyết quân đoàn khâu gia bạch gia lệ gia đã hoàn toàn đại chiến cùng nhau trong đại điện này chất đống rất nhiều linh thạch cùng huyền binh mấy thứ này không nghi ngờ có thể lệnh các võ giả điên cuồng thời khắc này mọi người cũng bắt đầu điên cuồng mã cướp đoạt trong đại điện linh thạch huyền binh mà ở chính bắc phương hướng một chỗ trên đài cao có một hoàn chỉnh khô lâu cái bộ xương khô kia ngồi xếp bằng tại trong lòng hắn vị trí dĩ nhiên cắm một thanh đao chiếu tình hình này xem ra người nọ chắc là bị người giết chết chẳng qua không biết là người nào giết hắn hắn lại vì sao đến chỗ này s ở thiên ánh mắt rơi vào khô lâu trên cây đao kia phía trên chỉ thấy cây đao kia phong cách cổ xưa dày nặng mơ hồ lộ ra một cô vương phách chi khí h i ệ n nhiên nhất định không phải phản vận ha ha người bá vương này đao ta cầm một đạo tiếng cười khẽ văng lên trận một đạo bạch sắt hà lưu x ẹ qua hư không từ từ ngưng tụ thành hình người chính là bạch lý công tử lạc thu vũ lạc thu vũ xuất hiện ở khô lâu trước người bàn tay nắm chặt liền đem cây đao kia cầm tại trong tay sau đó theo khô lâu trong rút ra bộ xương khô kia tức khắc vỡ vụn hóa thành vô số khối giải rác tại đ ị a bá vương đao là của ta nhìn thấy lạc thu vũ lấy được bá vương đao khâu gia chủ bạch gia chủ lệ gia chủ lưu gia chủ cùng với thiết huyết tướng quân năm người sắc mặt đều là biến đổi sau đó không hẹn mà cùng hướng lạc thu vũ công kích mà đi năm người đều là đại võ sư tu vi năm người liên thủ phát động công kích vậy uy thế có thể nói khủng bố tới cực điểm năm người cường đại thế công trồng chất lên nhau toàn bộ bên trong đại điện tức khắc nhấc lên một cố năng lượng đáng sợ sóng chiều giống giống như đại dương xôi trào mãnh liệt rất nhiều thực lực không cao người trực tiếp bị này cố năng lượng đáng sợ sóng chiều cho hất bay ra ngoài năm người cường đại công kích đồng thời hướng lạc thu vũ tập kích mà đi nhưng mà lạc thu vũ trong thần sắc vẫn đang lộ vẻ được nhẹ nhàng như mây khói khoe miệng tràn ra một k i a nhợt nhạt độ cong khẽ mỉm cười nói không biết tự lượng sức mình thủy chi lồng giam l ạ thu vũ cười nhạt chật ngón tay hướng năm người nhẹ nhàng điểm một cái đầy trời hơi nước xuất hiện năm người công kích mà đến năng lượng tức khắc tiêu tán thành vô hình mà xuống s á t na năm người phân biệt bị một cái trong suốt thủy ngâm bao vây cái kia thủy ngâm liền giống như lao lung đem năm người giam cầm ở trong đó đảm nhiệm năm người như vậy làm sao thủy trong lao công kích đều không thể đem thủy tù đánh tan thật mạnh nhìn thấy một màn này đứng tại bên địa đại điện sở thiên trong lòng cảm thấy thập phần chấn động khâu ra chủ đám người thực lực không thể bảo là không mạnh mà ở lạc thu vũ trước mặt những người này dĩ nhiên hoàn toàn không đỡ nổi một đòn lạc thu vũ tùy ý một kích liền đưa bọn họ toàn bộ không trụ lạc thu vũ thực sự thật đáng sợ hơn nữa lạc thu vũ còn rất trẻ trẻ tuổi như vậy liền có như vậy thực lực đáng sợ có thể thấy được thiên phú của hắn cũng là tương đương c ù n g bố đi thôi lạc thu vũ tiện tay ngăn năm cái thủy tù tức khắc hướng cửa đại điện phiêu qua đến cửa đại điện năm cái thủy tù đồng thời nổ tung năm người theo thủy trong lao bị phóng thích ra ngoài năm người sắc mặt t âm mưu bọn họ này tới chính là vì tìm kiếm bá vương đao mà đến nhưng bị lạc thu vũ trước phải đến chuyện này thực sự làm bọn hắn cảm thấy vô cùng phiền mượn bất quá lạc thu vũ thực lực cường đại không gì sánh được mặc dù bọn họ toàn bộ trên cũng sẽ không là đối thủ của hắn bởi vậy bọn họ chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này trơ mắt nhìn lạc thu vũ đem bá vương đao lấy đi lạc thu vũ cười nhạt nói đại gia yên tâm ta này tới chỉ là vì bá vương đao không muốn giết người nhưng là hiện tại bá vương đao đã tại trên tay ta người nào như lại theo ta đoạn liền giết không tha lạc thu vũ trên mặt vẫn đang treo nụ cười n h ạ t nhạt trên người nhưng là biểu lộ một cỗ cuồng bá chi khí đây là thực lực cường đại mang đến uy thế một lời kinh sợ vô số người lạc thu vũ uy thế ngọc trời không ai dám trêu chọc bá vương đao là của ta nhưng mà lúc này một đạo cồn u g b á tiếng cười nhưng là phiêu đãng mà đến ngay sau đó ngập trời kiếm khí tự trong không khí gào thét mà tới trong thời gian ngắn toàn bộ bên trong đại điện chỉ có kiếm khí kiếm khí gào thét xé rách hết thảy một chút thực lực nhỏ yếu chi nhân trực tiếp bị kiếm khí sỏ xuyên qua thân thể thân thể yên diệt diệt vong kiếm khí chỉ đánh đâu thắng đó không gì cả nổi sát phạt chi khí hạo hãn bằng bạc mà cường đại nhất cố kia kiếm khí nhưng là hướng về lạc thu vũ chém giết mà đi thùy tưởng lạc thu vũ tâm thần khẽ động một mặt trong suốt thủy tường đột ngột xuất hiện ở trước mặt của hắn chặt cũ kia đ á n g sợ sát phạt kiếm khí ẩm một tiếng vang thật lớn sát phạt kiếm khí đâm vào trên tường nước chỉ n h đ ạ i điệm như đều đang run dày chật thủy tường vỡ vụn cuốn lên quần quận thủy vụ sát phạt kiếm khí cũng là tiêu tán theo chương tám mươi bạch lý nữ tử đoàn k i n h vân ngươi đoàn thị nhất tộc từ trước đến nay chỉ dùng kiếm ngươi muốn cây đao này có ích lợi gì bây giờ bá vương đao đã bị ta đọc được ngươi lại nghĩ từ trong tay của ta cây đao cướp đi ngươi đây là ý gì chẳng lẽ là muốn cố ý sống mái với ta lạc thu vũ bàn tay n ắ m bá vương đao ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trong hư không đoàn khinh vân về phía sau người lạnh dọn g chất vấn ta tuy rằng dùng kiếm đáng tiếc cái trôi này bá vương đao ta nhìn trôi úng nguyên do còn xin ngươi đem nhường cho ta bằng không ta chỉ có đoạn đoàn khinh vân chân đạp phi kiếm đứng c h ắ p tay thanh â m bá đạo không gì sánh được đoàn khinh vân tuy rằng thực lực của ngươi mạnh hơn ta nhưng bây giờ ta bá vương đao nơi tay làm sao sợ ngươi lạc thu vũ quát lên một tiếng lớn trong tay bá vương đao bỗng nhiên c h ẳ n ra trói mắt đao mang hạo đ ã mà ra tựa như muốn chạm tận nhân thế phù hoa ẩm một, một tiếng nổ vang rung trời bỗng nhiên vang vọng đao khí cùng kiếm khí chạm vào nhau toàn bộ thiên địa tức khắc kịch liệt chấn động lên năng lượng đáng sợ con mang mọi nơi k h o ấ i động thiên địa chấn động ẩm ẩm ẩm vang từng đạo nổ vang không ngừng chuyên gia lạc thu vũ cầm trong tay bá vương đao cùng đoàn khinh vân trên không trung không ngừng va chạm kịch liệt làm cho toàn bộ đại điện đều là kịch liệt lay động từng cái to lớn sơn nham không ngừng hạ xuống đoàn k i n h vân chân thực chiến lực nếu so với lạc thu vũ cường như n g là thời k h ắ c này lạc thu vũ tay cầm bá vương đao song phương liền chiến lực lượng ngang nhau không được đại điện muốn đổ sụp trong đám người có người kinh hô rất nhiều người bắt đầu nhao n h a u hướng đại điện ở ngoài chạy trốn mà đi lạc thu vũ cùng đoàn k i n h vân đại chiến thật là đáng sợ bọn họ nếu là bị lan đến gần kết cục sẽ là cực thảm đúng lúc này lạc thu vũ cầm trong tay bá vương đao một đao bổ xuống hung hăng bổ vào đại điện trên mặt đất một cô đáng sợ đao sóng khuyết tán mà ra tịch quyền bắt phương rất nhiều người bị đáng sợ đao mang sỏ xuyên qua thân thể n g á y mắt mất mạng đao mang đảo qua chỗ đoàn người không ngừng ngã xuống đây là lần thiên binh vi lực sao thật là đáng sợ rất nhiều người trong lòng kinh h ã i không ngớt lập tức liều mình về phía đại điện ở ngoài b ú tẩu trên mặt đất từng đạo tráng kiện giống như mạng n h ệ n lan tràn ra c u â n c u ộ n ma khí tự dưới đất trong khe lan tràn ra giờ khắp này mọi người đều là l i ề u mạng hướng đại điện ở ngoài phóng đi bởi vì mọi người đều biết tòa đại điện này lập tức liền muốn đổ sụt lạc thu vũ xem tình thế này không ổn bạch hạ võ hồn tức khắc phóng thích mà ra sau đó chân hắn đạp bạch hạ bay trốn đi lạc thu vũ lưu lại bá vương đao nhìn thấy lạc thu vũ đào tẩu đoàn khinh vân hét lên một tiếng chân đạp phi kiếm lúc này hướng lạc thu vũ đuổi theo trong lúc nhất thời vô số người trốn ra cung điện kia sở thiên cũng theo đôi mọi người ra đại điện liền tại sở thiên bước ra đại điện kia một chốc sở thiên phía sau đột nhiên buộc phát ra một tiếng vang ầm ầm nổ vang toàn bộ đại điện triệt để đổ sụt hóa thành một đôi phế tích mọi người không dám ở nơi này lưu lại từ người hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy cái này địa cung vô cùng mênh mông mà mọi người từ lâu bị lạc tới thời gian con đường bởi vậy mỗi cái phương hướng trên đều có rất nhiều người tại chạy trốn sở thiên liếc một mắt b ố n phía hắn lúc này quyết định lựa chọn người ít nhất một con đường làm hắn trốn chạy lộ tuyến một đường chạy trốn sở thiên đã tiến nhập địa c u n g chỗ sâu mọi nơi một mảnh đen nhánh sẽ không còn được gặp lại nửa cái bóng người cũng không biết đi bao xa cự ly sở thiên trong đêm đen lục lọi đi tới đống nhiên hắn tại phía trước thấy được một tia tia sáng này làm cho hắn cảm giác tinh thần đại trấn vội vàng hướng tia tia tia sáng đi đến kèm theo sở thiên hướng lựa quang đi đến tia ê u t i sáng càng ngày càng mãnh liệt đến cuối cùng sở thiên rốt c ụ c phát hiện nguyên lai t i ê u tia sáng vị trí dĩ nhiên một cái cửa động sở thiên tùy theo đi ra động c ầ u xuất hiện ở sở thiên một màn trước mắt làm cho sở thiên ánh mắt hơi hơi chuốc ngưng trong lòng xuất hiện một chút khiếp sợ chỉ thấy trước mắt là một cái phong cảnh tươi đẹp sơn cốc nhỏ sơn cốc này đích sắc rất tiểu chỉ có phương viên năm dặm lớn nhỏ một mắt liền có thể nhìn đến phần cuối ngọn núi nhỏ này cốc bốn bề toàn núi bốn tòa cao lớn ngọn núi đem toàn bộ sơn cốc hoàn toàn bao vây lại làm cho sơn cốc này lộ vẻ được vô cùng bí ẩn ngoại giới người muốn đi vào sơn cốc rất khó đồng dạng trong sơn cốc người muốn đi ra ngoài cũng sẽ rất khó s ở thiên lừng thức mà đi sơn cốc này quả thực rất nhỏ hắn rất nhanh liền hoành xuyên sơn cốc bất quá hắn tại trong sơn cốc dạo qua một vòng dĩ nhiên không có phát hiện sơn cốc xuất khẩu nay lệnh s ở thiên cảm thấy không gì sánh được phiên muộn tìm không được xuất khẩu liền vô pháp đi ra khỏi sơn cốc lẽ nào hắn còn muốn lại tiến nhập trong địa cung sau đó s ở thiên tại sơn cốc chi chuyển vài vòng nỗ lực tìm xem xem có hay không cái khác ra tay nhưng mà hắn thất vọng rồi hắn đem trong sơn cốc bất kỳ chỗ nào tìm khắp lần cũng không tìm được lối ra xem ra còn phải hồi địa cung một chuyến s ở thiên khỏe miệng tràn ra một nụ cười khổ hắn tuy rằng không muốn lại về địa cung nhưng hiện tại xem ra hắn chỉ có thể thông qua địa cung đi ra s ở thiên ngầm đầu hướng địa cung cửa vào đi đến đông nhiên hắn đông nhiên quay đầu lại thấy nào đó một chỗ dưới vách núi sắc mặt không khỏi hơi đổi ngay sau đó trên khuôn mặt hiện đầy vẻ kinh ngạc chỉ thấy nơi đó chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng một gã tuyệt mỹ thiếu nữ thiếu nữ thân xuyên nhạt bạch tí háo da thịt trắng hơi tuyết con ngươi tựa như thu thủy con ngươi như nước lộ ra một tia không linh chi ý cao thẳng quên mũi da thị trắng đoãn linh động con người anh đào chu môi như tranh vẽ lô mi đây hết thể hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau tạo cho một bộ mỹ lệ đến cực điểm tuyệt sắc dung nhan kia bạch di thiếu nữ đứng ở đó thiên địa vạn vật đều dường như mất đi nhan sắc nàng phảng phất như là một vị di lưu tại nhân gian t i ê n tử thanh lệ thoát tục như không ăn khói lửa nhân gian thu thủy vi con người ngọc vi quất thật đẹp nữ tử nhìn che mặt trước như t r a n h vẽ cô gái xinh đẹp sở thiên khỏe miệng tự lẩm bẩm trong lòng tim đập thình thịch hắn đã từng lấy vi nguyệt nhu là thế gian đẹp nhất nữ tử nhưng trước mắt vị nữ tử này không kém chút nào với thế gian bất kỳ cô gái nào tại sở thiên nhìn hướng bạch di nữ tử thời gian bạch di nữ tử cũng vừa lúc nhìn hướng hắn khoe miệng nàng hơi hơi d ơ lên đợi một tia nhợt nhạt mỉm cười h i ệ n nhiên nàng đối với sở thiên cũng không ác ý trước mắt vị nữ tử này đích thật là thế gian hiếm có n à y nữ tử gần giống như đột nhiên xuất hiện tràn đầy thần bí cảm giác lúc trước sở thiên thế nhưng tại bên trong sơn cốc chuyển mấy vòng cũng không có phát hiện nửa cái bóng người cô gái trước mắt đến tột cùng là thế nào xuất hiện sở thiên trong lòng tràn đầy mỹ hoặc chậm dãi hướng đi nữ tử vừa cười vừa nói ta là sở thiên xin hỏi cô nương vương danh lạc lưu ly bạch c h nữ tử lạnh lùng nói lưu ly cô nương như thế nào tới chỗ này s ở thiên cười hỏi lạc lưu ly thần tình lạnh lùng không trả lời xoay người hướng vách núi đi đến đột nhiên chui vào trong vách núi tiêu thất làm sao sẽ tiến nhập vách núi biến mất nhìn thấy một màn này mắt s ở thiên đồng co lại trong con ngươi hiện lên một k i a vẽ kinh ngạc này thật bất khả tư nghị s ở thiên lúc này tới đến kia mặt vách núi lúc trước nhìn kia mặt vách núi hắn đột nhiên cười nói thì ra là thế chương tám mươi mốt vô song thành thì ra là thế sở thiên bàn tay đụng chạm tại vách núi phía trên khoe miệng cười nhạt trong lòng đã n g ư ơ i lai、like, trước mặt hắn vách núi cũng không phải thật sự là vách núi mà là một đạo không gian bình t h ư ớ n g võng sở thiên mỉm cười đi về phía trước đột nhiên chui vào trong vách núi đi tới một hang núi trong lúc trước tên kia bạch lý nữ tử lạc lư u l y cũng ở trong sân động sở thiên nhìn phía trước nổi bật thân ảnh luôn cảm thấy nàng có một số cổ quái cái chỗ này b ả n liền giấu chân người rất hiếm nàng làm sao sẽ tới chỗ này chuyện này thực sự làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái hơn nữa càng làm hắn cảm thấy kỳ quái là nơi này đến tột cùng là địa phương nào làm sao sẽ một chỗ không gian bích trướng tới đến lạc l i u ly bên cạnh sở thiên nhìn nàng một mắt tùy ý hỏi ngươi là cái sơn động này chủ nhân không phải lạc l i u ly lắc đầu trả lời vô cùng dứt khoát như vậy ngươi từ đâu tới đây lại đi nơi nào sở thiên hỏi lần nữa ta lạc l i u ly xinh đẹp lông mày vậy một cái chật trầm ngâm nói ta không biết ngừng lại một chút lạc l i u ly hướng sở thiên liếc mắt một cái đột nhiên mở miệng hỏi ngươi muốn đi đâu ta muốn đi vô song thành sở thiên cũng không d i u diếm thành thật trả lời vô song thành dù sao ta cũng không có chỗ để đi ta đây liền cùng ngươi kết bạn đồng hành đi ta cũng muốn đi vô song thành lạc lưu ly li đột nhiên mở miệng nói làm cho sở thiên hơi s ư ơ n g sở nàng muốn cùng tự mình kết bạn đồng hành nhìn thấy sở thiên do dự lạc lưu ly li trong thần s ắ c hiện lên một tia v ẻ không vui tao mày nói thế nào ngươi không muốn nguyện ý đương nhiên nguyện ý có mỹ nữ đi c h u n g vinh hạnh cực kỳ sở thiên vội vã cười nói vậy thì đi thôi lạc lưu ly li lúc này hướng bên ngoài sơn động đi đến được s ở thiên theo sát lạc lưu ly ra khỏi sân động hỏi chúng ta thế nào đi ra ngoài lạc lưu ly không nói gì sau đó thẳng tới đến một chỗ khác vách núi chậm rãi đi ra ngoài nơi ấy dĩ nhiên lại là một chỗ không gian bích trướng đây thật là một cái kỳ quái thiếu nữ s ở thiên trong lòng nghĩ thầm lập tức đi ra ngoài vô nhai trong rừng rậm một gã bạch tí thiếu niên bản thân ngồi chung một chỗ trên sân nham thiếu niên ngồi ở đằng kia thân thể khẽ động cũng là bất động thì dường như cùng cánh rừng rậm này cùng vùng thế giới này dung hợp hai mắt thiếu niên khép hờ trong thần sắc một mảnh tường hòa hô hấp đều đặn mà kéo dài một hít một thở có một tia nhạt b ạ c h sắc khí thể không ngừng hút vào thể nội mà thiếu niên hai tay bên trong c ắ t x i ế t một mai linh thạch theo tu luyện không ngừng tiến hành linh thạch bên trong linh khí không ngừng bị hấp thu mà linh thạch còn lại là hóa thành một đắp bột phấn cái viên này linh thạch bị tiêu hao ngay sau đó thiếu niên lần nữa xuất ra một mai linh thạch n ắ m trong tay bắt đầu hấp thu linh thạch bên trong linh khí tại thiếu niên cách đó không xa một cô thiếu nữ an tịnh đứng tại trên một khối nhan thạch ánh mắt nhìn về phương xa không biết suy nghĩ cái gì muốn đột phá sao đột nhiên thiếu nữ quay đầu nhìn thiếu niên một mắt trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc này sở thiên trên người tản ra một cỗ giống như ôn loại ngọc quan mang trong cơ thể linh khí giống như thật không ngừng tại hắn mặt ngoài thân thể chậm rãi du chuyển giờ k h ắ c này hắn biết hắn lập tức liền muốn đột phá sở thiên lúc này khí tức không ngừng kéo thăng càng ngày càng c ư ờ n g thịnh mà cùng lúc đó chung quanh thiên địa linh khí điên c u ầ n mà hướng trong cơ thể hắn trào vào hóa thành thể nội linh lực mà giờ k h ắ c này sở thiên thể nội cũng phát sinh một chút biến hóa trong cơ thể hắn khí hải giống như vòng xoáy điên quần mà xoay tròn trong thiên địa trào vào linh khí tiến nhập khí hải về sau từ từ ngưng tụ tụ chung một chỗ những thứ kia linh khí hội tụ vào một chỗ từ từ ngưng tụ thành từng giọt năng lượng chất lỏng theo thời gian trôi qua khí hải tốc độ xoay tròn từ từ chậm lại mà ở trong khí hải những năng lượng kia chất lỏng càng ngày càng nhiều từ từ ngưng tụ thành một mảnh không đủ lớn chừng bàn tay khí mây ẩm s ở thiên thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng chầm đục một cố cường đại khí tức tự s ở thiên thể nội lan tràn ra mà cùng lúc đó trong cơ thể hắn khí hải triệt để bình tĩnh lại trong cơ thể hắn kia phiến khí mây cũng hoàn toàn ngưng tụ hoàn thành kia phiến khí mây tuy rằng chỉ có lớn chừng bàn tay nhưng bên trong lẫn chứa nồng độ linh khí không biết so trước cường đại rồi nhiều ít thời khắc này sở thiên võ hồn cũng là phát sinh một chút biến hóa hắn thiên linh căn võ hồn đã hoàn toàn sinh trưởng thành một gốc cây mọc đầy dây leo đại thụ tại hắn trong khí hải khuyết tán rắc rối khó gỡ c ả n h lá sung xuê thôn vệ tiên đẳng sở thiên tâm thần k h ẽ động đ ỗ n g nhiên từng cái lục sắt dây leo giống như xúc tu tự thân thể hắn mỗi cái bộ vị lan tràn mà ra đem thân thể hắn hoàn toàn bao vây lại kia thôn vệ tiên đằng điên thôn đằng cùng vệ mà thôn vệ linh khí trong thiên trào linh khí vệ vào địa, s ở t hắn i nội. thiên thiên linh cái ê n Này thoáng lần. thể thu tốc cho hấp khí h để độ, làm Mà mấy cao sở ở gấp địa trong quá trình thăng cấp hắn đoạn nguyện đao hồn cùng với thiên thư võ hồn cũng là phát sinh một tia biến hóa bất quá biến hóa cũng không rõ ràng hô t r ầ m chầm, chầm phun ra một ngụm trọc khí sở thiên từ từ mở mắt cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt năng lượng cường đại khoe miệng hắn tràn đầy một tia nụ cười thản nhiên rốt cục thành một gã võ sư chúng ta có thể đi chưa lạc lưu ly đột nhiên lãnh đạo nói Chúng phải giờ ta bây giờ phải đi vô song thành Sở song sinh song song song thiên tiếp triêu thi, bắt đầu, hắn cũng muốn xuất phát trước thành. thuê một chiếc xe ngựa, hướng vô song thành xuất phát thành, học hắn hai khai nhai chiếc hướng lời nói, viện liền đi Nói người muốn cũng muốn rừng ngựa, ly vô vô vô vô Vô cuộc rậm, đầu, qua, mà đi. xe ý là thiên hạ vô song c h i thành chính là nước đại tần lớn nhất thành trì mà nước đại tần lớn nhất vô song vũ viện liền tọa lạc tại vô song thành bên trong vô song thành hạ o hán hùng vĩ vô cùng minh mông bên trong lâu các lâm lập cực kỳ phôn hoa ngay cả nước đại tần hoàn thành cũng chỉ có thể xếp hạng vô song thành về sau trở thành nước đại tần đệ nhị thành thị vô song thành cùng đại tần hoàng thành là hai cái thành thị ở kế bên bởi vậy này đầy đất mang cực kỳ p h ồ n hoa nội tông môn vô số gia tộc lâm lập đương nhiên cũng không có thiếu vũ viện tọa lạc tại hai đại trong thành thị vô song thành bản liền vô cùng p h ồ n hoa mà do vô song vũ viện sắp mời dự họp nhập viện cuộc thi duyên cớ thời khắc này vô song thành bên trong so trước kia càng thêm náo nhiệt p h ồ n hoa nhân khí so trước tăng vọt không ít sở thiên cùng lạc lưu ly đứng tại người đến người đi trên đường phố tức khắc hấp dẫn vô số đạo ánh mắt hướng bọn họ nhìn tới lạc lưu ly vốn là cực mỹ nữ nhân thời khắc này nàng đứng tại trên đường phố lập tức liền hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người mà sở thiên còn lại là trực tiếp bị người cho không để mắt đến nay lệnh sở thiên biểu môi có một số không biết làm sao người đi đâu sở thiên tùy ý nói ta muốn đi tìm người thế nhưng ta không biết hắn ở đâu lạc lưu ly li hồi đáp vậy trước tiên theo ta tại một khối ta sẽ giúp ngươi tìm sở thiên nói nhỏ một tiếng lạc lưu ly li sắc mặt cứng lại sau đó gật đầu chúng ta đi trước ăn một chút gì hỏi thăm hỏi thăm vô song vũ viện vị trí ừng lạc lưu ly li gật đầu lập tức cùng sở thiên vào một quán rượu bên trong tiểu lâu rất nhiều người may là còn có một cái bàn trống hai người lúc này ngồi xuống sau đó tùy ý điểm một chút cấm nước thật đẹp nữ nhân hai người tại bên trong tiểu lâu sau khi ngồi xuống ánh mắt rất nhiều người tức khắc hướng lạc lưu ly li trên người nhìn đi trong con ngươi đều là hiện lên một tia cực nóng rất nhiều người nhịn không được nuốt nước miếng một cái cảm thụ được mọi người quăng tới ánh mắt lạc lưu ly li trong thần s ắ c hiện lên một tia vẻ chắn ghét chật bàn tay vung lên tức k h ắ c một chương cái khăn che mặt xuất hiện ở trên mặt của nàng đưa nàng tia dung nhan tuyệt thế che lấp mà xuống Cơm nước song, sở thiên hỏi một cái vô song học viện cơ một song, thiên song viện sở hỏi vô bên ả n liền hướng song viện đến. Trường 82, báo danh. Vô song、vũ、viện, ở vào vô song thành Chi Tây, diện tích của nó cực rộng, toàn bộ vô song、vũ、viện hầu như vị vô vũ Vô vũ vào vô vô vũ trí, bắt Tây, tích đi Chi i báo bộ đầu hầu h của ở cực c trong càng là bao quát rất nhiều ngọn núi hà lưu rừng rậm chờ tự nhiên thế chỉ có chân chính tiến nhập vô song vũ viện người mới biết được nó mênh mông mức độ vô song vũ viện chiêu sinh có hai đại con đường một bắt đầu từ toàn quốc các nơi bên trong học viện tuyển nhận học viên ưu tú chính là mỗi cách ba tháng vô song vũ viện liền công khai tuyển nhận một nhóm học viên lúc này đây tình huống rất rõ ràng thuộc về người sau công khai tuyển nhận học viên khảo hạch mỗi ba tháng cử hành một lần hơn nữa khảo hạch tiêu chuẩn cực nghiêm bởi vậy mỗi lần tuyển nhận học viên nhân số cũng sẽ không vượt qua một trăm tới đến vô song vũ viện báo danh chỗ nhìn kia r ầ m rạp đám người sở thiên không khỏi n h ị nhũ mày chỉ thấy kia đại báo danh đám người đã xếp thành một đầu vài trăm thước trường long trước khi tới sở thiên đã hỏi thăm rõ ràng tham gia vô song vũ viện khảo hạch báo danh cần giao nộp một trăm miếng sơ cấp linh thạch một trăm miếng sơ cấp linh thạch đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ đối với tìm người thường mà nói cần bao lâu khả năng tích góp đến một trăm i miếng sơ cấp linh thạch vô song vũ viện tuy rằng có thể để người ta ở trong đó tu luyện học tập nhưng sẽ không miễn phí vi đồng phục học viên vụ bởi vậy tại vô song vũ viện bên trong học tập tu luyện đều cần ngẩng cao chi phí vậy ngẩng cao chi phí thật không phải bình thường bình thường đệ tử có khả năng thừa nhận mượn phí báo danh tới nói cũng đã làm cho nhiều dân nghèo đệ tử trung ước sở thiên rất tự giác sắp xếp ở trong đám người nhìn cái nhìn kia nhìn không thấy đầu đoàn người trường long h vô song vũ viện mỗi cách ba tháng đều sẽ công khai tuyển nhận một lần học viên mỗi một lần đều sẽ thu được khó một, một, một nét khổng lồ tài phú vô song vũ viện khảo hạch cưng nghiêm mỗi một lần tối đa tuyển nhận một trăm linh tên học viên theo ngàn vạn trong đám người tuyển ra một trăm linh tên học viên tiến nhập vô song vũ viện khảo hạch độ khó có thể nghĩ theo thời gian trôi qua báo danh trường lòng chậm rãi về phía trước chuyển r ờ i đợi nửa ngày rốt cục đến phiên sở thiên phụ trách báo danh người là một gã y phục hôi bảo lao giả chỉ thấy lao giả kia đôi mắt khép hở lười biếng nằm ở một cái ghế gỗ đối với đến đây báo danh người không để ý tới không đạp chẳng quan tâm mà ở hôi bảo lao giả bên cạnh còn lại là ngồi một gã dung mạo tuấn lãng thanh niên trên thực tế báo danh hết thệ thủ tục toàn bộ là hắn để hoàn thành tên gọi là gì thanh niên thấy sở thiên tùy ý hỏi sở thiên sở thiên đáp một tiếng theo nạp giới trong lấy ra một trăm miếng sơ cấp linh thạch nộp đi tới tên thanh niên kia thu lên kia một trăm miếng linh thạch sau đó cầm bút lên tới tại một khối đặc thù một bài trên viết xuống sở thiên tên đưa cho sở thiên nói cục gỗ này bài ngươi cầm ba ngày sau đi vô song cốc vẫn lạc xâm lâm trong tham gia khảo hạch mặt khác ta t r ư ớ c phải thân rõ ràng một điểm nếu như ngươi khảo hạch bất quá sau ba tháng có thể lần nữa đến đây tham gia khảo hạch bất quá này phí báo danh vô song vũ viện chắc là sẽ không lui hừng i ế t sở thiên tiếp nhận một bài chỉ thấy một bài chính diện viết tên của mình khoản diện viết 528, lập bởi i ế nếu t bất t như này danh không quá, khảo hạch bất quá, này phí báo danh chắc báo là sẽ r về. b ở vậy nghe được kia thanh niên hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều kinh ngạc vô song vũ viện dù sao cũng là một chủng loại tựa như thế lực cơ cấu học viên có thể ở bên trong học tập võ học võ kỹ do đó làm mình trở nên cường đại mà vô song vũ viện cũng có thể thông qua học viên kiếm lấy tài phú làm cho vũ viện m a hơn phát triển song p ư ơ n g song thắng cùng có lợi các được nhu cầu sở thiên ly khai xếp hàng đám người lạc lưu ly lặng lẽ cùng ở phía sau hắn tuy rằng lạc lưu ly đã dùng cái khăn che mặt che mặt nhưng nàng lại vẫn đang lộ ra một tia thanh nhã t h a n h khiết khí chất làm cho rất nhiều người đều muốn ánh mắt hướng nàng phóng xạ mà đi rất nhiều người thấy lạc lưu ly bên cạnh sở thiên trong ánh mắt đều là biểu lộ một tia đấu kỵ chi sắc trong lòng nghĩ thầm sở thiên vận khí thật tốt lại có một vị tuyệt thế đại mỹ n ữ theo ba ngày sau khảo hạch đem tại vô song cốc vẫn lạc xâm lâm trong tiến hành vẫn l ạ xâm lâm ở địa phương nào hay là trước tìm người hỏi một chút đi sở thiên tự lẩm bẩm một tiếng sau đó đi tới một gã thanh y nam tử trước、mặt. hỏi xin hỏi vẫn lạc xâm lâm đi như thế nào thanh y nam tử hờ hững nhìn s ở thiên một mắt sau đó chậm rãi đưa ra một tay làm gì s ở thiên không giải thích được ba viên sơ cấp linh thạch thanh y nam tử hờ hững nói s ở thiên rốt cuộc biết thanh y nam tử vươn tay nguyên nhân nguyên lai thanh y nam tử là đưa tay đòi hắn hỏi đường phí để hỏi đường còn muốn thu hỏi đường phí ta xem ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi chứ s ở thiên sắc mặt khó coi lạnh giọng trông chọc nói thật mai sơ cấp linh thạch thanh y nam tử vẻ mặt lạnh lùng lạnh lùng nói ngay vậy sở thiên hơi biến sắc mặt trong lòng dâng lên một cỗ tức giận t r ậ t lạnh lùng thốt kia、yeah, ta không hỏi tổng hành đi không được ngươi đã hướng ta hỏi đường nguyên do này thập mai sơ cấp linh thạch ngươi phải cho thanh y nam tử bá đạo địa nói một tiếng làm cho sở thiên sắc nháy mắt âm trầm xuống lạnh lùng nói nói như vậy ngươi ăn chắc ta đúng hiện tại ngươi có hai con đường có thể lựa chọn một là cấp ta thập mai kinh tệ ngươi lăn hai là ta phế đi tu v i của ngươi được đến ngươi nạp giới sau đó ngươi lăn hai con đường này ngươi tự lựa chọn chứ thanh y nam tử mặt lộ cười lạnh lạnh lùng cười nói bên này phát sinh tình huống đã sớm đưa tới rất nhiều người chú ý rất nhiều người vây lại nhiều hứng thú nhìn phát sinh một màn này các loại nghị luận thanh â m không ngừng vang lên xem a la thao lại nơi ấy khi dễ người cái này người nọ phải xui xẻo trong đám người có người nghị luận ai nói không phải đây mấy ngày nay la thao chuyên môn bắt chẹt một chút vừa tới người mới người nọ đã là thứ mười cái bị lường gạt chỉ có thể đ oán người nọ không may tìm a i hỏi đường không tốt càng muốn đi tìm la thao lần này người nọ nghị không giao ra linh thế là không thể nào trong đám người tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào sở thiên trong thai làm cho sở thiên nhũ mày xem ra này la thao bắt c h ẹ t người khác đã không phải lần đầu tiên mà hắn thật bất hạnh thành đối phương bắt c h ẹ t đối tượng bất quá sở thiên có thể không là sợ phiền p h ứ c người hắn lúc này khoe miệng d ư n g lên câu dẫn ra một k i a nhàn nhạt độ cong nụ cười nhạt và nói ta không thích bị người uy hiếp nguyên do ta hai con đường đều không chọn ta lựa chọn con đường thứ ba sở thiên cười nhạt sau đó nụ cười trên mặt tiêu thất thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng hắn không để ý tới nữa la thao thẳng theo la thao bên cạnh đi qua một mặt này làm cho mọi người ở đây đều là hơi s ư n g sờ chặn rất nhiều người trên mặt lộ ra có chút đặc sắc t h ầ n tình bọn họ biết cái này hữu hảo đùa r i ấ c nhìn chương tám mươi ba vô song cốc còn muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy nhìn thấy sở thiên không nhìn thẳng tự mình la thao sắc mặt phát lạnh âm lanh tiếng giống chậm rãi vang vọng mà lên kèm theo quát lạnh tiếng hạ xuống la thao một trường hướng sở thiên vỗ tới ác liệt đáng sợ kinh phong gào thét mà ra một trường này nếu là vỗ vào sở thiên chết người sở thiên có lẽ không phải thương t ứ tàn、Cút. sở thiên gầm lên một tiếng trong mắt hàn mang vựng ra bàn chân hướng xuống đất hung hăng đ ạ p một cái mấy cây lục sắc thụ đẳng đột nhiên tự la thao lòng bàn chân lan tràn mà ra sau đó theo la thao chân nhỏ lan tràn mà lên đem vững vàng cố định tại trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một màn này làm cho la thao hơi biến sắc mặt mà càng làm hắn cảm thấy khiếp sợ là hắn cảm giác được trong cơ thể mình linh khí dĩ nhiên giống như, như hồng thủy trút xuống mà ra bị bích lục dây leo không ngừng hút đi la thao tâm trạng kinh hãi lúc này liệu mạng t r á n h thoát nhưng mà mặc hắn rẽ ruộn như thế nào đều không thể theo dây leo trong tranh thoát l i ê n tại dây leo quấn quanh ở la thao trên thân thể trong trước mắt ấy sở thiên thân hình k h ẽ động trực tiếp vượt qua khoảng cách giữa hai người hữu quyền liền nắm chặt nhặt bạch sắc linh k h í cấp tốc hội tụ đến hữu quyền phía trên vận sức chờ phát động một q u y ề n tức khắc hung hăng đánh vào la thao trên đan điền a la thao kêu t h ả m một tiếng sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt tự mình đan điền vỡ vụn tu vi bị hủy tức khắc lòng như trong ngôi ánh mắt toán độc nhìn sở thiên cắn răng nghiến lợi nói ngươi dĩ nhiên phế đi ta tu vi ta nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết nói nhảm thật nhiều sở thiên không nhịn được nhìn la thao một mắt Một đem la thao cước đá la bay ra người o xoay à i đổi sau thay đó mặt không n g lý khai. Đã la khai. thao Đã nọ g người giấc chẳng người h phế khác tu vi, như thao mình phế thao trách khác. ĩ nên Người n vi, vi có tu tự tu vậy, la thao nên có tự mình tu vi bị phế La bị mộ. tuy h nhiên đem la thao phế đi. La thao đáng đợi, đây là tự mình làm bậy thì không thể ậ bậy t tác tự độc, đem đi. đáng đợi, đây dĩ sống làm la La là rằng đem la thao phế đi nhưng chỉ sợ hắn phiền phức lớn rồi cũng không muốn nghĩ la thao ca là người nào nghe được la thao tiếng kêu thảm thiết đoàn người biết chuyện gì xảy ra mọi người nhất thời nghị luận ở mỹ lên đối với la thao bị sở thiên phế bỏ tu vi một chuyện bất quá đoàn người tuy rằng chấn kinh sở thiên thực lực nhưng bọn hắn cũng không xem trọng sở thiên kết cục suy cho cùng la thao có một vị có chút lợi hại ca ca ca ca c của hắn có thể không là dễ trêu như vậy đối với đám người ý nghĩ sở thiên cũng không biết hơn nữa hắn cho dù biết la thao có một vị lợi hại ca ca chỉ sợ hắn vẫn là sẽ chút nào không do dự đối với la thao hạ thủ võ đạo một đường chính là muốn vượt mọi trông gai không sợ hãi người khác đều khi dễ đến trên đồi hắn nếu như lúc này hắn còn sợ đầu sợ đôi u kia còn nói gì võ đạo nguyên do la thao hắn phế đi cũng liền phế đi cũng không hối hận đi qua một phen hỏi thăm sở thiên rốt cục đi tới vô song đại hạc cốc đứng tại vô song cốc cốc c h u sở thiên nhịn không được hít một hơi khí lạnh này vô song cốc thực sự quá lớn lớn đến khó có thể tưởng tượng chỉ thấy một đầu to lớn hạp cốc tự vô song vũ viện một mực hướng tây lan tràn mà đi không biết hướng tây lan tràn nhiều ít dặm một mắt căn bản nhìn không tới phân c u ố i bên trong có rất nhiều ngọn núi cùng rừng rậm vẫn là xâm lâm liền thuộc về vô song cốc một bộ phận tại vô song đại hạp cốc biên giới vị trí có thể thấy rất nhiều bóng người bồi hồi tại hạp cốc ngoại vi những người này có rất nhiều đến đây tham gia nhập viện khảo hạch đệ tử cũng có chính là vô song vũ viện đến đây lịch luyện học viên do vô song cốc tới gần vô song vũ viện bởi vậy rất nhiều vô song vũ viện học viên thường xuyên tại vô song cốc trong lịch lãm nguyên do nơi này vô song vũ viện học viên cũng không hiếm thấy tìm được rồi khảo hạch địa điểm sở thiên quyết định trước tìm ra lựa điểm ở suy cho cùng cự ly cuộc thi còn có ba ngày bọn họ không có khả năng ở chỗ này màn trời chiếu đất hắn ngược lại không sao cả nhưng là làm cho bên cạnh đại mỹ nữ theo cùng nhau màn trời chiếu đất hắn thật có chút không đành lòng đi thôi chúng ta tìm ra lựa điểm ở sở thiên hướng lạc lưu ly k h e i nói sau đó cùng nàng cùng rời đi vô song đại hạc gốc cùng la thao tranh đấu chỉ là sở thiên báo danh thời gian một đoạn khúc nhạc dạo ngắn hắn rất nhanh liền chuyện này quên sau cùng sở thiên cùng lạc lưu ly tại một gian lữ quán trong đ ệ ở do gần nhất phòng nguồn gốc khẩn t r ư ờ n g nguyên do chung quanh đây phòng ở đều là cực kỳ đắt đỏ hắn chỗ ở căn này lữ quán ở một ngày phải hao phí một n g à n kim tệ một n g à n kim tệ tương đương với thập mai sơ cấp linh thạch lựa điếm được t ú c phí một ngày cần tốn hao thập mai sơ cấp linh thạch đây coi như là vô cùng đắt giá so thường ngày đầy đủ nhiều gấp đôi bất quá sở thiên cũng không có quá nhiều tính toán những thứ này linh thạch không còn có thể kiếm lấy hắn hiện tại vô cùng cần thiết chính là thực lực cường đại bởi vậy ở về sau hắn lập tức bản thân ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện sở thiên đôi mắt khép hờ dường như đem chính mình sắp nhập vào trong thiên địa theo hô hấp tiến hành một tia thiên địa linh khí không ngừng mà rót vào người mà vào mà sở thiên cũng đang dùng tâm địa cảm ứng trong thiên địa thế thế chia làm ba loại cảnh giới tiên thiên chi thế hậu thiên chi thế nhập vi chi thế do thế nhập vi sau đó thiên nhân hợp nhất là được đạt đến thế cảnh giới cao nhất đương nhiên lấy sở thiên thực lực bây giờ vừa vặn nắm giữ hậu thiên chi thế c ử ly thiên nhân hợp nhất còn có tranh l ệ n h rất lớn sở thiên như lão tăng nhập định ngồi khoanh chân ở trên giường cảm ứng hậu thiên chi thế mà hắn này ngồi xuống chính là một mực ngồi xuống chạm vạng đến chạm vạng sở thiên chỉ cảm thấy trong bụng đói bụng nên đến ăn cơm thời gian hắn tính toán kêu lên lạc l i u l i cùng đi ăn cơm thế là đi ra cửa phòng tới đến gian phòng cách vách gõ một cái lạc l i u l i cửa phòng đợi nửa ngày bên trong gian phòng không ai đáp lại ở đây không không đáp ứng nữa ta có thể muốn đi vào sở thiên kêu một tiếng chờ giây lát lập tức đẩy cửa mà vào bên trong gian phòng không có bóng người chỉ thấy ở trên bản lưu có một tờ giấy trên đó viết ta có việc đi ra sau này lại đi tìm ngơi thu lên tờ giấy sở thiên thẳng rời phòng hạ lầu hai cái này lữ quán tổng cộng có lầu ba lầu hai cùng lầu ba cung cấp khách nhân dừng chân lầu một cung ứng khách nhân ăn cơm lầu một trong đại sảnh ngồi không ít người những người này phần lớn là đến đây tham gia vũ viện cuộc thi con em trẻ tuổi sở thiên tìm một chương bàn c h ố n g ngồi xuống tiêu kỷ bàn ăn sáng ngay vào lúc này có mấy đạo nhân ảnh đột nhiên từ ngoài cửa đi đến nhìn đi tới mấy người sở thiên khẽ to mày chỉ thấy người tới cùng sở hữu năm người bốn nam một nữ trong đó ba người sở thiên đã từng thấy qua ba người này theo thứ tự là khâu phòng khâu Vân cùng Bạch phong ư ợ n Bọn n g họ thế à tới? Lẽ à o c ũ n là vì chậm rãi hướng sở thiên đến gần đúng lúc này sở thiên khỏe miệng hài hước cười một tiếng bàn tay nhón lên một thanh trường đao lập tức tự trong tay hắn thoáng hiện mà ra chật trong lòng chầm quát một tiếng lôi đình trạm trong không khí vang lên tiếng sấm rền vang thanh âm một đạo rực rỡ lao quang m a n g t h e o đầy tiếng r ờ tử tất mặt sắc sắc cả lôi đại i mang, đem xung quanh tất cả đều bao xung xuống.、Khâu、Phong đều Khâu phủ b hắn h n k ô nghĩ thiên nhiên dĩ tới sở vang ừ l ê tới liền trực tiếp liền n đậu thật Phong lớn muốn vô số ở thiên ngã x u n trường g đ a o p h í a dưới, Khâu â v n đột nhiên quát chói một quát trói thai nhiên n i ế g cước bộ ộ m t bước, đi t h ẳ n g tới Khâu p h o n g t r ư ớ c n g ư ờ i trong tay trường đao thoáng đao hiện mang à r đầy trời lao a q u cuốn lên một mảnh một đao phủ mà vào cùng khâu vân múa ra kia phiến đao quang chi màn hung hăng va chạm hào quang đầy trời mọi nơi vẩy ra toàn bộ lữ điếm đại sảnh đều là bệnh hoàn toàn m ở mịt vô số bản ghế chén đuôi nháy mắt nổ t u n g vang lên một mảnh bùm bùm âm thanh một lát sau hào quang tiêu thất trong đại sảnh đã một mảnh hồn đột mà trong đại sảnh sớm đã không sở thiên thân ảnh sở thiên vừa mới thừa dịp loạn ly khai lại để cho hắn chạy mất lần sau gặp lại hắn nhất định phải giết hắn khâu phong hận hận nói nguy hiểm thật sở thiên thật dài phun ra một mụm trọc khí trong lòng tinh tế nghĩ mới vừa hưng hiểm mới vừa tình hình. quả thực tương đương hung hiểm nếu như năm người cùng tiến lên hắn chỉ có một con đường chết thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có nói cho cùng vẫn là thực lực của hắn quá yếu bởi vậy hắn ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng địa tăng cao thực lực cái kia lữ điếm nhất định là trở về không được sở thiên lúc này đi tới vô sóng cốc bên ngoài một tòa phía trên dây núi an tâm địa tu luyện trừ tu luyện ra sở thiên mỗi ngày đều sẽ tiến nhập thiên thư không gian bên trong trồng hỏa chí hoa bây giờ hắn thiên thư không gian nội đã chất đầy hỏa chí hoa nếu như những thứ này linh hoa toàn bộ bán ra lời nói ngược lại có thể thu được một nét xa xỉ thu vào chẳng qua hắn hiện tại không có thời gian đi bán linh hoa chỉ có thể chờ đợi đến sau này có thời gian lại đi bán ba ngày thời gian đảo mắt liền qua cuối cùng đã tới vô song vũ viện triêu sinh cuộc thi thời gian tự sáng sớm ngày thứ ba bắt đầu lục tục có người đến vẫn lạc xâm lâm ở ngoài theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người đi tới vẫn lạc xâm lâm ở ngoài đến về sau chỉ thấy vẫn lạc xâm lâm ở ngoài trên dãy núi kia rậm rạp khắp nơi đều là bóng người rất nhiều người đứng tại trên dãy núi cùng đợi khảo hạch đến đây từng cái trẻ tuổi trên khuôn mặt trở khuôn chàn mong. cái Khâu Khâu đều thi. đầy là sở thiên cười ũ n đứng trên núi, hắn trong n g g là đám tại phía dây ở đào qua, p gật đầu sau đó hỏi ngươi biết cuộc thi lần này nội dung sao nô thần cười nói ta đã hỏi thăm rõ ràng lần này khảo hạch nội dung là xuyên qua vẫn lạc xâm lâm tiến nhập vẫn lạc xâm lâm trong ngã xuống trong tháp liền đơn giản như vậy sở thiên không hiểu nói ngươi muốn cho rằng đơn giản ngươi liền sai rồi lần này cuộc thi có lẽ không đơn giản như vậy nô thần cười nói đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên bay tới một to lớn yêu đ ưng yêu đ ưng trên đứng tại ba tên thanh niên nam tử kia ba tên thanh niên thân hình trang điểm nhất trí đều là y phục một thân nhạt làm sắc phục trang tại ba người quần áo tâm khẩu vị trí hội thiên hạ vô song bốn cái tú kim đại tự lộ vẻ được bá khí mười phần vừa nhìn liền biết ba người này là vô song vũ viện học viên hơn nữa làm người ta cảm thấy kinh ngạc chính là ba người bọn họ thực lực đều là tương đương cường đại trong ba người yếu nhất người đều là ngũ phẩm võ sư thực lực ba tên thanh niên đứng tại yêu đương phía trên trên mặt đều là khạc ngạo c h i sắc một tên nam tử trong đó trên cao nhìn xuống địa cười nói ta là bản lần cuộc thi sử thế giang la điển hiện tại ta cùng đại gia nói một chút quy tắc cuộc thi mỗi người tại lúc ghi tên đều từng bắt được qua một chi viết có tự mình tên đặc biệt chế cây thăm bằng trúc cuộc thi lần này yêu cầu là các ngươi xuyên qua vẫn là xâm lâm tại trong quá trình này các ngươi cần tập hợp một trăm nhánh đặc biệt chế cây thăm bằng trúc tập hợp một trăm nhánh đặc biệt chế cây thăm bằng trúc sau sau cùng đến vẫn lạc xâm lâm trong ngã xuống tháp một trăm người đứng đầu đạt tới người coi là hợp cách những người còn lại toàn bộ đào thải ngay vậy đoàn người trong lòng đã hiểu cuộc thi lần này yêu cầu thông qua tên thanh niên kia có thể nghe được lần khảo hạch này có ba cái yêu cầu một là phải xuyên qua vẫn lạc xâm lâm hai là tại xuyên qua vẫn lạc xâm lâm lâm trong quá trình cướp đoạt một trăm tên những học viên khác báo danh cây thăm bằng trúc ba là muốn tại một trăm người đứng đầu bên trong đến ngã xuống tháp chỉ có hoàn thành này ba điểm khả năng thông qua lần này khảo hạch la điển đột nhiên lớn tiếng cảnh cáo nói ở chỗ này ta còn cường điệu hơn một điểm vẫn lạc xâm lâm vô cùng nguy hiểm lần khảo hạch này vô song vũ viện sẽ không bảo chứng sự an toàn của các ngươi trong các ngươi khả năng có người sẽ bị thương khả năng có người sẽ chết nguyên do các ngươi đang lựa chọn tham gia cuộc thi lúc trước nhất định phải suy nghĩ kỹ bằng không các ngươi tại vẫn lạc xâm lâm trong bị thương hoặc tử vong cùng cùng vũ viện không quan hệ nghe rõ chưa la điển lớn tiếng hô nghe rõ đoàn người thập phần hư p ấ n lớn tiếng đáp lại nói tuy rằng la điền đã nói lần này khảo hạch khả năng tồn tại nguy hiểm tính mạng nhưng võ đạo một đường bản liền tràn đầy nguy hiểm nguyên do rất ít người rời khỏi huống chi ngầm cao p h i báo danh đã nộp cứ như vậy rời khỏi trong lòng bọn họ há có thể cam tâm đã nghe rõ vậy lên đường đi la điền hét lớn một tiếng chật không mấy đạo nhân ảnh bắt đầu hướng vẫn lạc xâm lâm phóng đi nhìn tương đạo nhảy vào vẫn lạc xâm lâm bóng người sở thiên vừa nghiêng đầu hướng n ô thần cùng la nguyện nhí nói chúng ta đi hai người gật đầu một cái sau đó thân hình chất động cùng sở thiên cùng nhau xông vào vẫn l ạ xâm lâm vẫn lạc xâm lâm mênh mông vô biên muốn chân chính xuyên qua vẫn lạc xâm lâm cơ hội là không thể nào mà khảo hạch nội dung trong nhắc tới xuyên qua vẫn lạc xâm lâm là chỉ xuyên qua xuất phát địa đến ngã xuống tháp trong lúc đó cử ly ngã xuống tháp là vô song vũ viện tại vẫn lạc xâm lâm trong thành lập một cái điểm liên lạc tại bình thường nó có thể cho những thứ kia tiến nhập vẫn lạc xâm lâm lịch luyện học viên cung cấp nghỉ ngơi nơi mà mỗi đương vô song vũ viện tuyển nhận học viên mới thời gian nó là được học viên mới chỗ khảo hạch sở thiên một nhóm ba người về phía trước cấp tốc đi tới đồng thời chú ý chung quanh tình hình phòng ngừa những người khác hướng bọn họ phát động tấn công nay vẫn là s â m lâm thực sự quá lớn liếc nhìn lại r ầ m rạp đều là che trời cổ thụ những thứ kia cổ thụ che khuất bầu trời dương quang căn bản là vô pháp chiếu tiến trong rừng r ầ m làm cho toàn bộ rừng r ầ m lộ vẻ được sâu thẳm hôn ám một nhóm ba người nhanh chóng đi về phía trước theo ba người không ngừng đi về phía trước sở thiên đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng bọn họ giống như là đường thời khắc này sở thiên đã không phân rõ đông tây nam bắc sở thiên ôm một tia hy vọng hướng hai người hỏi các ngươi biết thế nào đến ngã xuống tháp sao nô thần cùng la m i ệ n nhi nhìn nhau một mắt sau đó đều lắc đầu chăm miệng một lời nói không biết ngay vậy sở thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n chỉ cần không có đã tiến vào vẫn lạc xâm lâm người rất khó tại trong rừng rậm tìm được phương hướng cảm giác hơn nữa coi như là đã từng tới vẫn lạc xâm lâm người cũng chưa chắc có thể tìm được phương hướng cảm giác ngay sau đó sở thiên nô thần cùng lam n g u y ễ n nhi đều ngừng lại bọn họ biết nếu như tìm không được phương hướng cảm giác một mặt đi về phía trước căn bản tìm không được ngã xuống tháp chương tám mươi lăm ảnh võ hồn sở thiên nô thần cùng lam n g u y ễ n nhi ngừng lại ba người tính toán trước tìm đúng phương hướng đi thêm đi tới tiểu thuyết Các người làm sao vậy liền tại ba người hết đường xoay sở thời gian một đạo thanh em đột nhiên vang lên làm cho sở thiên ba người tất cả đều cả kinh chậm ngẩng đầu lên chỉ thấy tại một gốc cây cổ thụ cây nha phía trên một g ã hắc y nam tử lười biếng ngồi ở đằng kia tên kia hắc y nam tử một đầu đen nhánh trừng phát tùy ý khoác lên trước ngực đưa hắn hơn nửa mặt tre lấp mà xuống hắn kia lộ ở bên ngoài gương mặt nhưng là da trắng nõn bóng loáng như ngọc lộ vẻ được thập phần tuấn mỹ nói chung cả người hắn thoạt nhìn có một số yêu dị nhìn người trước mặt này sở thiên khẽ to mày trong lòng cảnh giác trên trạc cây cái này yêu dị nam tử cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm này ngươi nhất định là thập phần nguy hiểm nhân vật nghe được yêu dị nam tử câu hỏi ngô thần cười khổ nói chúng ta trước đây chưa tới bao giờ vẫn là xâm lâm chúng ta là đường xin hỏi ngươi biết ngã xuống tháp đi như thế nào sao ngã xuống tháp sao đương nhiên biết hắc y nam tử yêu dị địa cười nói làm cho ngô thần mừng rỡ vội vã kích động mở miệng nói thật tốt quá ìa、yeah. ngươi có thể nói cho chúng ta biết sao đương nhiên không thành vấn đề hắc y nam tử khỏe miệng thủy trung treo một tia yêu dị dáng tươi cười thời khắc này khỏe m i sở thiên n nói càng hắn giống như chúng ta cũng là tham gia vũ viện khảo hạch học viên nguyên do vận hắn lớn chính là chúng ta báo danh cây thăm bằng chúc ngay vậy nô thần hơi b i ế n sắc mặt là hắn n g h ĩ quá ngây thơ rồi tại đây vẫn là xâm lâm trong học viên lẫn nhau trong lúc đó đều là định nhân cho dù đối phương thật biết lại làm sao có thể nói cho hắn biết đây t hắc y nam tử lộ tại trường phát phía ngoài con kia con người hướng sở thiên liếc mắt một cái chợt hài hước cười nói đã các ngươi đã biết rồi t、yeah, kìa các ngươi liền đem cây thăm bằng chúc chủ động giao ra đây đi đương nhiên ta cũng sẽ không cho các ngươi chịu thiệt ta sẽ cho các ngươi biết làm sao đến ngã xuống tháp mơ tưởng nô thần gầm lên một tiếng trường kiếm bông ra khỏi vỏ một đạo rực rỡ kiếm quang phóng lên trời hứng cổ thụ trên h i nam tử bổ chém mà đi nhưng mà lệnh sở thiên ba người cảm thấy kinh ngạc chính là tên nam tử kia thân ảnh từ từ trở thành nhạt dĩ nhiên chậm dãi hòa vào trong không khí đạo kiếm quan g kia trực tiếp bổ vào h i nam tử vừa mới chỗ ngồi đem cây kia cổ thụ chém thành hai nửa mà tên kia h i nam tử nhưng là tiêu thất đột nhiên xuất hiện một màn làm cho sở thiên n ô t h ầ n lam n g u y ễ n nhi sắc mặt đại biến trên khuôn mặt đều là hiện đầy vẻ hoảng sợ người trước mắt này thực sự thật là đáng sợ lại có thể làm mình dùng ở trong hư không mau tránh ra sở thiên đột nhiên kinh hô một tiếng một thanh hướng lam nguyện nhi nào đi qua hai người té nhào trên đất lam nguyện nhi bị sở thiên gục sắc mặt nhất hồng hỏi làm sao vậy sở thiên chính muốn trả lời đúng lúc này lại nghe ngô thần đột nhiên kêu thả một m tiếng thân thể về phía sau cùng đánh ngã mà đi đại gia cẩn thận người nọ là ảnh võ hồn sở thiên đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở một tiếng làm cho ngô thần cùng lam nguyện nhi khuôn mặt kinh hãi biến sắc thiên hạ võ hồn không thiếu cái lạ mà ảnh võ hồn không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ đáng sợ võ hồn có ảnh võ hồn người chỉ thấy bóng dáng không gặp người có thể đem thân hình của mình dung nhập trong bóng mờ thường thường giết người trong vô hình đích xác thập phần đáng sợ nơi này âm u âm u không nghi ngờ cho người nọ cung cấp cơ hội rất tốt người nọ đem chính mình dung nhập trong bóng mờ sở thiên đám người rất khó phát hiện tung tích của h ắ n sở thiên đám người sắc mặt đều là hết sức khó coi bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ mới vừa tiến vào vẫn là xâm lâm liền gặp một cái địch nhân đáng sợ như vậy đại gia không nên hốt hoảng ảnh võ hồn tuy rằng một loại cường đại võ hồn nhưng cũng không phải vô địch võ hồn đại gia gom lại bên cạnh ta tới sở thiên mở miệng hét lớn nô thần cùng lam nguyễn nhi tất cả đều tới đến sở thiên bên cạnh ba người lưng tựa lưng đứng cảnh giác nhìn phía trước thôn vệ tiên đẳng sở thiên trong lòng trầm quát một tiếng chật, từng đạo lục sắc dây leo theo lòng bàn chân của hắn lan tràn mà ra sau đó hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi trong n g á y mắt từng đạo dài nhỏ thôn vệ tiên đẳng giang khắp nơi đem sở thiên nô thần lam nguyễn nhi ba người toàn bộ bao k h ỏ a mà vào thôn vệ tiên hàng mây che dậy thành một cái to lớn dây leo khối cầu mà từng đạo tiên đẳng giống như súc tu hướng xa xa cấp tốc q u y t tán tên kia hi nam tử tuy rằng có ảnh võ hồn có thể ẩn nấp thân hình nhưng thân hình của hắn suy cho cùng không phải chân chính tiêu thất những thứ kia dây leo rất nhanh liền lan tràn đến chỗ hắn ở một dây leo theo thân thể hắn lan tràn mà lên đem thân thể hắn cố định về sau cái khác dây leo dường như có tự mình ý thức hướng trên người hắn điên cuồng mà c u ố n quanh mà dây leo c u ố n quanh ở tên kia hãy nam tử trên người thời gian tên kia hãy nam tử nhưng là hoảng sợ cảm giác được trong cơ thể hắn linh khí giống như không bị khống chế điên cuồng trào ra ngoài chạy vào dây leo bên trong bị dây leo cắn n u t này dây leo lại có thể thôn vệ người linh khí hãy nam tử tâm trạng kinh hãi không nốt Hắn cảm giác được tại r o n g cơ thể hát khí, y nam h tử rời đi về sau những thứ kia dây leo cấp tốc rút về sau cùng toàn bộ trào vào sở thiên thể nội giờ khác này sở thiên không chỉ có không có cảm thấy chút nào mệt mỏi trái lại tinh thần cẩn thận càng thắng từ trước vừa mới thiên đ ẳ n g quân quanh hắc y nam tử thời gian tuy rằng ngắn ngủi lại nuốt hắn không ít linh khí mà những linh khí này còn lại là toàn bộ thuộc về sở thiên sở h ư u nô thần ngươi có nặng lắm không sở thiên quan tâm mà hỏi thăm nô thần lắc đầu cười nói không sao cả vừa mới nô thần tuy rằng chung hắc y nam tử một quyền nhưng cũng không có bị tính thực chất thương tổn không sao cả là tốt rồi chúng ta đã làm trễ mại không ít thời gian chúng ta bây giờ liền xuất phát theo bọn họ đi sở thiên hướng xa xa từng đạo lóe lên thân ảnh nhìn đi chợt hướng hai người nói、ừ. n ô thần cùng la m nguyễn nhi đều là gật đầu một cái sau đó hướng xa xa những bóng người kia đuổi theo tại sở thiên ba người rời đi về sau một vị thân xuyên hồng y thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên theo một cây đại thụ sau đi ra người thiếu nữ kia dung mạo thanh thuần khả nhân tại mái tóc của nàng phía trên cắm một chi yêu diễm hưng hoa làm cho nàng càng lộ ra kiểu mị động nhân hồng y thiếu nữ nhìn sở thiên đám người rời đi phương hướng cười nhẹ nói có thể thôn p h ệ linh khí dây leo loại này võ hồn có chút ý tứ kỳ hỉ thiếu nữ ngây thơ cười một tiếng chật, hướng sở thiên đám người phương hướng đuổi theo c tiếng tiếng sở thiên Đứng lại, cười cây nhặt ă m n giao Một nói g ngắn ngủi lửa ngày người bọn họ đã tranh đoạt hơn năm mươi nhánh cây thăm bằng trúc tốc độ như vậy đã rất tốt ba người bọn họ tổng cộng cần ba trăm linh nhánh cây thăm bằng trúc mới coi như hoàn thành nhiệm vụ bây giờ bọn họ đã tranh đoạt hơn năm mươi nhánh cây thăm bằng trúc còn kém hơn hai trăm nhánh có thể hoàn thành nhiệm vụ sở thiên cùng nô thần lam nguyện nhi không ngừng thông qua mới vừa phương pháp chuyên môn tìm lạc đàn học viên hạ thủ triển khai một hồi cây thăm bằng trúc tranh đoạt chiến đi thôi mục tiêu kế tiếp sở thiên nói một tiếng cùng nô thần cùng lam nguyện nhi lần nữa xông về phía trước sở thiên ba người một mực đi theo mọi người về sau tuy rằng bọn họ không biết ngã xuống tháp vị trí cụ thể nhưng là chỉ cần theo mọi người đi liền nhất định có thể tìm được ngã xuống tháp sở thiên ba người không ngừng tại vẫn lạc xâm lâm trong cướp đoạt người khác cây t h a m bằng trúc bọn họ tại vẫn lạc xâm lâm trong cũng không có gặp phải quá mức địch nhân cường đại chỉ cần bọn họ không gặp được võ sư tứ phẩm nhân vật đáng sợ bọn họ liền hoàn toàn có thể ứng phó trên thực tế hôm nay tới đây tham gia khảo hạch học viên thực lực phần lớn xen vào võ sư nhất phẩm đến võ sư tam phẩm trong lúc đó tới võ sư tứ phẩm học viên coi như là có cũng là cực thiếu tồn tại sở thiên ba người tiếp tục săn đoạt người khác cây thăm bằng, bằng trúc tranh đoạt chiến không ngừng tiến hành bọn họ đã thu được hơn một trăm nhánh cây thăm bằng trúc mà ở ba người săn đoạt cây thăm bằng chúc đồng thời vẫn là xâm lâm trong những người khác cũng đều triển khai một hồi điên cuồng cây thăm bằng chúc tranh đoạt chiến vẫn là xâm lâm trong không ít địa phương đều bạo phát rất nhiều tất cả lớn nhỏ chiến đấu đem các ngươi cây thăm bằng chúc giao ra đây đi tha các ngươi bất tử bằng không một cái tóc hai bù xù yêu dị nam tử hướng hai gã học viên yêu dị cười nói đi tìm chết kia hai gã học viên nhìn nhau sau đó đồng thời hướng yêu dị nam tử sung phong liều chết mà đi yêu dị nam tử khoe miệng biểu lộ một kia tạ ý dáng tươi cười mà sau đó hình chậm dãi hóa thành một đạo bóng dáng ẩn vào trong bóng mở chạy đột nhiên xuất hiện một màn làm cho hai người sắc mặt đại biến sau đó về phía sau cấp tốc bỏ chạy một người trong đó mới vừa chạy vài bước lập tức kêu t h ả m một tiếng té ngã trên đất chỉ thấy người nọ ngực vị trí bị người một quyền sỏ xuyên qua lập tức khí tuyệt bỏ mình không nên không nên người muốn cây thăm bằng c h ú c gà cho ngươi một người khác thấy đồng bạn bị g i ế t mặt lộ sợ hãi lớn tiếng kêu la lên thời khắc này tính mạng gấp rút hắn lại cũng không kịp vũ viện hảo hạch lúc này chủ động đem cây thăm bằng trúc giao ra đúng lúc này một đạo lệnh như băng cười tà thanh âm đ ô n g vang vọng mà lên làm cho người nọ mặt sám như cho tàn trên khuôn mặt kia bôi hoảng sợ biến thành tuyệt vọng ngay sau đó một thanh đoàn đao từ phía sau lưng c ắ m vào trong lòng hắn đoạn tuyệt hắn sinh cơ hắn đầy mang hy vọng tới tham gia vũ viện khảo hạch thi đấu chỉ cần đi vào vũ viện hắn thì có thật tốt tiền đồ nhưng mà hắn lại đem mệnh trôn vùi tại nơi này tại trước khi chết một khắc kia trong lòng hắn vô cùng hối hận hắn hối hận vì sao tới tham gia vũ viện khảo hạch đem bản thân tánh mạng không công trôn vùi tại nơi này yêu dị nam tử thu lên hai người cây thăm bằng trúc sau đó cười tà một tiếng liền hướng xa xa p h ó n g đi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hồng y thiếu nữ cấp tốc chạy vọt về phía trước đi đối với nàng tới nói tập hợp một trăm nhánh cây thăm bằng trúc không là vấn đề bởi vậy nàng cũng không có cố ý đi săn bắt người khác cây thăm bằng trúc mà là cấp tốc hướng ngã xuống tháp phương hướng p h ó n g đi nàng chỉ cần trước tiên chạy tới ngã xuống tháp lúc trước sau đó ở đàng kia ôm cây lợi thỏ săn lấy những thứ kia đã thu được trăm chiếc cây thăm bằng trúc học viên liền có thể rất dễ dàng được đến trăm chiếc cây thăm bằng trúc đứng lại giao ra cây thăm bằng trúc đông nhiên quắt to một tiếng vang lên mấy bóng người xuất hiện ở hồng y thiếu nữ trước mặt chặn thiếu nữ lối đi ngăn trở hồng y thiếu nữ lối đi chính là ba tên thân hình cao lớn thanh niên nam tử một tên trong đó thanh niên thấy thiếu nữ lẻ loi một mình trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia dâm tà c h i sắc lúc này cười dâm đ a n g nói tiểu cô nương ngoan ngoan đem cây thăm bằng trúc giao ra đ â y đi hảo hảo ta giao bất quá các ngươi phải đáp ứng ta ta đem cây thăm bằng trúc giao cho các ngươi về sau các ngươi muốn thả ta đi hồng y thiếu nữ về đầu một bộ ngây thơ nát vụn tràn đầy điện nói bộ dạng quá mức là đáng yêu nàng chút nào không có cảm giác được nguy hiểm của mình trong thần sắc cũng không vẻ sợ hãi thiếu nữ vốn là một vị dung mạo cực mỹ nữ tử thời khắc này lại hợp với nàng ngày đó thật nát vụn tràn đầy thần thái thấy ba tên thanh niên trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ tà hỏa ba tên thanh niên tuổi tác bất quá hai mươi chính là huyết khí phương cương tuổi tác thời khắc này bọn họ nhìn thấy bốn bề vắng lặng trong lòng liền dâng lên một cỗ tà ác ý niệm tiểu cô nương xứng anh ta ba thoải mái một thành chỉ cần anh ta ba thoải mái liền tha cho ngươi khỏi chết một tên trong đó thanh niên trực tiếp đoạn đ i ệ nói ra cái khác hai gạ thanh niên ở m ộ thật bên ngươi cười Các dâm. t muốn thiên a cùng các ngươi t o ả mái một thiếu hiểu i thanh. thanh Hồng như không có nghe nữ n y có trong thập t ngoài giọng nói ý ở ngoài lời. Thật phần nghiêm lời, ý ở ú chân ỏ i thiên Thật, h c vạn s á c nghe được lời của thiếu nữ ba tên thanh niên tức khắc lớn tiếng dâm nợ nụ cười nghĩ thầm không biết trước mắt thiếu nữ này là thật không biết mình tình cảnh hay là giả không biết mình tình cảnh lúc này dĩ nhiên sẽ hỏi ra lời như vậy hả như vậy à được rồi ta nguyện ý cùng các ngươi thoải mái bất quá các ngươi phải đáp ứng ta thoải mái qua về sau nhất định phải thả ta đi hồng y thiếu nữ thật phần nghiêm túc nói nhất định chúng ta chẳng lẽ còn sẽ lừa ngươi một cái tiểu cô nương một gã nam tử lớn tiếng cười nói sau đó hướng thiếu nữ đi đến hai người khác đem thiếu nữ vây lại thời gian cấp bách mau mau làm cho chúng ta thoải mái chúng ta còn muốn đi tranh đoạt cây thăm bằng c h ú t đây tên nam tử kia cười tà một tiếng tới đến thiếu nữ trước người liền muốn đi xé rách thiếu nữ y phục chậm đã thiếu nữ đột nhiên quát một tiếng sau đó đem trên đỉnh đầu kia đoá yêu diễm hồng hoa lấy xuống bàn tay nhón lên kia đoá hồng hoa đột nhiên biến thành b à đoá làm sao vậy ngươi đổi ý tên thanh niên kia phụng p h cả giận nói Hồng thiếu không chẳng thoải hoa thu hồng thiếu nữ quyến nói, người muốn đem ta hoa thu xuống. Nói qua, hồng y thiếu nữ y y tại trước, ta cười đổi mái qua, qua, rũ lúc các đem đem ý, ba đoá hồng hoa, phân b i ệ tên cho ba t thanh niên Ba tên thanh tên niên lúc này tiếp nhận hồng hoa cầm trong tay nhưng mà sau một k h ắ c ba người sắc mặt đều là đại biến tay của ta ba tên thanh niên ngao ngao kêu t h ả n g một tiếng bọn họ hoảng sợ thấy bàn tay của bọn họ tại tiếp xúc được hồng hoa s á t na dĩ nhiên chậm rãi hòa tan lòng bàn tay đầu tiên là hòa tan ra một cái lô máu sau đó hướng ra phía ngoài tiếp tục q u y t tán ngay sau đó hướng trên cánh tay lan tràn mà đi cánh tay của bọn họ dĩ nhiên cũng ở đây nhanh chóng tiêu tan ba người đàn ông kinh hãi không nớt tiếp tục như vậy chỉ sợ bọn họ cả người đều sẽ hoàn toàn hòa tan bọn họ hung hăng cắn r ă n g một cái dùng tay kia rút ra bội đao tay nâng đao rơi lập tức đem toàn bộ cánh tay bổ xuống ta muốn giết n g ư ơ i ba tên thanh niên điên nổi giận gầm lên một tiếng nhao n h a u hướng hồng y thiếu nữ giết đi nếu các ngươi nghĩ thoải mái ta để các ngươi hảo hảo thoải mái một thanh hồng y thiếu nữ ngây thơ nát vụn tràn đầy địa nợ nụ cười một tiếng thời khắc này nàng n y đó thật nát vụn tràn đầy dáng tươi c xem ở ba tên thanh niên trong mắt nhưng là còn như ma nữ khiến người ta cảm thấy không rét mà run chỉ thấy hồng y thiếu nữ bàn tay run dậy tức khắc một sấp dày hồng hoa xuất hiện ở trong tay của nàng nàng lúc này vứt tung ra mà ra những thứ kia hồng hoa chiếu xuống không trung tức khắc biến hóa hàng vạn hàng nghìn phô thiên cái địa hồng hoa vung vai xuống lập tức đem kia ba tên thanh niên mai táng tại trong biển hoa trong thời gian ngắn kia ba tên thanh niên liền tiêu tan được liền c ậ n đều không còn lại h ả i cốt không còn hồng y thiếu nữ nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán hóa thành một mặt thản nhiên xoay người lý khai chương tám mươi bảy lam huyện nhi võ hồn b ả n h b ả n h b ả n h b ả n h từng đạo năng lượng va chạm thanh âm không ngừng tự trong rừng r ầ m vang lên khu rừng r ầ m rạp bên trong mười mấy đạo nhân ảnh dạng khắp nơi triển khai kịch liệt chém giết n h ạ c van chiến đấu song phương một phương có ba người còn bên kia chừng tám người song phương thế lực cách xa tám người kia đã đem đối địch ba người vây nuốt lại trung gian ba người vài lần nỗ lực phá tan vòng cây nhưng đều chưa thành công đem các ngươi cây thăm bằng trúc dao ra đây chúng ta bảo chứng sẽ không làm thương tổn các ngươi một người hướng trung gian ba người lớn tiếng nói thà mẹ của ngươi giam tối muốn chúng ta giao ra cây thăm bằng trúc các ngươi nằm mơ đây bị vây khốn ở trung gian ngô thần nghe xong người kia lời nói không khỏi chửi ầ m lên lên thời khắc này hắn và sở tiên la m nguyễn nhi ba người đã tranh đoạt một trăm năm mươi nhánh cây thăm bằng trúc nhiệm vụ có thể nói đã hoàn thành một nửa làm sao có thể đem cây thăm bằng trúc giao cho đối phương nói chuyện lúc trước người nọ nghe được ngô thần tiếng mắng sắc mặt đông phát lạnh tức giận nói không biết tốt xấu đưa bọn họ toàn bộ giết nơi này tên là vẫn l ạ sâm lâm tại bên trong vùng rừng rầm này ngã xuống là một kiện lại chuyện không quá bình thường mặc dù hắn đem đối phương giết đối phương thân nhân cũng rất khó tìm đến bọn họ trên đầu tới giết tiếng hô giết r u n g trời tám người đồng thời hướng sở thiên ba người xung phong liều chết mà đi làm sao bây giờ lẽ nào chúng ta thật phải chết ở chỗ này lam h u y ệ n nhi nóng n ả y hướng sở thiên cùng ngô thần hỏi làm sao có thể chúng ta làm sao có thể sẽ chết ở chỗ này chúng ta còn muốn tiến nhập vô song vũ viện đây ngô thần thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp đột nhiên hướng sở thiên cùng lam viện nhi lớn tiếng nói lam toàn xuất tẩy, bộ bài giết nguyễn nhi lên tiếng đến nay mới thôi nàng còn không có sử dụng tới võ hồn mà võ hồn chính là nàng lớn nhất lá bài tẩy không thành vấn đề s ở thiên đồng dạng lên tiếng bất quá trong lòng hắn tin tưởng hắn đến bây giờ còn không có chân chính cường đại lá bài tẩy nhưng là đối phó những người trước mắt này hắn không có vấn đề để đại gia biết một chút về ta võ hồn lam u y ễ n nhi nói một tiếng về phía trước nhảy một bước Cả người kèm theo lam viễn nhi trong lòng một tiếng quát nhẹ từng cái một tiễn dạng băng tinh thảo tự trong tay nàng thoáng hiện mà ra những thứ kia băng tinh thảo hình dạng giống như lợi tiễn nhưng là phát ra một cỗ cường đại hạt khí ở đó cố hàn khí phía dưới nhưng không khí đều muốn đóng kết lên đáng sợ thật là đáng sợ lúc này lam viễn nhi trở nên dị thường đáng sợ cho dù lam u y ệ n nhi bản thân thực lực không phải rất mạnh nhưng trong tay nàng băng độc tiến thảo tuyệt đối là một loại đáng sợ võ hồn giết lam u y ệ n nhi mặt như xương l ạ n h trong tay băng độc tiến thảo cấp xạ mà ra hướng mấy người phóng xạ mà đi mấy người kia sắc mặt h o à n g hốt nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn họ chỉ có thể ngạch kháng băng độc tiến thảo tuy rằng đáng sợ nhưng chỉ cần không bị đánh trúng liền không có việc gì mấy người kia nhao nhao vang lên binh khí trong tay binh khí cùng nhanh vũ động tại bọn họ quanh thân múa lên một màn ánh sáng chống cự lại những thứ kia băng độc tiến thảo đinh đinh đinh Ken. trong không khí vang lên một trận thanh thúy giao kích thanh âm binh khí cùng băng độc t i ễ n thảo t ừ n g giao kia từng cái một băng độc t i ễ n thảo tức khắc nổ tung mà ở băng độc t i ễ n thảo nổ tung về sau kia vô số mảnh vỡ toàn bộ biến thành từng cái một thật nhỏ băng độc t i ễ n thảo sau đó giống như trời mưa phô thiên cái địa hướng mấy người bao phủ mà đi khiến người ta khó lòng phòng bị tuy rằng kia mấy người đã dùng binh khí ở chung quanh múa nổi lên một đạo phòng hộ mà n sáng nhưng chúng quy không thể làm đến hoàn toàn phòng hộ rốt cục có một người bị một thật nhỏ băng độc tiến thảo bắn chúng băng độc tiến thảo tiến nhập thân thể của người kia ngập trời hàn khí tức khắc quán xuyên thân thể hắn đống kết thân thể hắn đống kết hắn sinh cơ chỉ khoảng nửa khác người nọ liền biến thành một tòa băng điêu sinh cơ bị hoàn toàn đông lại mấy người khác cũng không có kiên trì bao lâu nhao nhao bị băng độc t i ễ n thảo bắn chúng biến thành từng tòa băng điêu mà đem trước mắt mấy người giải quyết về sau lam huyền nhi sắc mặt trắng bệnh thân thể run dày kịch liệt k h í tức thoáng cái hư n h ư ợ c rồi không ít băng độc t i ễ n thảo tuy rằng c ư ờ n g đại nhưng đối với tự thân linh khí cùng linh hồn chi lực tiêu hao đều là tương đương khủng bố nguyên do không đến bất đắc dĩ lam huyền nhi không sử dụng bản thân võ hồn tại lam v i ễ n nhi chiến đấu thời điểm nô thần cũng tương tự không có nhàn h r ố i hắn đối mặt là hai cái địch nhân cường đại kia hai cái địch nhân đều là nhị phẩm võ sư thực lực không thể khinh thường nô thần chậm rãi rút ra kiếm của mình cùng lúc đó một cỗ cực nóng h ỏ a diễm tại hắn trên trường kiếm tiêu h đốt mà lên không gì sánh được cực nóng h ỏ a diễm đem toàn bộ thân kiếm đều là thiêu đốt một mảnh bò bừng hoa hông trường kiếm không ngừng bộc lộ ra từng cỗ một đáng sợ cực nóng khí tức làm cho nô thần trước mặt hai người ánh mắt đều là chút ngưng thời khắc này nô thần dĩ nhiên cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm hai người kêu mặt lộ vẻ dữ tợn hung hăng cắn răng một cái tự thân khí tức tường đại toàn bộ phóng thích ra ngoài trong tay binh khi hướng ngô thần dết tới thời khắc này song phương đã đến không chết không thôi cục diện không phải ngươi chết chính là ta mất mạng bởi vậy hai người ra tay chút nào không bảo lưu vừa ra tay chính là công kích mạnh nhất vậy công kích coi như là tam phẩm võ sư cũng không nhất định dám trực tiếp đối mặt mà giờ k h ắ c này ngô thần trên khuôn mặt nhưng là gắn đầy vẻ kiên nghị đối mặt với địch nhân cường đại công kích hắn không hề sợ hãi trong lòng chưa bao giờ nghĩ lui bước thời khắc này hắn chỉ có dũng cảm tiến tới tương địch nhân chém giết thế là h ắ n chậm rãi giơ tay lên trong trường kiếm phần tiên tri kiếm nô thần trong tay trường kiếm đột nhiên ra nhanh một đạo kiếm quan g hiện lên trong hư không ngập trời hỏa diễm gào thét mà ra không gian xung quanh tất cả đều bị hỏa diễm tràn ngập đạo kiếm quan g kia nhanh đến mức khó mà tin nổi hai người kia vừa định muốn vận kiếm ngăn chặn lại kinh hại phát hiện đạo kiếm quan g kia đã xuyên thấu thân thể của bọn họ ngay sau đó thân thể của bọn họ thiêu đốt mà lên trong n h á n mắt liền hóa thành cho tản khi c h u ể n ra toàn lực một kiếm nô thần khí tức tức khắc hệ p ả i xuống vừa mới một kiếm kia đã đem hắn lực lượng trong cơ thể toàn bộ móc sạch thời khắc này thân thể hắn một số gần như hư thoát bên kia sở thiên cùng ba tên địch nhân đại chiến đồng dạng dị thường kịch liệt kia ba tên học viên thực lực không yếu so sở thiên cao hơn một bậc ba người không dám có chút bảo lưu ngay đầu tiên liền phóng xuất ra bản thân võ hồn ba người kia võ hồn dĩ nhiên toàn bộ là thú võ hồn theo thứ tự là báo võ hồn lang võ hồn hổ võ hồn n à y ba loại võ hồn đều là cường đại thú võ hồn chỉ thấy một báo một làng một hổ hướng sở thiên điên quần mà đánh tới muốn đem sở thiên xé nát sở thiên chậm rãi lấy ra trường đao cùng lúc đó đoạn nguyệt đao hồn l ạ n g y ê n không một tiếng động dung nhập trong tay trường đao bên trong trong lúc nhất thời trường đao trong tay của hắn hảo quang đại thắng đáng sợ đao mang giống như thật xì ra giờ k h ắ c này tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ tại nắn g ngủi chỉ khoảng nửa khắc sở thiên cây đao kia dĩ nhiên theo thông thường binh khí sinh sinh tăng lên tới cao giai huyền binh đẳng cấp điều này sao có thể chương 88, nham thạch võ hồn tại đoạn nguyệt đao hồn dung nhập sở thiên trong tay trường đao về sau trôi này trường đao thật giống như bị rót vào sức s ứ mới thoáng cái đem đao đẳng cấp tăng lên tới cao dài huyền binh mức độ thân đao phía trên quang mang đại thịnh năng lượng đáng sợ ba động hạo đãng mà ra đột nhiên này xuất hiện một màn làm cho ba người kêu mặt lộ vẻ hoảng sợ gương mặt không thể tưởng tượng nổi giết giống to một tiếng sở thiên dơ cao lên trong tay trường đao thân thể bạo sông mà lên trường đao vung qua không khí dường như đều bị hắn x é rách rực rỡ đao mang cấp tốc xẹt qua phanh một tiếng nổ vang ba tên i địch nhân báo võ hồn lang võ hồn hổ võ hồn trong nháy mắt bị trường đao sỏ xuyên qua đồng thời nổ tung võ hồn bị phế ba người kia sắc mặt nháy mắt trắng bệnh thời khắc này ba người ý chí chiến đấu hoàn toàn không có lập tức không dám h a n g chiến về phía sau chạy thụ mạng đã nhưng đã nộp lên tay sở thiên làm sao có thể thả bọn họ rời đi hắn lúc này một cái b ư ớ c xa đuổi theo tay nâng đau rơi ánh đau lướt qua ba người kia tại châu ngã xuống bỏ mình sở thiên bắt đầu thu nộp trên người bọn họ chiến lợi phẩm từ trên người bọn họ tìm ra năm mươi nhánh cây thăm bằng trúc cùng với một ít linh thạch bây giờ sở thiên bọn họ tranh đoạt cây thăm bằng trúc đã đạt tới hơn hai trăm n h á n h lại có một trăm nhánh bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ hai người các ngươi thế nào sở thiên thu lên cây thăm bằng chúc cùng linh thạch hướng nô thần cùng lam uyển nhi cười nói ta không sao chẳng qua dùng sức quá độ trong khoảng thời gian ngắn không thích hợp tái cửa đ võ nô thần cười khổ nói ta cũng vậy lam uyển nhi xinh đẹp lông mày một đám cười khổ nói đã như vậy tiếp đó chúng ta có thể thả chậm tốc độ hai người các ngươi mau chóng địa khôi phục sở thiên hướng hai người nói ừng hai người tán đồng gật đầu đúng lúc này sở thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi hướng bên trái đằng trước nào đó một chỗ quát lên người nào một bóng người chậm rãi từ một gốc cây cổ thụ trong đi ra nhìn hướng sở thiên lạnh lùng cười nói chúng ta lại gặp mặt sở thiên ánh mắt chút ngưng lạnh lùng nói là ngươi đột nhiên xuất hiện người này sở thiên nhận thức người này dĩ nhiên lục phi lục phi thực lực cường đại cho dù hắn ra tay toàn lực cũng chưa chắc đưa hắn đánh bại cái này có thể có chút phiền p h ứ c sở thiên lúc này quyết đoạn hướng ngô thần quát lên ngô thần ngươi mang theo lam n u y ệ n nhi đi trước nghe được sở thiên giọng nói nghiêm túc ngô thần biết sở thiên đối mặt người này tất nhiên tương đối đáng sợ lập tức không khỏi lo lòng nói sở thiên ngươi sở thiên cả giận nói không muốn lể mể đi mau n g ô thần gật đầu sau đó mang theo lam viện nhi l y khai lục phi lạnh lùng nhìn đây hết thảy cũng không ngăn cản ngô thần cùng lam viện nhi l y khai đương hai người ly khai hắn mới lạnh lùng mở miệng ngươi giết đệ đệ ta ta nói rồi ta sẽ nhường ngươi lên mạng lần trước cho ngươi may mắn đào thoát lần này ngươi có thể không sẽ vẫn tốt như vậy nhìn thấy sở thiên không có mở miệng lục phi trong lòng cảm thấy khó chịu hắn không chỉ có muốn giết sở thiên hắn còn muốn cho sở thiên cảm thấy hoảng sợ làm cho sở thiên cảm thấy hối hận chỉ có như vậy hắn mới có thể cảm nhận được trả thù vui vẻ nhưng là sở thiên thời khắc này cực kỳ bình tĩnh không chút nào bất kỳ hoảng sợ cùng hối hận điều này làm hắn cảm thấy phi thường khó chịu lục phi cười lạnh nói ngươi là có hay không cảm thấy hoảng sợ ngươi là có hay không cảm thấy hối hận ngươi tại giết đệ đệ ta thời gian ngươi có từng nghĩ tới ngươi sẽ bị ta giết chết lục phi lạnh như băng cười khẩy nói hắn thấy sở thiên sinh tử tùy ý hắn trưởng khống giống như đệ đệ ngươi người như vậy cặn ta giết thì giết có nào hối hận có nào hoảng sợ sở thiên cười lạnh sau đó cười khẩy nói tục ngữ nói vật họp theo loài nhân dị quần phân đệ đệ là người cặn bã có lẽ ca ca càng là người cặn bã hướng một kẻ cặn bã cảm thấy sợ hãi cùng hoảng sợ ngươi không cảm thấy có một số buồn cười không muốn chết lục phi hoàn toàn bị kích nộ nhàn nhạt sóng linh khí bắt đầu ở trên người hắn như ẩn như hiện cường đại khí cương chậm dai phóng thích mà ra song quyền nắm chặt phát ra một trận bùm bùm vang lên dọn dọn g dã ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khác lục phi cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhìn đã tiến nhập chiến đấu trạng thái lục phi sở thiên như lâm đại địch trong thần sắc cũng không nhẹ người trước mắt thực lực có chút cường đại nếu không cẩn thận ứng phó có lẽ sẽ tương đương p h i ê n phước bất quá sở thiên cũng không e ngại lấy thủ đoạn của hắn mặc dù không thể làm t r ẳ n g kích sát đối phương nhưng là hắn muốn đi đối phương còn ngăn không được hắn hiện tại ta để ngươi cấp ta đệ đệ lên mạng lục phi khỏe miệng vung lên một tia nụ cười dữ tợn bàn chân bỗng nhiên đạp một cái mặt đất cả người dường như như c h ố c giật hướng về phía sở thiên bạo sông mà lên sở thiên ánh mắt vì ngưng bàn tay chậm rãi mở ra bàn tay phía trên linh khí ngưng tụ nhàn nhạt, nhạt sóng linh khí đem bàn tay b a phủ Quát to một t i ế n giờ khác i ê này g n h a lục phi biến sắc kèm theo phanh một thanh nhầm vang lên lục phi bị sở thiên cùng mánh liệt trưởng lực đánh trúng thân thể bỗng nhiên bắn ngược mà ra bàn chân sát mặt đất lao bay ra ngoài sở thiên một chiêu đắc thủ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này thân thể lần nữa thiểm điện về phía trước trong tay nhóng lên một thanh trường đao lập tức thoáng hiện mà ra trận từng đạo x â m lanh bao quang hướng về lục phi bào phủ xuống giờ k h ắ c này lục phi sắc mặt âm u không gì sánh được trong lòng có chút phiền muộn hắn m u ố n có đem đối phương nhìn kỹ như phế vật tồn tại hoàn toàn không có đem đối phương để ở trong lòng nhưng mà thời khắc này tình huống như hoàn toàn phản qua đây hắn bị s ở thiên một trận c ư ờ n g công trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong bất quá lục phi suy cho cùng thực lực cường đại hắn trên khuôn mặt xuất hiện một tia khát máu chi sắc cường đại phòng ngự khí cương toàn diện phóng thích mà ra mà cùng lúc đó thân thể hắn bề ngoài bắt đầu bám vào trên một t ầ n g bạch sắc nham thạch giống như một kiện nham thạch cao giáp đem hoàn toàn bảo vệ ẩm một tiếng vang lớn sở thiên trong tay trường đao phá vỡ đối phương cương khí hộ thể hung hăng bủ vào đối phương nham thạch cao giáp phía trên buộc phát ra một tiếng giòn vang nhưng mà lệnh sở thiên cảm thấy giật mình là hắn trường đao dĩ nhiên không có phá vỡ đối phương nham thạch cao giáp trái lại hắn trường đao trong tay bị bắn ra ngoài hiện tại đến p h í ta lục phi đột nhiên ham cười một tiếng làm cho sở thiên sắc mặt đại biến thân thể bỗng nhiên lui về phía sau đúng lúc này lục phi lần nữa đạp một cái mặt đất thân thể hắn đột nhiên tăng nhanh cồn mánh tốc độ mang theo một trận đáng sợ phong áp làm cho toàn bộ mặt đất cắt đá đều là quát bay mà đi bài vận trưởng lục phi một tiếng bạo quát trong tay hắn đ ỗ n g nhiên nắm chặt chẳng mấy chốc trong lúc đó lại đ ỗ n g nhiên mở ra một trưởng hướng sở thiên tập kích mà đi nộ hải c u ồ n g đảo khí k ì n h cuộn trào mãnh liệt mà ra hướng sở thiên tịch quyển mà đi cảm thụ được kia đập vào mặt mà đáng sợ hơn kinh phong sở thiên sắc mặt hơi đổi thời khắc này toàn thân hắn khí kỉnh nháy mắt ngưng tụ bên phải quyền phía trên sau đó hữu quyền bỗng nhiên một đạo đáng sợ đại lực o à n h kích mà ra hướng cũ kia cuốn tới đáng sợ kình phong đón đánh đi tới chương tám mươi chín đáng sợ thụ tinh ẩm một tiếng vang thật lớn hai cỗ lực lượng cường đại đ ố n g nhiên chạm vào nhau song phương tất cả đều bay ngược mà ra s ở thiên cấp tốc rừng trụ thân hình đầu ngón chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái thân thể chính là như quỷ mị hướng lục phi vào tới hai tay giơ cao lên trường đao ẩn chứa đáng sợ khí kình một đao nộ phách mà xuống hướng lục phi trên người nặng nề mà bổ tới ẩm lại là một tiếng vang thật lớn trường đao bổ vào lục phi trên thân thể nhưng là còn như bổ vào trên tảng đá chuyển ra một tiếng kịch liệt vang lên d ò n dọn dã ha ha ta sớm đã nói qua ngươi không phá nổi ta phòng ngự lục phi c u ồ n g tiếng toàn thân khí kình cổ đảng trong miệng âm x â m x â m chuyển ra một trận cười lạnh tiểu tử liền chút thực lực ấy còn vọng tưởng cùng bồn đại gia đối kháng bồn đại gia cũng không thời gian chơi với ngươi tiểu tử giác ngộ đi tiếng cười lạnh vừa rơi xuống lục phi quanh thân khí thế bông bạo t ă n g bàn chân đạp một cái tốc độ bỗng nhiên bạo tàng cơ hồ là trong nháy mắt lục phi chính là đi tới sở thiên trước mặt quả đấm to lớn mang theo ác liệt bức nhân khí kình hướng về phía sở thiên đầu hung hăng đập xuống cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đáng sợ hơn khí k ì n h sở thiên sắc mặt hơi đổi bàn chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái thân hình đ ỗ n g nhiên lui về phía sau muốn chạy trốn đã muộn nhìn sốt ruột nhanh lui về phía sau sở thiên lục phi c ư ờ i lạnh một tiếng thân hình loay lên lần thứ hai bạo x u ố n g trước trong trước mắt liền lần nữa đi tới sở thiên trước người tiểu tử đi tìm chết đi lục phi một tiếng quát trói thai một quyền bạo oanh mà ra hung manh khí kỉnh tức khắc như nộ hải của đạo tịch quyển mà ra nhìn thấy tránh cũng không thể tránh sở thiên khẽ to mày t sở thiên nháy mắt bạo lui lục phi chính muốn truy kích đã thấy sở thiên trong miệng một h u y ề n ra nhất thanh chấm h trong tay trường đao vung đập mà xuống hung hăng đánh vào trên mặt đất tức khắc bùi đất mù bù mịt phi xa đi lệ một mảng lớn xa thổ phóng lên trời c h ặ n lục phi lối đi đương xa thổ hạ xuống xung quanh đã không sở thiên thân ảnh sở thiên đã nhân cơ hội ly khai lục phi trong mắt sát ý lắm liệt song quyền hung hăng nắm chặt lên bao hàm lạnh leo sát ý thanh âm trầm trầm vang lên lần sau lại để cho ta gặp ngươi ta nhất định phải giết ngươi không giết ngươi ta lục phi thể không làm người rốt cục thoát khỏi hắn sở thiên rốt cục thở dài một hơi chật khoe miệng trào trên một tia tự rêu cởi khổ xem ra ta thực lực vẫn là quá yêu a sở thiên lắc đầu không để ý tới nữa lục phi việc tiếp tục hướng phía trước tiến lên bây giờ vũ viện khảo hạch đã qua thời gian một ngày được dành thời gian mới được à bằng không rất có thể sẽ bị đào thải sở thiên bắt đầu gia tăng tốc độ về phía trước tiến lên lúc này sắc trời từ từ đen xuống sở thiên không thể không thả chậm cước bộ phải biết rằng rất nhiều yêu thú đều sẽ ở trong đêm tối hoạt động bởi vậy ở trong đêm tối chạy đi là một kiện vô cùng nguy hiểm việc lại đi lại một trận sắc trời đã hoàn toàn đen xuống sở thiên rốt cục dừng bước bất quá lệnh sở thiên cảm thấy bất ngờ là h ắ n vậy mà tại nơi này gặp rất nhiều bóng người chỉ thấy trên mặt đất dấy lên rất nhiều lựa trại rất nhiều đạo thân ảnh tụ lại cùng một chỗ từng người vây quanh một đoàn đoàn l ử a trại chính tại sửa ấm nhiều người như vậy vây quanh ở cùng nhau dĩ nhiên sống yên ổn với nhau không sự tình ngược lại có chút kỳ quái nhìn một màn này sở thiên tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái nhưng vẫn là hướng mọi người đi tới ha ha sở thiên người rốt c ụ c bình an không sự tình địa trở lại rồi chúng ta rốt c ụ c k i ê n tâm hai bóng người đột nhiên theo bên cạnh đống lửa đứng lên hướng sở thiên nên đón một người trong đó hướng sở thiên cười nói nhìn hai đạo thân t n h kia sở thiên hội tâm cười một tiếng hai người này chính là ngô thần cùng lam việt nhi đây là sở thiên chỉ vào cách đó không xa ngồi vây chung một chỗ bóng người hướng nô thần dò hỏi nô thần cười giải thích đêm tối chạy đi là chuyện rất nguy hiểm nguyên do đại gia thương lượng xong tối nay đại gia tụ tập cùng một chỗ ai cũng không thể đối với người khác ra tay như vậy tất cả mọi người sẽ an toàn một chút là như thế này à. sở thiên gật đầu sau đó cùng nô thần lam nguyễn nhi cùng nhau đi tới một chỗ bên đống lửa ngồi xuống mới vừa ngồi xuống sở thiên liền cảm nhận được vài đạo bao hàm địch g ì ánh mắt hướng hắn nhìn tới hắn men theo ánh mắt nhìn đi chỉ thấy khâu vân khâu phòng bạch phượng đám người ngồi vây quanh tại cách đó không xa một đoàn lửa t r ạ i trước chính lạnh lùng nhìn hắn tại một k h á c đoàn bên đống lửa còn lại là ngồi một ga yêu dị trường phát nam tử cũng đang ánh mắt bất thiện nhìn sở thiên cảm thụ được mấy người để ý sở thiên khỏe miệng cười nhạt một tiếng không chút phật lòng cái này toàn bộ đều đến đông đủ thế nhưng náo nhiệt sở thiên chậm rãi thu hồi một quang hướng nô thần nhỏ giọng dò hỏi đã góp nhặt nhiều ít cây thăm bằng trúc nô thần nhỏ giọng đáp đã thu được hơn hai trăm năm mươi cái cây thăm bằng trúc lại thu tụ tập hơn bốn mươi ba người chúng ta cần phải có thể toàn bộ hoàn thành nhiệm vụ được vậy tối nay chúng ta nghỉ ngơi thật tốt ngày mai là có thể hoàn thành nhiệm vụ s ở thiên nói nhỏ một tiếng sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần theo bóng đêm làm sâu sắc xung quanh bắt đầu yên tĩnh trở lại mọi người từ từ tiến nhập nghỉ ngơi trạng thái xung quanh chỉ có l ử a c h ạ y còn đang thiêu đốt trời tối người yên trong không khí đột nhiên t r u y ề n đến một trận cắt cắt thanh âm trận tiêu cắt cắt thanh âm càng ngày càng rõ ràng mọi người lập tức tỉnh lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt một cái mỗi người đều theo đồng bạn trên mặt thấy được một tiêng ư n g trọng chi xác trong lòng mọi người ám địa cảnh giác tại đây trong đêm khuya chuyển đến dị hưởng khẳng định không giống tầm thường đây là cái gì thanh âm trong đám người đột nhiên có người mở miệng hỏi lên không có người trả lời tất cả mọi người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tùy thời chuẩn bị chiến đấu đúng lúc này trong đám người đột nhiên truyền đến một trận hoảng sợ tiếng tê u không tốt là thụ tinh nghe được tiếng tê u mọi người kinh hãi biến sắc vội vàng hướng xung quanh nhìn đi chỉ thấy trên mặt đất vô số đạo thụ đằng dĩ nhiên hướng bọn họ nhanh chóng lan tràn mà tới bốn phương tám hướng mặt đất cùng đã bị thụ đằng bao trùm bọn họ đã bị thụ đằng bao vây thụ đằng dĩ nhiên sẽ động đây thật là thiên hạ kỳ văn bất quá thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ truyền thuyết nào đó chút cây sinh trưởng đến trình độ nào đó sẽ tiến hóa trở thành thụ tinh cây trở thành thụ tinh về sau sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ không chỉ có thể di động thậm chí còn sẽ hút người huyết đ ụ c tinh huyết cùng sinh mệnh trí năng có cường đại lực công kích nhìn một màn này mọi người chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi trong lòng thập phần chấn động bọn họ tuy rằng nghe nói qua thụ tinh nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp không nghĩ tới lần này dĩ nhiên để cho bọn họ cho gặp được cái này phiền phức lớn rồi Một đạo chương chín mươi hoa tiểu điệp vẫn lạc xâm lâm bên trong thụ tinh bắt đầu thúc giục thụ đẳng bắt đầu hướng đoàn người phát động công kích máy liệt từng đạo tráng kiện thụ đẳng không ngừng hướng đoàn người công kích mà đi nhặt van a cứu mạng a tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên có người bị thụ đằng trực tiếp quán đâm thủng thân thể tại chỗ tử vong cũng có người bị thụ đằng liền c u ố n quanh sống sờ sờ tìm chết còn có chút người bị thụ tinh nuốt chừng lấy được liền không còn sót lại một chút cạn hạn ó i chung bên trong vùng không gian này dường như thành nhân gian luyện ngục thụ tinh đối với quần người triển khai điên cuồng giết chóc bất quá lúc này đoàn người không hề một mặt chạy trốn mà là bắt đầu kịch l i ệ t phản kháng buôn lôi chạm sở thiên gầm lên giận dữ trong tay trường đao bạo chém mà ra thế như kinh h ồ n nhanh như buôn lôi cuồn lôi mang ở trong hư không h i ệ lên nô thần cùng lam huyện nhi nhao nhao gật đầu sau đó từng người xuất ra bản lĩnh xuất chúng hướng thụ tinh sung phong liều chết mà đi phần thiên tri kiếm nô thần một kiếm bổ ra kiếm khí như hồng thỏa diễm di thiên chung quanh thụ đẳng tất cả đều bị đốt vi cho tản băng độc tiến thảo lam huyện nhi cũng phóng xuất ra bản thân võ hồn chỉ thấy từng cái một băng tinh dạng tiến thảo tự trong tay nàng vung vẩy mà ra tức khắc không gian xung quanh hàn khí tràn ngập những thứ kia bị băng tinh tiến thảo đánh trúng thụ đẳng toàn bộ bị đóng băng biến thành băng điêu ba người vừa đánh vừa lui thế không thể đỡ rất nhanh liền chạy ra khỏi thụ đẳng vòng đây mà cùng lúc đó những người khác cũng cùng thụ tinh triển khai sinh tử quyết đấu khâu vân khâu phong bạch phượng cùng với có ảnh võ hồn yêu dị nam t ử ẩn bức cùng tên kia hồng y thiếu nữ đám người từng người thi triển ra toàn bộ thực lực cùng thụ tinh đại chiến kịch liệt lên đi qua một phen chém giết một số người thuận lợi địa chạy ra khỏi thụ tinh vật lộn trong quá trình ngã xuống bỏ mình rốt cục trốn ra được chạy ra khỏi thụ tinh vòng đây mọi người đều thả lỏng người một h ơ i nghĩ tới thụ tinh đáng sợ trong lòng cũng đều may mắn bọn họ những thứ này trốn tới người cùng lúc trước so sánh v ớ i đầy đủ thiếu hai phần ba cái này ý nghĩa có hai phần ba người tại chiến đấu mới vừa rồi trong bỏ mình có thể thấy được mới vừa cuộc chiến đấu kia là kịch liệt dường nào thời khắc này s á t trời đã từ từ thả rõ ràng trải qua nửa đêm chiến đấu đã đến lúc sáng sớm mọi người có thể mơ hồ thấy rõ mặt của đối phương chúng ta đi s ở thiên hướng nô thần lam n h u y ễ n nhi khoát tay chặn lại liền muốn về phía trước tiến lên nhưng mà đúng lúc này một đạo sát ý lạnh như băng phong t ỏ a hắn c h ặ n hắn liền nhìn thấy khâu vân khâu phong hai huynh đệ đồng thời ngăn ở trước mặt của hắn chặn lối đi chúng ta ơ n oán cũng nên tính một lần khâu phong cười lạnh nói tiểu tử ngoan ngoan đem trong tay ngươi cây thăm bằng chúc dao ra đ â y đi khâu vân đồng dạng cười lạnh nói thời khắc này những người khác cũng là toàn bộ để phong lên phong bị người khác suy cho cùng tại cuộc thi lần này trong quá trình tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh đều là đ ị c h nhân nô thần cùng lam u y ệ n nhi một cách tự nhiên đứng ở sở thiên bên cạnh một cố cường h ã n khí thức tự trên hai người phóng thích mà ra hướng khâu vân khâu phong hai người ép tới cảm thụ được đập vào mặt mà đến cường h ã n khí thức khâu vân cùng khâu phong hai người hơi biến sắc mặt khâu vân hướng hai người cười n h ạ t nói đây là chúng ta cùng sở thiên đoán hy vọng hai người ngươi không nên đ ú n g tay nghe vậy nô thần cười lạnh nói sở thiên là cùng chúng ta cùng đến các ngươi đối phó sở thiên chúng ta không có khả năng khoanh tay đứng nhìn các ngươi cần phải biết ba người chúng ta người đối phó hai người các ngươi thật muốn chiến đấu lên chúng ta chưa chắc sẽ chịu thiệt n g h e x o ngô n thần khâu vân sắc mặt trở nên hơi khó coi nếu như chỉ là sở thiên một người hắn và khâu phong hai người liên thủ đối phó sở thiên dư sài nhưng lúc này n ô thần cùng lam huyện nhi nếu như nhúng tay sự tình đã có thể có chút phiền phước khâu vân trầm thanh hỏi các ngươi thật phải giúp sở thiên đương nhiên n ô thần mặt lộ m ỉ m cười trả lời tương đương dứt khoát được nếu các ngươi muốn tìm cái chết ta đây sẽ thanh toàn các ngươi khâu phong âm xâm xâm nở nụ cười một tiếng sau đó xoay người hướng bên cạnh mấy vị đồng bạn nhìn đi nói bạch phượng lệ hổ lưu chớm hy vọng ba vị có thể xuất thủ tương trợ sau khi chuyện thành công ta khâu ra cho các ngươi thủ lao tự nhiên sẽ làm các ngươi hài lòng không thành vấn đề bạch phượng lệ hổ lưu chấm ba người đều gật đầu đi tới khâu vân khâu phong bên cạnh năm người đứng sóng vai đồng thời phóng xuất ra hơi thở của mình năm người khí tức hội tụ thành một cố cường đại khí tức hướng sở thiên nô thần lam huyện nhi ép tới sở thiên nô thần lam huyện nhi ba người đồng thời biến sắc nô thần nhỏ giọng hỏi sở thiên làm sao bây giờ năm người này thực lực rất mạnh sở thiên mắt lộ ra hàn quang hướng năm người quét mắt một mắt trong lòng đã đem bạch phượng lệ hổ lưu chấm thân hình hình dạng ghi nhớ hắn cùng với ba người cũng không thù hận nhưng vì cái gọi lợi ích ba người lại muốn giết hắn còn có thể làm sao chuyện cho tới bây giờ liều mạng với bọn hắn la m u y ể n nhi mắt lộ ra hàn mang nhỏ giọng hồi đáp sở thiên còn chưa trả lời liền nghe được một đạo cười duyên thanh âm chuyển đến chư vị có thể không nghe ta một câu nói bây giờ là vũ viện khảo hạch thời kỳ các ngươi ở chỗ này liều mạng vô luận là phương đó thắng lợi cũng sẽ là lưỡng bại câu thường đến lúc đó những người khác ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi các ngươi không chỉ có vô pháp thông qua vũ viện khảo hạch nhưng lại sẽ chết rất thê thảm nguyên do ta khuyên các ngươi tạm mà lại dừng tay đợi được khảo hạch sau khi chấm dứt các ngươi muốn đánh mất giết tùy các ngươi các ngươi nghĩ như thế nào song phương theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tại không xa xa đứng một gã duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ xinh đẹp thiếu nữ mặc hồng ý ỉ đầy đầu mái tóc phía trên cắm một đo hồng hoa lộ vẽ được thập phần xinh đẹp ngay xong hồng ý thiếu nữ khâu phong cùng khâu vân trong lòng vừa nghĩ cũng hiểu được thập phần có lý lúc ấ y này h năm g ư ờ i thực l người chuyển động thân hình hướng xa xa nhanh chóng bút đầu trong nháy mắt liền không thân ảnh nhìn thấy năm người ly khai s ở thiên ba người rốt cục thở dài một hơi sở thiên hướng hồng Y thiếu nữ nói cảm ơn vừa mới đà t ạ một cái nhắc tay mà thôi ta là hoa tiểu điệp người tên là gì hồng Y thiếu nữ cười n h ạ t một cái nói sở thiên sở thiên hồi đáp thời gian không nhiều lắm chúng ta đi nhanh lên đi không phải cũng sẽ bị đào thải rớt hoa tiểu điệp nhũ mày như nhớ ra cái gì đó vội vàng hướng sở thiên nói được chúng ta đi sở thiên gật đầu lập tức mấy người cùng nhau hướng vẫn lạc xâm lầm chỗ sâu b u ô n tàu chương chín mươi mốt hủ q u t ma hoa một đường chạy vọt về phía trước chạy sở thiên nốt thần lam nguyễn nhi hoa tiểu điệp bốn người rốt cục đi tới một dòng sông trước c ò n sông này phía trên c ó xây một tòa cầu đá mà ở hà lưu bờ bên kia còn lại là đứng sừng sững một tòa bảy tầng tháp cao tòa kia tháp cao chính là lần khảo hạch này điểm cuối ngã xuống tháp ngã xuống tháp nô thần mừng rỡ kêu lên ba người kia cũng mừng rỡ gật đầu lam nguyễn nhi thở dài một hơi cười nói cuối cùng đã tới bốn người vượt qua cầu đá rất nhanh liền tới đến tháp hạng này c h â đã tụ tập không ít người có chính tại lẫn nhau rằng co có, có còn lại là đã đánh nhau ở cùng nhau cũng có chút người tại một bên nhìn chằm chằm chuẩn bởi ị định, ngồi thu ngư ông thủ đợi. Bọn họ, những người này trên bản không nhánh bằng viên, không bằng người, thì không cách nào tiến nhập ngã xuống đợi. cái thu thủ thu thập thăm trúc theo thu thập thăm trúc thì thác. họ học cách đều quy được được b là cây cây cơ có có dựa vậy những người này đều ở đây vì thu thập cây thăm bằng trúc làm cố gắng cuối cùng đương sở thiên bốn người tới trong đám người thời gian lập tức đưa tới đám người chú ý đoàn người thấy sở thiên bốn người thực lực cũng không phải rất mạnh tức khắc có mấy người động lệnh suy nghĩ hướng sở thiên đám người xông tới giao ra các ngươi trong tay cây thăm bằng trúc trong đám người có người quất lên thế thế, sở thiên lam nguyễn nhi nô thần s ắ p mặt hơi đổi nhiều như vậy người đồng thời hướng bọn họ ra tay có lẽ sẽ là tương đương p h i ê n phước mà đúng lúc này hoa tiểu điệp nhưng là cười nhạt nói để cho ta tới tại tới trên đường sở thiên nô thần lam nguyễn nhi ba người đã tổng cộng tập hợp ba trăm n h á n h cây thăm bằng c h ú c bình quân xuống mỗi người đều hoàn thành thu tập một trăm n h á n h cây thăm bằng c h ú c nhiệm vụ mà hoa tiểu điệp lại còn chưa hoàn thành thu tập cây thăm bằng c h ú c nhiệm vụ nàng nhìn thấy mọi người x u ố n g tới trong thần sắc cũng không sắc mặt giận dữ chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt cười nói vừa vặn trong tay ta cây thăm bằng trúc còn chưa đủ đem các ngươi cây thăm bằng trúc giao ra đây đi bằng không ta sẽ nhường các ngươi nếm thử hủ cốt ma hoa mùi vị hủ cốt ma hoa ngay vậy mấy người kia sắc mặt đại biến dường như nhìn thấy chuyện kinh khủng gì trên khuôn mặt đều là biểu lộ vẻ hoảng sợ h i ệ n nhiên bọn họ đối với hủ cốt ma hoa đại danh cũng không xa lạ hủ cốt ma hoa đã là một loại đáng sợ hoa cũng là một loại thập phần cường đại dị thường đáng sợ võ hồn mà vô luận là hoa vẫn là võ hồn tại đây nước đại tần cũng chỉ có một địa phương có hủ cốt ma hoa đó chính là vạn hoa cốc vạn hoa cốc truyền thừa võ hồn chính là hủ cốt ma hoa hoa tiểu điệp đã có hủ cốt ma hoa võ hồn nói rõ hoa tiểu điệp chính là vạn hoa cốc người thời khắc này đem sở thiên hoa tiểu điệp đám người vi trụ mấy người kia sắc mặt đều không dễ nhìn lắm phải biết rằng vạn hoa cốc làm nước đại tần tứ đại tông môn một trong là một cái cực không dễ chọc một phái bọn họ thời khắc này cho dù có thể đánh thắng được hoa tiểu điệp cũng không dám bởi vì hoa tiểu điệp mà đắc tội vạn hoa cốc bằng không bọn họ một khi đắc tội vạn hoa cốc nhất định sẽ lọt vào vạn hoa cốc trả thù liền chết rất khó coi thời khắc này mấy người k i a tiến t ố i lưỡng nan đã sợ hãi đắc tội vạn hoa cốc lại không cam lòng đem tân tân khổ khổ thu tập tới cây thăm bằng trúc giao ra bọn họ nghĩ lại lại nghĩ vạn hoa cốc làm tứ đại tông môn một t r o n g có bản thân một bộ hệ thống tu luyện vạn hoa cốc môn phái đệ tử làm sao có thể muốn đi vào vũ viện bên trong đây tuy nói vô song vũ viện không thể so với những thứ kia đại tông môn kém nhưng nói như vậy đại tông môn đệ tử có rất ít tiến nhập vũ viện tu luyện tương nhiệm điểm, bọn họ đối với hoa tiểu điệp thân phận sinh ra một tia hoài nghi bất quá bọn họ tuy rằng hoài nghi nhưng là vẫn đang không dám dùng bản thân c á n h mạng đi mạo hiểm một người trong đó tính thăm dò địa dò hỏi ngươi thật là vạn hoa cốc người vậy còn có giả hoa tiểu điệp khẽ mỉm cười nói chứng minh như thế nào một người khác mở miệng nói ngừng lại một chút người nọ lại phụ ra một câu chỉ cần ngươi có thể chứng minh thân phận của ngươi ta nguyện ý đem ta cây thăm bằng chúc hai tay dâng chúng ta cũng đồng ý những người khác cũng đều gật đầu nhao n h a u phụ hoạ được vậy các ngươi hãy nhìn tốt đây là hủ cốt ma hoa hoa tiểu điệp mỉm cười chật bàn tay chậm rãi mở ra một đ o á yêu diễm hồng hoa nổi lên hoa tiểu điệp y ê u mỹ địa bước lên kia đoá hủ cốt ma hoa sau đó tiện tay vùng kia đoá hủ cốt ma hoa tức khắc hóa thành một đường vòng cung bắn vào phủ cận một gốc cây cổ thụ trong chỉ thấy cây kia cổ thụ trên cây khô tức khắc xuất hiện một cái to bằng miệng chấn động thật là hủ cốt ma hoa thấy vậy tình hình mọi người con ngươi co lại trong lòng cảm thấy thập phần kinh hãi hủ cốt ma hoa châu đáng sợ chính là ở hủ cốt ma hoa có cực mạnh ăn mòn tác dụng đoá hoa kia xuất tại trên một thân cây đều có thể đem thân cây ăn mòn ra một cái động nếu như đoá hoa kia xuất tại trên thân người hậu quả không thể tưởng tượng thật là đáng sợ võ hồn một bên sở thiên n ô t h ầ n lam nguyễn nhi cũng là đối với hoa tiểu điệp võ hồn đáng sợ cảm thấy hết sức kinh ngạc tốt ta đã hướng các ngươi chứng minh rồi hiện tại các ngươi nên cầm trong tay cây thăm bằng trúc giao cho ta đi hoa tiểu điệp khe nói mấy người kia thầm nghĩ trong lòng không may dĩ nhiên để cho bọn họ gặp vạn hoa cốc người bọn họ cũng không dám đắc tội vạn hoa cốc người lập tức lấy ra cây thăm bằng trúc giao cho hoa tiểu điệp lặng lẽ ly khai nơi này lần này hoa tiểu điệp rất dễ dàng thu thập được một trăm nhánh cây thăm bằng trúc ánh mắt chuyển hướng sở thiên đám người nói chúng ta vào đi thôi sở thiên h bốn người, người lần lượt đem cây thăm bằng trúc giao cho thủ vệ láo giả sau đó tiến vào ngã xuống trong tháp ngã xuống tháp bên trong phi thường trồng trải thời khắc này ngã xuống bên trong tháp đã có không ít bóng người nhưng bóng người này ước chừng có bốn mươi năm mươi người trong đó khâu vân khâu phong một nhóm năm người cùng với từng kinh tập kích qua sở thiên yêu dị nam tự ẩn bước cùng tại bên trong tháp Mà ở đám ở người theo r ư người ớ c mặt, tên t đứng ba a hai nam qua Nhan gian qua ra Nhan ra sau n niên, nữ, người trong thiên nhiên nhận đúng hắn Trấn Ngọc. như thiên nhớ nàng đã không nhớ ra được mình, bởi vậy, hắn cũng không cần phải lo lắng Ngọc sẽ nhận ra mình.、Sở、thiên đám người đi tới trong đám người, sau đó lặng lặng cùng h thức, Hà Thấy Thời phải h tại liệu bởi đi tới đợi. một một đám đám Tứ được lo đó, đã đó sở sở sẽ Sở dĩ vậy, vậy, là lâu thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều người tiến nhập ngã xuống trong tháp ước chừng qua một canh giờ tả hữu trong đại s ả n h học viên nhân số rốt cục đạt tới một trăm người lúc này n h a n ngọc bên cạnh tên nam tử kia cuối cùng mở miệng chúc mừng đại gia thông qua lần này vũ viện khảo hạch hiện tại đại gia đã là vô song vũ viện học viên mọi người một trận hoan hô trên mặt mỗi người đều là tràn đầy hưng phấn c h i tình nhìn thấy mọi người vẻ mặt hưng phấn tên thanh niên kia đột nhiên lời nói nhất truyền nói đại gia không nên cao hưng quá sớm tiến nhập vô song vũ viện chẳng qua là bước đầu tiên tiếp đó các ngươi có thể hay không trải qua ở khảo nghiệm có thể hay không lưu tại cuối cùng vẫn là không biết bao nhiêu đây đầu tiên các ngươi đem đối mặt thứ nhất khảo nghiệm đó chính là học phí vô song vũ viện không phải viện mô côi không thể là đại gia cung cấp vô thường phục vụ bởi vậy mỗi người tại vô song vũ viện tu luyện học tập đều muốn giao nộp học phí học phí là bao nhiêu đột nhiên có người mở miệng do hỏi những người khác cũng đều ân thiết mà nhìn tên thanh niên kia đối với giao nộp học phí rất nhiều người đều là thập phần lý giải suy cho cùng vũ viện không phải viện mồ côi tại vũ viện bên trong học tập tu luyện giao nộp một chút học phí là phải bất quá tới giao nộp nhiều ít học phí mới là bọn họ quan tâm nhất ba tháng một nghìn sơ cấp linh thạch tên thanh niên kia bình thản nói cái gì ngay xong kia thanh niên ở đây rất nhiều người đều thất kinh hầu như cho là mình là nghe lầm ba tháng một nghìn sơ cấp linh thạch đây tuyệt đối là một cái con số kinh khủng các ngươi không có nghe lầm ba tháng một nghìn sơ cấp linh thạch nhìn thấy mọi người v ẻ kinh ngạc Trường tiến nhập Vũ Viện. 3 tháng 1 nghìn sơ cấp linh thạch, một thạch. nhập Viện. nghìn linh năm xuống, chính là 4 nghìn sơ cấp linh cấp cấp Vũ sơ sơ là đây đối với đại đa số người tới nói là một cái khá là khổng lồ chữ số ngoại trừ một chút số rất ít gia tộc đệ từ bên ngoài đại đa số người cũng không thể thoáng cái xuất ra nhiều linh thạch như vậy nếu như không bỏ ra nổi linh thạch tới nộp học phí vậy làm sao bây giờ trong đám người có người đột nhiên hỏi làm sao bây giờ nhan ngọc bên cạnh thanh niên trao mày một cái t r ợ ánh mắt khinh bỉ nhìn kia câu hỏi chi nhân một mắt lạnh lùng tốt nếu như trong vòng một tháng vô pháp giao ra một nghìn linh thạch vậy c u ố n cứ gói lăn trứng từ đó về sau không bao giờ nữa cho phép tiến nhập vô song vũ viện vô song vũ viện không thu phế vật nếu như một người liền học phí đều chưa đóng nổi vậy hắn cũng không xứng trở thành vô song vũ viện học viên học viên như thế không muốn cũng được nói qua tên thanh niên kia thẳng xoay người đại thủ ngăn cũng không quay đầu lại nói nhan ngọc lao sư tôn vũ lao sư làm phiền ngươi đi đem các học viên yên ổn một cái nói xong c â u đó tên thanh niên kia liền cũng không quay đầu lại địa ly khai ngã xuống tháp người kia là ai a thật là tự đại trong đám người có người nhỏ giọng thầm thì đích xác người này thực sự quá lôi nhìn liền khiến người ta khó chịu xung quanh mấy người nhao nhao gật đầu tỏ vẻ tán thành quả thực tên thanh niên kia cho người cảm giác là cao ngạo tự đại tự cao tự đại người như vậy thường thường rất khó ở chung nguyên do mọi người tại chỗ đều đối với tên thanh niên kia không có ấn tượng tốt ha ha tưởng hãn lao sư giọng nói chuyện mặc dù nặng điểm nhưng hắn người là c ứ tốt nghe được trong đám người nói thầm tiếng nha ngọc n cười giải thích một câu nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được ra nàng cười đến rất miễn cưỡng nàng tưởng hãn tôn vũ ba người tuy rằng đều là vô song vũ viện lao sư nhưng tưởng hãn lại luôn luôn lấy người bề trên tự cho mình là hoàn toàn không có đưa nàng để vào mắt này làm nàng cảm thấy có chút khó chịu một vị khác lao sư tôn vũ cười nói ta nha ngọc n lao sư cùng với vừa mới rời đi tưởng hãn lao sư sẽ là các ngươi những học viên này chỉ đạo lao sư tiếp đó liền do các ngươi tới lựa chọn để cho ai tới đảm nhiệm các ngươi lao sư hiện tại nguyện ý ta khi các ngươi lão sư liền đứng ở thân ta sau đi nguyện ý nhan ngọc lao sư khi các ngươi lão sư liền đứng ở phía sau của nàng nguyện ý tưởng hãn khi các ngươi lão sư liền lưu tại tại chỗ tôn vũ tiếng nói vừa dứt trong đám người bắt đầu xuất hiện rối loạn tư n g b ừ n g sau đó mọi người bắt đầu nhao nhao xếp hàng đi qua thời gian ngắn ngủi mọi người đã chọn xong lão sư của mình không hề nghi ngờ lựa chọn nhan ngọc làm lao sư tự nhiên là chiếm đa số suy cho cùng làm cho một mỹ nữ tới đương bản thân đạo sư là một kiện làm người ta vui vẻ thoải mái sự tình tại lúc tu luyện còn có thể khoảng cách gần t h ư ờ n g thức vị nữ cũng có một nhóm người lựa chọn tôn vũ mà lựa chọn nhân số ít nhất không nghi ngờ chính là t ư ở n g hãn tưởng hãn lúc trước nạo mạn thái độ lệnh những thứ này học viên mới đối với hắn không có bao nhiêu hào cảm bởi vậy lựa chọn hắn cho rằng lão sư học viên cũng không nhiều được đã các ngươi đã chọn xong lão sư như vậy hiện tại chúng ta liền dẫn các ngươi đi các ngươi ký túc xá trước đem các ngươi dàn xếp lại nói qua tôn vũ nhan ngọc hai người liền từng người mang theo một đám đệ tử ra ngã xuống tháp ngồi vô song vũ viện chuyên môn phi hành yêu thú hổ ứng hướng vô song vũ viện nhanh chóng bay đi hổ ư n g là một loại đại hình phi hành yêu thú đầu hổ ứng thân thoạt nhìn hung hãn u y vũ hơn nữa hổ ư n g tốc độ phi hành rất nhanh mọi người đứng tại hổ ư n g trên lưng nhưng thấy phía dưới rừng rậm không ngừng về phía sau rút lui xa xa nhất đống đống tinh xảo vật kiến trúc như ẩn như hiện rất nhiều người mặt lộ ư u bờn trong lòng còn đang nghĩ học phí sự t ì n h một nghìn sơ cấp linh thạch có thể không là cái số lượng nhỏ không phải tùy tiện là có thể g ọ p đủ nhìn thấy mọi người một mặt vẻ ngưng trọng nhan ngọc biết bọn họ còn đang là học phí sự tỉnh tâm thiền thế là cười khuyên giải an ủi nói đừng lo lắng còn có một tháng chỉ cần đại gia nỗ lực một tháng khẳng định có thể góp đủ học phí đúng còn có thời gian một tháng rất nhiều người trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải tại một tháng bên trong góp đủ một nghìn sơ cấp linh thạch hồ h ư n g tốc độ cực nhanh trong n g á y mắt hồ h ư n g liền đã địa nhan ngọc một bên rơi xuống mặt đất một bên cười nói đến mọi người nhao nhao theo hồ h ư n g trên lưng hạ xuống đều hiếu kỳ địa quan sát hoàn cảnh chung quanh chỉ thấy chung quanh là nhất đống đống hình thái khác nhau phong úp những thứ này phong úp có tinh xảo có trăng nhã có đại khí có phong cách cổ xưa theo khí thế rộng lớn thạch bảo đến cổ lão tăng thương một phòng các loại các dạng phòng ốc đều có nha ngọc n cười giải thích nơi này chính là các ngươi ký túc xá nha ngọc n lời còn chưa dứt, mọi người đều hưng phấn kêu lớn lên ánh mắt đều không hẹn mà cùng chuyển hướng về phía kia mấy đống thạch bảo rất hiển nhiên nếu như lựa chọn túc xá lời nói thạch bảo là bọn h ắ n đệ nhất lựa chọn nhưng thạch bảo cứ như vậy mười mấy tòa hiển nhiên là không đủ phân ta lời còn chưa nói hết đây nơi này tuy rằng các ngươi ký túc xá nhưng ở nơi này ở lại cũng là phải thu lệ phí thí dụ như tại trong thạch bảo ở lại mỗi tháng cần giao nộp năm trăm cái sơ cấp linh thạch tại trong nhà gỗ ở lại mỗi tháng cần giao nộp năm mươi miếng sơ cấp linh thạch nhan ngọc bắt đầu vì mọi người cặn kẽ giảng giải mỗi cái túc xá đóng tiền tình huống n g h e xong nhan ngọc giới thiệu đại đa số người trong lòng không khỏi cười khổ bọn họ đều là nghèo khổ xuất thân học phí vấn đề bọn họ còn không có giải quyết nơi đó có nhiều như vậy linh thạch giao nộp n g ừ n cao tiền thuê bọn họ vốn cho là tiến nhập vô song vũ viện chính là tiến nhập thiên đường thời khắc này bọn họ cảm thấy như tiến nhập địa ngục、Tốt. đại gia bắt đầu chọn ký túc xá đi đại gia nhưng làm theo khả năng chọn túc xá thời gian là một khắc đồng hồ chọn xong ký túc xá sau về tới đây đem tiền thuê giao cho ta là được rồi mặt khác tiền thuê một tháng giao một cái nếu như tháng này nộp tiền thuê tháng sau chưa đóng nổi tiền thuê vậy cũng chỉ có thể ly khai cái kia ký túc xá bởi vậy mọi người ký túc xá cũng không phải nhất thành bất biến nhan ngọc lời nói vừa rơi xuống mọi người giải tán lập tức bắt đầu đi tìm kiếm mình ký túc xá một lát sau mọi người đều chọn xong bản thân ký túc xá về tới nhan ngọc địa phương sở tại tất cả mọi người đã chọn tốt bản thân ký túc xá đại đa số người lựa chọn là phong cách cổ xưa một phòng mà lựa chọn thạch bảo người chỉ là số rất ít người trong này khâu vân khâu phong bạch phượng lưu trấn lệ h ổ ngũ người cộng đồng lựa chọn một tòa thạch bảo sở thiên n ô t h ầ n lam nguyễn nhi cộng đồng lựa chọn một tòa thạch bảo mà hoa tiểu điệp ẩn b ứ c còn lại là một mình tự do chọn một tòa thạch bảo nhìn thấy mọi người chọn xong ký túc xá nhan ngọc lấy ra từng cái một sách nhỏ phân phát cho mọi người nói đây là vô song vũ viện tay đánh bên trong ghi lại có quan hệ vô song vũ viện hết thảy đại gia nhất định phải tỉ mị xem một lần bằng không đến lúc đó xúc phạm vũ viện việt uy sẽ bị đổi ra vô song vũ viện mặt khác ta tuy rằng phụ trách các ngươi chỉ đạo lao sư nhưng là ta sẽ không cặn kẽ chỉ đạo các ngươi tu luyện tại bình thường các ngươi có thể tự mình tu luyện có cái gì sinh hoạt hoặc tu luyện nghi vấn có thể tìm ta hỏi dò. nhan ngọc giảng giải một chút chuyện trọng yếu hạn sau đó liền một mình tự ly khai nhan ngọc sau khi rời khỏi mọi người cũng lần lượt về tới ký túc xá đặc sắc vũ viện sinh hoạt rốt cục bắt đầu chương 93, í i b cựu dương hóa lôi quyết vô song võ viện nước đại tần đệ nhất vũ viện chiếm diện tích rộng cường giả số lượng nhiều tài nguyên tu luyện phong phú đều không phải là cái khác vũ viện có khả năng so sánh siêu nhanh ổn định đổi mới tiểu thuyết bản văn do thủ p h á t bởi vậy có thể tiến nhập vô song võ viện tu luyện là một kiện rất quang vinh sự tình tiến nhập vô song võ viện là rất nhiều võ giả m ộ n p tưởng mà bây giờ sở thiên liền được như nguyện điệu tiến nhập vô song võ viện bất quá hắn biết tiến nhập vô song võ viện chẳng qua là bước đầu tiên tiếp đó sẽ có lớn hơn khiêu chiến chở hắn theo vô song võ viện tay c u ố n lên giới thiệu vô song võ viện chia làm ngoại viện nội viện cùng vô song các m a vô song võ viện học viên còn lại là chia làm ngoại viện học viên nội viện học viên cùng hạch tâm học viên toàn bộ vô song võ viện hạch tâm là ở vào vô song võ viện chỗ sâu vô song các vô song các học viên tuyệt đối là toàn bộ vô song võ viện hạch tâm học viên có thể toàn bộ vũ viện trọng điểm bồi dưỡng pham là có thể tiến nhập vô song các học viên tuyệt đối là thực lực cường đại võ giả tại toàn bộ vô song võ viện có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối coi như là tại toàn bộ nước đại tần bên trong cũng có một chỗ ngồi sở thiên hiện tại chỉ là một gã ngoại viện học viên đích thật là không có gì hay kiêu n ạ o tại trong thạch bảo dàn xếp lại sau này sở thiên liền rời đi thạch bảo đi tới vô song võ viện trong trên một ngọn núi tìm được một cái an tĩnh tu luyện trường vô song võ viện thập phần minh ông chỉ là ngoại viện liền lớn khó có thể tưởng tượng húng chi còn có nội viện cùng vô song các tại ngoại viện trong chính là có ngọn núi có rừng rậm có nước sông có hồ nước so một chút t ô n g môn cũng là chỉ có hơn chứ không kém sở thiên tìm kiếm tu luyện trường là một chỗ yên lặng sơn động nơi này hoàn cảnh ưu nhã thập p h ầ n an tĩnh đích thật là một cái tu luyện địa phương tốt ta phải ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian đem ta thực lực toàn diện để thăng s ở thiên vừa đi vào h à n núi một bên tự lẩm bẩm hắn lần này tu luyện chủ yếu có ba cái mục đích đầu tiên là công pháp hắn muốn chọn một môn công pháp tới tu luyện thế giới này công pháp hắn không có bất quá hắn kiếp trước công pháp ngược lại có không ít cần phải có thể đem ra sử dụng hắn muốn tu luyện đệ nhị phương diện chính là võ kỹ nhất là đao thuật thần thông mà phe thứ ba mặt chính là đối với thế t r ư ở n g khống chỉ cần này ba cái phương diện toàn diện tăng lên như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ đề thăng không chỉ một cấp bậc mà là có thể đột nhiên tăng mạnh thậm chí vượt cấp khiêu chiến đều không phải là việc khó sở thiên lúc này không lãng phí thời gian nữa bắt đầu bản thân ngồi xuống ánh mắt khép hở trong lòng suy tính nên tu luyện loại công pháp nào đối với công pháp tới nói công pháp đẳng cấp cùng thuộc tính rất là trọng yếu công pháp đẳng cấp quyết định sau này tốc độ tu luyện tốc độ mà công pháp thuộc tính thì sẽ quyết định sau này tu luyện phương hướng công pháp thuộc tính có kim mục thủy hỏa thổ phong lôi điện các loại thuộc tính mà mỗi loại thuộc tính đều sẽ có ưu khuyết điểm được rồi liền tu luyện cựu dương hóa lôi quyết đi suy tư nửa ngày sở thiên rốt c u c quyết định tu luyện cựu dương hóa lôi quyết Nay kiểu dương hóa lôi quyết là một loại hóa thuộc tính cùng lôi thuộc tính dung hóa hỏa quyết kiểu lôi loại thuộc thuộc là lôi một h ợ p pháp, với lôi, lôi nhau công dương dương, hóa lôi, lấy lôi hóa lấy lấy đ ặ thiên đến lôi cùng dương lẫn n lôi a hóa. Sau u chuyển cùng có thể đặt đến đặt u kiểu lôi giới, dương cảnh giới, uy lực vô cùng. lực h uy vô Sở t lúc này trong lòng bắt đầu lặng lẽ nhớ kỹ cựu dương hóa lôi quyết công pháp thể nội linh khí ven một loại đặc thù con đường bắt đầu chậm rãi vận chuyển ra cứ như vậy s ở thiên trên mặt đất ngồi xuống chính là hai ngày cái gọi là vạn sự khởi đầu nan hắn hai ngày này mặc dù đang không ngày không đêm t u luyện nhưng là hiệu quả quá mức nhỏ chẳng qua là ngưng tụ một tia lôi khí đến ngày thứ ba sở thiên tỉnh lại ăn một chút lương khô sau đó hắn cải biến phương thức tu luyện tu luyện c ử u dương hóa lôi quyết nếu như tại hỏa thuộc tính năng lượng cùng lôi thuộc tính năng lượng n ồ n g nặc chỗ tu luyện có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn hắn chỗ ở cái chỗ này muốn tìm lôi thuộc tính năng lượng n ồ n g nặc địa phương không dễ dàng nhưng nghĩ muốn tìm hỏa thuộc tính năng lượng n ồ n g nặc địa phương nhưng là cũng không khó ngay sau đó sở thiên đi ra cái sơn động kia tới đến sơn động ở ngoài một mảnh trên sơn nham ngồi xuống thời khắc này mặt trời lên không nóng hừng hực ánh mặt trời chiếu ở trên người không nghi ngờ đối với tu luyện cựu dương hóa lôi quyết cực có ích lợi sở thiên ngồi ở trên tảng đá tùy ý nham hiểm ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn thể cựu dương hóa lôi quyết bắt đầu cấp tốc vận chuyển tia chiếu bắn ở trên người hắn dương quang hóa thành hỏa thuộc tính năng lượng bị hấp thu nhập thể nội theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hỏa thuộc tính năng lượng bị hấp thu nhập thể nội trong cơ thể hắn sở hữu linh khí đều dường như biến thành nồng đậm l i ệ t hỏa trong cơ thể sở hữu linh khí đều mang theo hỏa thuộc tính lộ v ẻ được cuồng bạo không gì sánh được mà ở sở thiên mặt ngoài thân thể cũng giống như bốc cháy lên một k h ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt chung quanh c â tối hoa cỏ tất cả đều bị đất hủy thậm chí ngay cả sở thiên ngồi ở phía dưới nham thạch cũng bị thiêu đốt một mảnh đ ẹ n kịt sở thiên cứ như vậy không n ú c nhích tu luyện hoàn toàn quên mất thời gian ban ngày hắn thông qua dương quang tới tu luyện mà ở buổi tối hắn còn lại là thông qua phục d ụ n g hỏa trẻ con hoa dịch tới tu luyện hỏa trẻ con hoa dịch trong con nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng dùng tới tu luyện cựu dương hóa lôi quyết không thể tốt hơn nhưng là trong này thống khổ cũng không phải người bình thường có thể nhịn chịu do hỏa trẻ con hoa dịch trong hỏa thuộc tính năng lượng quá mức nồng nặc hắn mỗi lần phục dụng về sau thể nội đều còn như thành một cái lò lửa lớn dường như muốn đưa hắn ngũ tạng lục phủ hoàn toàn đốt tận bất quá cũng may sở thiên đều cắn răng kiên trì xuống như vậy như vậy qua một tháng sở thiên cả người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất trước theo ngoại hình đi lên nói thời khắc này sở thiên ra bị thái dương phơi nắng được năm đen nghiêm nhiên thành một người da đen mà sở thiên cải biến không chỉ là bề ngoài cả người hắn khí chất cũng cải biến hắn trở nên thâm thúy nội liễm khiến người ta mài dua không ra sở thiên cựu dương hóa lôi quyết đệ nhất trọng đã không sai biệt là muốn tu luyện hoàn thành chỉ kém cái cuối cùng bước đột nhiên sở thiên ngồi dưới đất toàn thân bề ngoài có ngọn lửa nhàn nhạt quanh quẩn mà ở trong cơ thể hắn trong khí hải còn lại là lơ lửng một cái cực nóng thái dương một cái hoàn toàn do linh khí ngưng tụ mà thành thái dương thái dương lẳng lặng trôi nổi tại trong khí hải tản ra cực nóng q u a n mang cựu dương hóa lôi quyết đệ nhất trọng một dương một lôi hiện tại đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi hóa lôi sở thiên trong lòng đột nhiên một tiếng q u á t trói thai trong cơ thể cựu dương hóa lôi quyết công pháp lấy đặc thù nào đó con đường điên của người truyền mà kèm theo quá trình này trôi nổi tại trong khí hải thái dương đột nhiên một tiếng vang ầm ầm phát ra một tiếng nổ vang Lôi, từ từ lôi, lôi, lôi m a như g đại t ắ vậy lặp đi lặp lại vài lần sở thiên đã có thể dễ dàng đem thái dương cùng lôi châu lẫn nhau trong lúc đó chuyển hóa nghĩ không ra ngắn ngủi một tháng liền đem cựu dương hóa lôi quyết đệ nhất trọng luyện thành sở thiên chậm rãi mở mắt mừng rỡ cười nói chương chín mươi bốn vô song bảng ngắn ngủi một tháng liền đem cựu dương hóa lôi quyết tu luyện tới đệ nhất trọng sở thiên cảm thấy phi thường hài lòng lập tức hắn theo trong nạp giới chậm rãi lấy ra một thanh đao n ắ m trong tay vây ú ứ c không sau đó sở thiên liền bắt đầu luyện tập đao thuật hắn bản liền đối với đao thuật thần thông thập phần tinh thông n à y dạng luyện tập hắn đao thuật thần thông tiến bộ thần tốc tại ngắn ngủi trong mấy ngày sở thiên đao thuật liền có tiến bộ rất lớn ngay hôm đó sở thiên ly khai chỗ tu luyện hướng ở thạch bảo đi đến tại trên đường hắn đột nhiên thấy phía trước có rất nhiều người đứng tại một khối không gì sánh được to lớn bên dưới vách đá chính tại hướng trên vách đá quan sát hừng những người này đang nhìn cái gì s ở thiên lòng hiếu kỳ lên lập tức hướng trong đám người đi đến tới đến trong đám người s ở thiên một mắt liền phát hiện n ô thần lam việt nhi hoa tiểu điệp đám người cùng ở trong đó lập tức tới đến mấy người bên cạnh hỏi đang nhìn cái gì n ô thần nhìn thoáng qua s ở thiên cười khổ nói ngươi vừa mất tung tích chính là nửa tháng hiện tại rốt cục đồng ý đi ra ta tìm chỗ tu luyện đi s ở thiên nói này bên trái vách núi là nhiệm vụ bảng này bên phải vách núi là vô xuân bảng hoa tiểu điệp vươn ra như hẹn g ọ c ngón t r ỏ chỉ về vách núi hướng sở thiên cười giải thích nhiệm vụ bảng vô song bảng sở thiên hơi s ữ n g sở chợt ngẩng đầu nhìn về phía kia mặt vách núi chỉ thấy kia mặt trên vách núi đá treo rất nhiều m ộ c bài nhỏ mỗi cái m ộ c bài trên đều có khắc chữ tại nhiệm vụ bảng m ộ c bài trên có khắc nhiệm vụ nội dung mà ở vô song bảng m ộ c bài trên còn lại là có khắc người tên sở thiên vừa tiến vào vô song võ viện tìm chỗ tu luyện nguyên do hắn đối với vô song võ viện một sự tình cũng không phải hiểu rất rõ thí dụ như nhiệm vụ này bảng cùng vô song bảng ngay sau đó sở thiên nghe lam nguyện nhi cho hắn giải thích các cái nói này vô song bảng chính là vô song võ viện cường giả bảng đơn vô song võ viện tổng cộng có ba cái bảng đơn này ba cái bảng đơn theo thứ tự là ngoại viện cường bảng nội viện cường bảng cùng với vô song bảng mỗi cái bảng đơn một trăm n g ư ờ i thông qua lam nguyện nhi tự thuật sở thiên đối với vô song bảng cùng nhiệm vụ bảng có rõ ràng nhận thức ngoại viện cường bảng là cho ngoại viện học viên tranh đoạt bảng đơn nội viện cường bảng còn lại là cho nội viện học viên tranh đoạt bảng đơn kia vô song bảng chính là hạch tâm học viên tranh đoạt bảng đơn có thể tiến nhập này ba cái bảng đơn là thực lực tượng trưng cũng là m đối đối vô song võ viện mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần vũ viện thi đấu đối với vũ viện học viên lần nữa tiến hành bài danh mà ở thi đấu qua đi đạt được ngoại viện cường bảng top một mươi người thì sẽ thuận lý thành trường tiến vào bên trong viện trở thành nội viện học viện đạt được nội viện cường bảng t ố t mươi người thì sẽ tiến nhập vô song các trở thành đệ tử hạch tâm Đạt được vũ viện thu vào nguồn gốc một mặt đến từ chính học viên học phí về phương diện khác học viện sẽ hứng lấy một chút nhiệm vụ tới kiếm lấy tiền thuê một số người tới đến vô song võ viện tuyên bố nhiệm vụ cũng trước chi ra nhất định tiền thế chấp vũ viện nhận được nhiệm vụ sau lại đem tuyên bố nhiệm vụ đến nhận chức vụ bảng trên một chút có năng lực học viên sẽ tiếp được nhiệm vụ sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ sau khi hoàn thành tuyên bố nhiệm vụ người nọ lại đem sở hữu tiền thuê t h à n h toán tiền này bút tiền thuê một bộ phận phân cho hoàn thành nhiệm vụ học viên một phần khác còn lại là thuộc về học viện sở hữu tới tiền thuê phân phối so lệ mỗi cái nhiệm vụ so lệ có thể sẽ có chỗ bất đồng nhiệm vụ bảng nhiệm vụ căn cứ độ khó cao thấp có thể chia làm nhất cấp nhiệm vụ n h ị cấp nhiệm vụ tam cấp nhiệm vụ t ứ cấp nhiệm vụ cùng ngũ cấp nhiệm vụ nhất cấp độ khó của nhiệm vụ cao nhất đương nhiên tiền thuê cũng là cao nhất nhị cấp nhiệm vụ lần chi ngũ cấp nhiệm vụ dễ dàng nhất kiếm được tiền thuê cũng là ít nhất chúng ta đi thôi n g h e xong lam huyền nhi giới thiệu sở thiên hướng mấy người ngoắc tay khe nói vô song bảng sở thiên cơ bản nhìn thoáng qua liền không có để ở trong lòng hắn mới vừa gia nhập vũ viện trên bảng danh sách tự nhiên không có tên của hắn bất quá hắn tin tưởng tại tương lai không lâu hắn nhất định có thể gió nổi mây phun tại vô song võ viện thậm chí đại đường xông ra một phen trò tới tới nhiệm vụ bảng nhiệm vụ hắn hiện tại cũng không muốn tham gia hắn hiện tại chủ yếu nhất là để thăng thực lực của chính mình bất quá vô song võ viện có một quy định mỗi cái học viên mỗi tháng ít nhất phải hoàn thành một cái nhiệm vụ lần này sở thiên không muốn tham gia cũng phải tham gia mấy người trở về đến ở thạch bảo nô thần hướng sở thiên vẻ mặt đưa đám nói sở thiên ngươi nói làm sao bây giờ à? nhìn ngô thần vẻ mặt đưa đám sở thiên hội tâm cười một tiếng hỏi làm sao vậy nô thần cười khổ nói ngươi nói kê học phí làm sao làm học phí một nghìn sơ cấp linh thạch tiền thuê năm trăm sơ cấp linh thạch tổng cộng là một nghìn năm trăm sơ cấp linh thạch một n g à n này sơ cấp linh thạch làm sao làm có thể buồn chết ta sở thiên còn chưa nói tiếp n ô thần tiếp tục thao thao bất tuyệt nói nếu như bởi vì chưa đóng nổi học phí mà bị đổi ra vô song võ viện vậy cũng quá mất mặt này vô song võ viện quả thực chính là hấp h u y ế t quỷ ba tháng sẽ phải giao nộp một nghìn sơ cấp linh thạch thật là ăn tươi nuốt sống ngươi cũng đừng tại đây phán trách vẫn là ngẫm lại thế nào màu trong kiếm được đầy đủ linh thạch đi lam viện nhi mặt mà ủ mày cho cười nói nô à thần g cao n mày suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt liền hướng sở thiên hỏi ngươi có biện pháp gì tốt sở thiên hai tay mở ra người khổ nói ta cũng không có biện pháp tốt không bằng các ngươi đi đón nhiệm vụ đi nô thần lắc đầu nói biện pháp này chúng ta đã sớm nghĩ tới thế nhưng bằng vào chúng ta thực lực như vậy chỉ có thể hứng lấy ngũ cấp nhiệm vụ mà ngũ cấp nhiệm vụ phần lớn là kim tệ nhiệm vụ n g h ị thông qua ngũ cấp nhiệm vụ tại trong vòng ba tháng kiếm được một nghìn năm trăm kim tệ căn bản không thể nào vậy đi vũ viện so đấu chàng so đấu đi thắng có thể kiếm lấy nhất định sơ cấp linh thạch s ở thiên lần nữa chỉ điểm ta sợ đau nô thần lắc đầu cười khổ nói vậy đi đánh cuộc chàng đánh cuộc một đi thử nghiệm k h í tục n ữ nói mười lần đánh cuộc chín lần thua ta sợ thua nô thần lần nữa lắc đầu nói cái này cũng không được vậy cũng không được ta mặc kệ ngươi ngươi tự nghĩ biện pháp đi sợ thiên lắc lắc tay thẳng tiến nhập bản thân mới Ngô chương n nhìn chín mươi sáu đại ma gấu vô song đại hạp cốc tự vô song thành một mực hướng tây kéo dài m ê n n g ô n g vô bờ không có phần cối u không có ai biết vô song đại hạp cốc phần cối u ở đâu cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hoành xuyên vô song đại hạp cốc rất nhiều người từng kinh đi vào vô song đại hạp cốc chỗ sâu nhất Muốn thăm dõi vô song đại hạp cốc bí mật, nhưng này cùng h hạp chỗ nhất không hạp ú t toàn trở đi đại đại người, vào vô Vô song song sâu cũng cốc có cốc, c qua. bộ ra vô nhai sơn mạch tam giới tử vong chi cốc cũng xưng nước đại tần tam đại chỗ hung hiểm trong đó hung hiểm có thể nghĩ nhất là vô song đại hạp cốc chỗ sâu nhất càng là hung hiểm c ó l ư ợ n g mặc dù là một chút đại nam giả tiến nhập vô song đại hạp cốc chỗ sâu nhất cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra có đồn đãi nói vô song đại hạp cốc phần cuối chính là tam giới tử vong chi cốc đương nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết ai cũng vô pháp xác định vô song đại hạp cốc m ê n h ngông vô biên tiếp giáp vô song võ viện kia đầy đất mang còn lại là bị vô song võ viện vòng lên đem này một bộ phận làm vô song võ viện phạm vi thế lực không ít vũ viện học viên thường xuyên tại vô song cốc ngoại vi khu vực lịch lãm mà ở ngoại vi giải đất rất nhiều nơi đều sẽ thấy do vô song võ viện kiến tạo kiến trúc như ngã xuống tháp vô song đài phòng vũ lâu các loại sơn cốc hẹp dài t r ò n hai bên sơn nham lâm lập mà ở sơn cốc dưới đ ấ y nhưng là địa thế có chút bằng phẳng n g h i nhiên một mình thành một thế giới trong sơn cốc có thể thấy không ít bóng người những người này đều là tiến nhập vô song cốc lịch l ã m học viên có vài người tại chém giết yêu thú có vài người tại lẫn nhau so võ đọ sức cũng có chút người tại tiến hành sinh tử quyết đấu vô song cốc bên trong lộ vẻ được thập phần náo nhiệt tại trong sân cốc có thể cho phép lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau lập u b ả n so đấu tới tăng chiến đấu kinh nghiệm nhưng không thể tùy ý đả thương người tính mạng nếu như song phương không muốn đánh nhau chết sống như vậy có thể leo lên vô song đài tiến hành quyết đấu vô song đài là vô song võ viện sinh tử đài một khi lên sinh tử đài quyết đấu liền tỏ vẻ chiến đấu song phương đồng ý tiến hành sinh tử quyết đấu sinh tử bất luận tại vô song trên đài quyết sinh tử bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp mặc dù là vô song võ viện cũng không thể can thiệp sơn cốc nào đó một chỗ hai nam một nữ ba bóng người chậm rãi đi lại một người trong đó thân xuyên bạch bảo thần thái tiêu sái người thứ hai thân xuyên thanh y đi hề, gánh vác trường kiếm bên thứ ba là cái dung mạo tuyệt lệ nữ tử khuôn mặt một mảnh yên tĩnh giếng cổ không dao động ba người này tự nhiên là sở thiên nô thần cùng lam việt nhi ba người tiếp được tam cấp nhiệm vụ về sau liền tới đến vô song cốc đi tìm hỏa long mãng chỗ s ở thiên n g ư ơ i biết hỏa long mãng ở địa phương nào sao nô thần mở miệng hỏi biết ta trước khi tới hỏi tham quan h a n ngọc lao sư nàng nói cho ta biết hỏa long mãng thường xuyên qua lại khu vực s ở thiên gật đầu đáp ba người bắt đầu tăng nhanh cước bộ rất nhanh liền rời đi đoàn người từ từ bước vào vô sòng cốc chỗ sâu tại s ở thiên dưới sự hướng dẫn ba người càng lúc càng xa xung quanh bắt đầu trở nên an yên t ĩ n h trở lại cũng nữa nghe không được những người khác thanh âm chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến một chút yêu thú gầm rú thanh âm đại gia cẩn thận một chút sợ thiên dặn dò tại đây vô song cốc trong khắp nơi tràn đầy hung hiểm cẩn thận một chút tóm lại là tốt đẹp ừ m nô thần lam huyền nhi đồng thời gật đầu ba người tiếp tục hướng phía trước hành tẩu cũng không biết đi lại nhiều ít tự ly ba người đã thâm nhập vô song cốc một khoảng cách bốn phương tám hướng đều là cao lớn cổ thụ khiến người ta có một số khó mà phân rõ phương hướng chờ đã sở thiên khoát tay chặt lại đột nhiên dừng trụ cấp bộ thấp giọng nói làm sao vậy ta ngửi được một tia mùi nguy hiểm gặp nguy hiểm tại hướng chúng ta tới gần sở thiên cảm ứng lực siêu việt thương nhân hắn đích sắc cảm giác được gặp nguy hiểm tại hướng bọn họ tới gần ba người dừng bước làm tốt chiến đấu chuẩn bị sau một lúc lâu chỉ thấy một mảnh không gì sánh được cao lớn hắc ảnh hướng bọn họ chạy vội tới cái bóng đen kia là một cái ma thú một cái không gì sánh được ma thú to lớn t r ờ i ạ kia đến tột cùng là một cái thế nào ma thú chỉ thấy đó là một không gì sánh được to lớn hắc hùng hắc hùng cái đầu chừng núi nhỏ kích cỡ tương đương hắc hùng hai con mắt còn như hai cái to lớn t ù n g tròn hai cái lui còn lại là dường như hai cái vừa to vừa khỏe đến trụ cái kia hắc hùng thực sự quá to lớn sở thiên ba người ở đó hát hùng trước mặt quả thực liền như là kiến hôi thấp bé không thể nào dĩ nhiên đại ma gấu nô thần giật mình hét dầm lên đại ma gấu là một loại hình thể dị thường ma thú khổng lồ thực lực của nó tuy rằng cũng không cao lắm nhưng đại ma gấu nhưng là lấy lực lượng cường h ã n sưng cùng đẳng cấp bên trong ma thú hoặc yêu thú theo chân nó tỉ thí lực lượng tuyệt đối không có khả năng thắng được quá lớn ma hùng còn chờ cái gì chạy mau a sở thiên đột nhiên h é t lớn một tiếng sau đó ba người đồng thời về phía sau chạy đi tại ba người thời điểm chạy trốn đại ma gấu đồng thời hướng ba người đuổi theo đại ma gấu hình thể khổng lồ cũng không lấy tốc độ sừng nhưng một bước m ấ i bước đuổi sát sở thiên đám người không thả đại ma gấu một bước m ấ i bước hành tẩu trong lúc đó toàn bộ sơn lâm đất dùng núi chuyển còn như động đất cứ việc sở thiên ba người toàn lực chạy nhưng vẫn đang không có thoát khỏi đại ma gấu truy kích hơn nữa khoảng cách của song phương càng ngày càng gần một khi bị đại ma gấu đuổi theo có lẽ đại ma gấu một cái tắt là có thể đưa bọn họ phách thành thị nát đại gia không muốn chạy thoát chuẩn bị nên chiến sở thiên một tiếng quắt trói t a i để cho hai người dừng trụ thân hình đã trốn không thoát vậy toàn lực nên chiến lúc này sở thiên thể nội khí tức cường đại nháy mắt buộc phát ra cực nóng khí tức giống như, như hồng thủy hạo đã mà ra nhị phẩm võ sư cảm thụ được sở thiên trên người cường hoành khí tức nô thần cùng lam n g u y ễ n nhi đồng thời cảm thấy cả kinh sở thiên trong thân thể chảy lộ ra ngoài khí tức dĩ nhiên đã đạt tới nhị phẩm võ sư cảnh giới hơn nữa so hai người bọn họ còn mạnh hơn trên một chút điều này làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc ngắn ngủi không đến một tháng sở thiên thực lực dĩ nhiên theo nhất phẩm võ sư tấn thăng làm nhị phẩm võ sư tốc độ tu luyện như vậy đích sắc tương đương khủ tại sắc nô thần cùng lam huyện nhi cũng là không giữ lại chút nào phóng xuất ra trong cơ thể mình khí tức ba cố khí tức cường đại trọng điệp lên nhau t r ù n g t r u n g điệp điệp tịch q u y ể n tư phương thôn vệ thiên đ ẳ n g trói buộc sở thiên quát khẽ một tiếng vô cùng vô tận bích lục tiên đ ẳ n g tự trên mặt đất lan tràn mà ra đem đại ma gấu kia giống như núi nhỏ thân thể vững vàng cố định lại tiến lên sở thiên một tiếng quát trói thai cùng nô thần lam huyện nhi hai người đồng thời hướng đại ma gấu công đi qua sở thiên bàn tay run lên hai cái hồng sắt hoa cầu tại trong lòng bàn tay hội tụ mà thành dần dần tia hai l u ồ n hoa cầu hóa thành hai cái lôi cầu lôi quang lập lòe uy lực kinh người cựu dương hóa lôi quyết sở thiên bàn tay vung lên lưỡng đạo lôi điện chùm tia sáng bắn ra hướng đại ma gấu trên người bạo sông mà đi sở thiên khi nào học xong đáng sợ như thế võ kỹ bên cạnh n ô thần thấy sở thiên thi t r i ể n ra hóa lôi quyết tâm trạng lấy làm kinh hãi tại ngắn ngủi không đến một tháng sở thiên thực lực lại có chất bay vọn phần thiên c h i kiếm n ô thần rút ra trường kiếm kiếm quang lên một đạo cực nóng kiếm khí thúc g ụ c mà ra hướng đại ma gấu nổi giận chém mà đi lam biển nhi trong tay cầm lấy một sấp giầy băng tiễn hướng đại ma gấu cùng ném mà đi ba người vừa lên tới liền thi t r i ể n ra từng người công kích mạnh nhất muốn đem đại ma gấu trực tiếp chém giết b à n h b à n h b à n h ba đạo đáng sợ công kích đồng thời đánh vào đại ma gấu trên thân thể làm cho đại ma gấu phát ra một đạo gầm t h é t thanh âm giờ này khắc này đại ma gấu hoàn toàn bạo nộ rồi chương chín mươi bảy tỷ chỉ là một truyền thuyết hống hống hống đại ma hùng bạo hống liên tục đáng sợ sóng âm chấn được sở thiên ba người một trận mê mội ba nhân m ả n g nhị kem chút bị kia giống lên một tiếng đánh r á c tới vê t không Vừa mới 3 người phát đại ộ n công kích đáng rằng g kích cho đ sợ, tuy rằng làm cho đại ma hùng cảm toàn h nhức, nhưng không cách h ấ y đau căn bản là không có c là nó tạo t h h thân í n thực chất thương tổn. toàn t hùng h Đại ma hùng toàn thân chấn động quấn quanh ở thân thể hắn trên thiên đ ẳ n g tức khắc toàn bộ đ ứ t đoạn sau đó đại ma hùng g ơ lên một không gì sánh được to lớn bàn tay hướng sở thiên ba người cuồng phiến đi qua một mảng lớn hắc ảnh gào t h é t mà đến trong không khí quắt nổi lên một trận cuồng phong đem sở thiên n ô t h ầ n la nguyễn nhi về phía sau quắt bay mà đi đại ma hùng to lớn bàn tay hướng sở thiên ba người bắt tới xúc sinh chớ có điên cuồng n g n g n ư ợ c tình thế nguy cấp một khi bị đại ma hùng bắt được kết cục tất nhiên cực thảm giờ này khắc này sở thiên cưỡng ép giữ vững thân thể một c ố cường đại thế tự trong cơ thể hắn buộc phát ra thế là một loại lực lượng một loại thiên địa đại thế chỉ có nắm giữ thế lực lượng khả năng tính có đủ trở thành cường giả tư cách mà sở thiên nắm giữ đao thế đã đạt tới hậu thiên đao thế cảnh giới sở thiên tay cầm trường đao đao thế cường liệt buộc phát ra ngạnh sinh đ i n h địa ngăn trở trụ đại ma hùng bàn tay đi tới sở thiên khá lắm n ô thần khen một tiếng hắn thấy có cơ hội để lợi dụng được lập tức gầm lên một tiếng đại ma hùng a kiếm. Kiếm đại, đại, đại, đại, đại ma hùng lần nữa hông khiếu một tiếng bàn chân bỗng nhiên đạp một cái mặt đất đất rung núi chuyển một cái khe nước to lớn trên mặt đất lan tràn mà ra kém chút đem sợ thiên cùng ngô thần ngã vào trong khe đại ma hùng to lớn bàn tay lần nữa phiến ra lần này tốc độ so với lần trước nhanh hơn gấp đôi không ngừng sở thiên cùng ngô thần còn không tới kịp đ à o tẩu t i ê u to lớn bàn tay liền tới đến hai người trước người liêu mạng sở thiên cắn răng một cái toàn thân kinh khí cổ đảng quanh thân ngưng tụ một bộ đơn giản hỏa diễm áo giáp cùng lúc đó thôn vệ tiên đằng dây leo tự trong cơ thể hắn lan tràn mà ra đưa hắn cùng ngô thần bao khỏa thành một cái to lớn viên cầu ẩm một tiếng vang thật lớn đại ma hùng to lớn bàn tay phiến tại tiên đằng viên cầu trên tức k h ắ c đem tiên đằng viên cầu đánh trúng nắp ấy này nhất khác sở thiên tay giơ cao trường đao n ô thần tay cầm trường kiếm một đao một kiếm đồng thời bổ và hùng trượng phía trên cùng lúc đó hai người dựa thế về phía sau chạy trốn mà đi hống đại ma hùng nổi giận gầm lên một tiếng thùng tròn to lớn con ngươi lộ ra phẫn nộ ô quang một con khác to lớn hùng trưởng hướng sở thiên hai người phiến đánh tới sở thiên cùng nô thần sắc mặt t r ắ n g bệnh nô thần khoe miệng càng là có máu tươi t r ẳ n g ra vừa mới bọn họ mặc dù không có bị đại ma hùng bàn tay đánh trúng nhưng này c ố cường đại dư ba chấn được bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết quay cuồng thật là khó chịu mắt thấy đại ma hùng lần nữa tập kích tới sở thiên cùng nô thần tức khắc mặt xám như cho tàn lần này bọn họ vô luận như thế nào cũng là không tránh khỏi mà một khi bị đại ma hùng một trưởng vô trong chờ đợi bọn họ liền chỉ có chết đúng lúc này một đạo thanh thúy thanh â m cô gái đột nhiên v ă n g lên đại ma hùng nhận lấy cái chết chỉ thấy một đạo thân xuyên lục y nữ tử đột nhiên xuất hiện ở sở thiên cùng ngô thần trước mặt đối mặt đáng sợ đại ma hùng cô gái kia dĩ nhiên trực tiếp xông tới vê anh vê anh vê anh vê anh vê anh cô gái kia tốc độ cực nhanh không cho đại ma hùng bất kỳ cơ hội phản ứng vừa lên tới liền đối với đại ma hùng triển khai một trận hung mạnh a n h kích cô gái kia tổng cộng a n h kích năm quyền một quyền so một quyền nặng đương quyền t h ứ nam hạ xuống về sau lục y nữ tử đ ỉ n h chỉ thế công quay đầu vỗ tay một cái đối với sở thiên nô thần cười nói t ố t không sao tiếng nói của nàng vừa hạ liền nghe được oanh một tiếng đại ma hùng kia không gì sánh được to lớn thân thể ngửa mặt ngã s ắ p xuống chấn được đất rung núi chuyển b ù i đất b ù mịt một mảng lớn cây cối n h a o n h a o n g ã xuống đại ma hùng dĩ nhiên chết nam quyền đã chết đại ma hùng sở thiên bọn họ khó mà lay động nửa phần đại ma hùng lại bị lục y nữ tử nam quyền đã chết chuyện này thực sự quá làm người ta giật mình quá làm người ta khó có thể tin sở thiên cùng nô thần bị một màn này chấn kinh đến hơi choáng đứng ẩn ngơ tại địa phương trước mắt vị nữ tử này tuổi tác không lớn ước chừng chừng hai mươi tuổi dài một bộ mặt trái xoan da trắng nõn dung mạo tiêu chí tuy rằng không tính là quốc sắc thiên hương nhưng là một vị khó gặp đại mỹ nhân nữ tử người mặc thúy lục sắc áo bó đưa nàng linh lung tư thái hoàn mỹ phát thảo tới một đôi ngọn núi nạo nhân tại áo bó phát thảo hạ chèn ép khắc thường rõ ràng trên lệnh quá lớn sở thiên cười khổ một tiếng h ắ n tự nhận là thực lực tiến bộ thần tốc nhưng cùng cô gái trước mắt so sánh với vẫn đang có khó mà bù đắp trên lệch ngươi vừa mới chiêu thức ấy thực sự quá đẹp ngươi tên là gì ngô thần ngưỡng mộ mà nhìn lục y nữ tử tự đáy lòng địa ca ngợi nói tại hai người ngây người lục y nữ tử đã đem đại ma hùng ma hạch lấy ra ngoài thu vào trong nạp giới nghe được ngô thần ca ngợi lục y nữ tử cười nhạt nói không nên mê luyến tỉ t h chỉ là một truyền thuyết nghe vậy sở thiên k é m chút hôn mê cô gái này tuyệt đối là một cái tự kỷ cường ta là chu anh lục y nữ tử đáp một tiếng thấy sở thiên mấy người trên ngực mang theo vô song võ viện tiêu chí lập tức hỏi các ngươi là vô song võ viện học viên đi các ngươi này là muốn đi đâu chúng ta nhận một cái tam cấp nhiệm vụ muốn đi săn giết hỏa long mãng đạt được hỏa long mãng yêu đan nô thần như thực chất đáp nô thần làm cho chu anh khẽ to mày nói ta khuyên các ngươi vẫn là không nên đi các ngươi liền đại ma hùng đều đánh không lại mà hỏa long mãng so đại ma hùng còn lợi hại hơn ngay vậy nô thần lam u y ệ n nhi sắc mặt đều là biến đổi đại ma hùng đáng sợ hai người thế nhưng tự mình cảm nhận được mà hỏa long mãng dĩ nhiên so đại ma hùng còn muốn đáng sợ đây không phải là đi chịu chết sao sở thiên muốn không coi như hết tam cấp nhiệm vụ khen thưởng tuy rằng cực phong phú nhưng chúng ta cũng có năng lực hoàn thành nhiệm vụ mới được ca nô thần mở miệng hướng sở thiên k h u y ế n nhủ tuy rằng vừa mới đã trải qua một hồi hưu hiểm nhưng sở thiên thần s ắ c lại vẫn là một mảnh yên tĩnh đối mặt chu anh khuyến bảo hắn nhàn nhạt đáp lại nói đa tạ học trưởng cảnh cáo nhưng chúng ta đã nhưng đã tiếp nhận nhiệm vụ vậy sẽ phải hết sức đi hoàn thành nhiệm vụ h ừ n tùy các người đi chu anh nói một tiếng thẳng rời đi chờ đến chu anh sau khi rời đi sở thiên hướng về phía hai người sắc mặt ngưng trong nói Võ đạo đ một ư ờ nghe vốn c í n h là song sợ thiên i b u c h i ế nói đ leo một chuyện nô thần cùng lam huyện nhi cùng cảm thấy có lý nặng nề mà gật đầu trăng miệng một lời nói nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành chương chín mươi tám tam phẩm võ sư chu anh chu anh ta thế nào cảm giác tên này có một số con hai nô thần lẩm bẩm chu anh tên lẩm bẩm nói ta nhớ ra rồi giống như ngoại viện cường bảng trên bài danh đệ thất người đã bảo chu anh lam huyền nhi đột nhiên nói c h ắ c không được thực lực cường đại như vậy nguyên lai là ngoại viện bài danh đệ thất chu anh lần sau học viện thi đấu về sau nàng l à có thể tiến vào bên trong viện đi kinh lam huyền nhi vừa để tỉnh nô thần tức khắc nghĩ tới ngoại viện cường bảng đệ thất đích xác kêu chu anh ba người vừa nói chuyện một bên tiếp tục hướng phía trước tiến lên chút bất chi bất giác ba người đã về phía trước đi tiếp rất xa một khoảng cách nhiệt độ chung quanh bắt đầu trở nên nóng rực lên hơn nữa càng đi về trước hành tẩu trong không khí độ ấm cũng là càng ngày càng cực nóng vậy cảm giác thật giống như bọn họ chính tại hướng một ngọn núi lửa tới gần nhìn thấy tình hình như thế ba người vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc mặt mũi trong lúc đó trái lại biểu lộ nồng nặc sắc mặt vui mừng hòa long mã n g ư a thích đứng ở hòa thuộc tính năng lượng nồng nặc địa phương chung quanh cực nóng hoàn cảnh vừa vặn có thể nói rõ bọn họ đến đúng chỗ cái chỗ này rất có thể tồn tại hòa long mã tiếp tục hướng phía trước tiến lên kèm theo cảnh vật chung quanh càng ngày càng viêm nhiệt ba người ở phía xa thấy được một cái không ngừng buốc hơi nóng đỉnh núi cái kia đỉnh núi cũng không lớn nhưng cũng có chừng t r ă m t r ư ợ n g cao không ngừng buốc lên hừng hực nhiệt khí mặc dù là cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được trên đỉnh núi đáng sợ nhiệt khí đến nói vậy h ỏ a long mãng liền tại đỉnh núi này bên trong s ở thiên mặt lộ sắc mặt vui mừng sau đó mang theo nô thần la nguyện nhi hai người h ư ớ n g cái kia đỉnh núi bước đầu đ ư a ba người đến cái kia đỉnh núi phía trên thời gian ba người sớm đã mồ hôi lầm địa trong không khí tràn ngập cỗ kia cực nóng khiến người ta cảm thấy khá khó xử thụ ba người ven đỉnh núi chạy vội mà lên đột nhiên nô thần trong miệng chuyển ra một t r á n g thốt lên hỏa tuyến thảo thật là hỏa tuyến thảo s ở thiên nhìn kia vài q u ọ ngoại hình giống như hỏa diễm hồng sắc thực vật tức k h ắ c mặt lộ vẻ mừng rỡ ngạc nhiên kêu lên hỏa tuyến thảo là một loại thập phần dược liệu quý giá bên trong g ầ n chứa nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng đối với tu hành hỏa thuộc tính công pháp người mở nói thế nhưng có hấp dẫn rất lớn lực hơn nữa hỏa tuyến thảo giá trị thị trường cũng không thấp thường thường là có tiền cũng không thể mua được chúng ta một người trước lấy một gốc cây còn dư lại tiên một gốc cây sau khi trở về lại phân sở thiên thấp giọng nói trước mặt bọn họ hỏa tuyến thảo tổng cộng có bốn khỏa vừa vặn có thể một người phân một gốc cây tới đệ tứ khỏa chỉ có thể chờ đợi về đến đi sau này lại phân đi được nô thần cùng lam huyện nhi đồng thời lên tiếng liền muốn đi tháo xuống hỏa tuyến thảo nhưng mà lúc này cả ngọn núi đột nhiên kịch liệt chấn động lên hống một tiếng giống to thanh â m chuyên ra ngay sau đó một đầu chừng mười thước dài cự mãng g ọ t xuống tới không tốt là hỏa long mãng nó x u ố n g xuống nô thần kinh hô một tiếng cùng sở thiên lam huyện nhi đồng thời hướng dưới chân núi chạy như điên ba người rất nhanh liền lao xuống đỉnh núi may mà con kia hỏa long mãng cũng không có truy kích chẳng qua là tới đến hỏa tuyến thảo bên cạnh thủ hộ ở bên cạnh hỏa long mãng là một loại có thể tiến hóa yêu thú nó tuy rằng thuộc về mãng loại nhưng thể nội lưu chuyển một k i a long huyết mạch tiến hóa đến sau cùng nó có thể do mãng hóa long trở thành một điều chân long quá mạnh mẽ hỏa long mãng thực sự quá mạnh mẽ nô thần lòng vẫn còn sợ hay nói vừa mới nếu như bọn họ chạy chậm có lẽ sẽ bị hỏa long mãng trực tiếp diệt xác làm sao bây giờ lam huyển nhi nhìn hướng sở thiên do hỏi nói cho cùng thực lực của bọn họ quá yếu lấy thực lực của bọn họ muốn diện sát hỏa long mãng căn bản là chuyện không thể nào hiện tại bọn họ nhưng tiến thối lưỡng nan chúng ta trước tiên ở xung quanh quan sát một trận nhìn một chút tình huống rồi hay nói mắt thấy màn đêm đã hàng gần sở thiên lạnh nhạt nói cũng chỉ có thể như vậy ngô thần bất đắc dĩ nói một tiếng sau đó bắt đầu ở xung quanh dựng t r ứ n g đồng không bao lâu thời gian t r ứ n g đồng liền dựng tốt sở thiên bản thân ngồi ở t r ứ n g đồng bên trong rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện hôm nay chu anh cho thấy sức chiến đấu đối với hắn trùng kích rất lớn làm cho hắn rất cảm nhận được rõ ràng thực lực của chính mình nhỏ yếu cùng không đủ bởi vậy hắn không muốn lãng phí bất kỳ thời gian tận khả năng mà tăng lên thực lực của chính mình một đêm thời gian trong trước mắt rất nhanh liền đến ban ngày bất quá ngày thứ hai sở thiên cùng ngô thần vẫn đang không có từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại lam uyển nhi chỉ có thể thủ hộ tại hai người bên cạnh ngày thứ ba cũng là như vậy liên tiếp ba ngày sở thiên cùng ngô thần đều đang nỗ lực tu luyện nơi này h ỏ a thuộc tính năng lượng cực kỳ nồng nặc ở chỗ này tu luyện không nghi ngờ có thể lệnh tốc độ tu luyện thật to tăng nhanh sở thiên cùng ngô thần đều không nghĩ bỏ qua cơ hội này sở thiên thân thể không ngừng hấp thụ trong thiên địa hỏa thuộc tính năng lượng cùng lúc đó cựu dương hóa lôi quyết ở trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển ra không ngừng tôi luyện trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính linh khí sở thiên từng kinh tu luyện qua hoán ma kinh nhưng hắn sử dụng tới một lần về sau phát hiện hoán ma kinh ma tính quá lớn dễ dàng làm cho đánh mất lý trí nguyên do hắn liền đình chỉ đối với hoán ma kinh tu luyện lựa chọn cựu dương hóa lôi quyết để thay thế kỳ thực sở thiên cũng không biết là tại hắn tu luyện đồng thời hắn sớm trước tu luyện hoán ma kinh nhưng ở đồng thời tu luyện hơn nữa hoán ma kinh tu luyện không bị sở thiên khống chế mặc kệ sở thiên đang ngủ vẫn là chiến đấu hoặc đang tu luyện hoán ma kinh đều ở đây mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tôi luyện mà đ ố i đây hết thảy sở thiên dĩ nhiên không biết chút nào người bình thường thể nội chỉ biết tồn tại một loại thuộc tính linh khí năng lượng mà sở thiên thể nội cũng đã ngưng tụ thành vài loại thuộc tính linh khí đoàn có hỏa thuộc tính linh khí đoàn lôi thuộc tính linh khí đoàn còn có ma khí đoàn đương nhiên ma khí đoàn cũng không tại trong khí hải mà là dấu ở bên trong thân thể của hắn nào đó một bộ rơi bởi vậy không có bị sở thiên cảm giác được kèm theo sở thiên không ngừng cấp lấy thiên địa năng lượng sở thiên cảm giác được thể nội phi thường ăn no tăng vậy cảm giác gần giống như một cái vật chứa đã bị lấp đầy thế là nhu cầu cấp bách một cái lớn hơn vật chứa tới dung nạp càng nhiều hơn năng lượng đó là sắp đột phá cảm giác không sai sở thiên đã đến đột phá q u a n khẩu thời khắc này trong cơ thể hắn khí hải đang điên cuồng xoay tròn đại lượng thiên địa năng lượng trào vào trong cơ thể hắn từ từ hội tụ thành một mảnh màu sữa khí mây sở thiên thể nội trong khí hải nguyên bản đã có hai đoá khí mây thời khắc này t i ê đệ tam đoá khí mây chính tại ngưng tụ hoàn thành ước chừng qua một khắc đồng hồ sở thiên trong khí h ả i kia đệ tam đoá khí mây đã ngưng tụ hoàn thành ý vị này sở thiên chính thức tiến nhập tam phẩm võ sư cảnh giới sở thiên chậm rãi mở mắt ra nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí đi ra trứng đồng lam v i ễ n nhi đi theo ra ngoài cười nói sở thiên ngươi tấn thăng tam phẩm võ sư ừ m sở thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng làm cho lam v i ễ n nhi khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ ngắn ngủi một tháng ngươi tự liên tục tấn thăng hai cái phẩm cấp ngươi cũng quá biến thái đi sở thiên đứng chắp tay nụ cười nhặt và cười không nói tiếng nào thời khắc này sở thiên toàn thân bạch dì ỉa một tiêm bất nhiễm toàn thân để lộ ra một c ô đặc biệt bị lực lam u y ệ n nhi đứng tại bên cạnh hắn dĩ nhiên sản sinh một loại cảm giác tự ti mặc cảm ẩm đúng lúc này đột nhiên nghe được một tiếng nổ v a n g lều vải của bọn họ dĩ nhiên muốn nổ tung lên nô thần theo trong lều đi ra chương chín mươi chín nhập vi chi thế nô thần ngươi đột phá nhìn đi tới nô thần sở thiên cười n h ạ t nói võng ai với ngươi không cách nào so sánh được a ngươi không phải cũng đột phá sao nô thần vừa mới đột phá tâm tình thật tốt hướng sở thiên trêu g ẹ o nói nghe đối thoại của hai người lam nguyễn nhi trong lòng đầy cảm giác khó chịu không khỏi thầm hạ quyết tâm lần này trở về sau này nhất định phải l i ề u mạng tu luyện nghĩ kỹ thế nào săn giết hỏa long mãng sao nô thần mở miệng hỏi cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể là ba người chúng ta liên thủ nhìn một chút có thể không thể đem chém giết sở thiên mỉm cười lấy ra một thanh trường đao nắm trong tay xuất trước hướng cái kia trên đỉnh núi đi đến nô thần cùng lam nguyễn nhi từng người lấy ra binh khí đi theo sở thiên ba người đi tới hỏa tuyến thảo địa phương hỏa long mãng đã ly khai vì nhóm lửa long mãng đi ra sở thiên thử đi hái cây kêu hỏa tuyến thảo quả nhiên sở thiên mới vừa muốn hành động liền nghe được một trận gầm rú thanh âm hỏa long mãn g vọt xuống tới phân tán ra chuẩn bị nên chiến sở thiên q u á t to một tiếng ba người từng người t à n g ra tay cầm binh khí toàn thân chuẩn bị chiến tranh giết nô thần hét lớn một tiếng xuất trước lao ra trường kiếm vung lên vô biên kiếm khí thiết chạm mà ra bạn chi kiếm khí mà đến là một cỗ cường đại kiếm thế nô thần trở thành tam phẩm võ sư về sau hắn cho tới nay lĩnh nộ kiếm thế cũng là nước chạy thành sông ẩm kiếm khí kèm theo kiếm thế h ù n g hăng bổ vào hỏa long mãng trên thân thể làm cho hỏa long mãng thân thể tức khắc nứt ra rồi một cái lô hồng lớn huyết lưu như trụ hỏa long mãng tuy rằng tương đối đáng sợ nhưng bất quá tương đương với nhân loại thất phẩm võ sư thực lực nay thực lực đối với sở thiên đám người tới nói mặc dù có tranh l ệ n h rất lớn nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng hơn nữa hỏa long mãng năng lực phòng ngự so đại ma hùng còn kém xa lắm bởi vậy n ô thần mới một k í c h đả thương hỏa long mãng hồng hỏa long mãng nổi giận gầm lên một tiếng to lớn thân thể hướng n ô thần quét ngang tới cấp ta đóng băng thấy thế, thế. lam nguyễn nhi hét lên một tiếng bàn tay vung lên vô số băng tiện bắn ra muốn ngăn cản hỏa long mãng hành động vô số băng t i ệ n xuất tại hỏa long mãng trên thân hình tuy rằng làm cho hỏa long mãng thân thể hơi chậm lại nhưng tia thân thể cao lớn vẫn đang oanh kích tại ngô thần thể nội đem ngô thần đánh bay ra ngoài ngô thần lam nguyễn nhi biến sắc hướng ngô thần chạy như bay cựu dương hóa lôi quyết tại ngô thần lam nguyễn nhi cùng hỏa long mãng quyết đấu thời điểm sở thiên cũng đồng dạng không nhàn rỗi dưới chân hắn đạp một cỗ kỳ dị bước chân theo dưới chân hắn bước chân tiêu sái động hắn quanh thân tạo thành một cỗ thiên địa đại thế Năng lượng trong thiên địa điền cùng hướng quanh người hắn trào vào. địa sở thiên thể nội cựu dương hóa lôi quyết đang điên cuồng vận chuyển sở thiên quanh thân xuất hiện một cái thái dương hai cái mặt trời mà kèm theo không ngừng có thiên địa năng lượng hướng sở thiên quanh thân trào vào sở thiên quanh thân thái dương số lượng không ngừng mà tăng ba cái thái dương bốn cái thái dương năm cái thái dương sáu cái thái dương sở thiên cựu dương hóa lôi quyết chỉ tu luyện tới đệ nhị trọng lúc này quanh người hắn lại xuất hiện sáu cái thái dương nay tự nhiên là sở thiên dẫn động thiên địa đại thế kết quả lúc này sáu cái thái dương cấp tốc chuyển hóa thành sáu cái lóe ra từ sắc lôi mang quang cầu lôi điện lập lòe lôi minh trận trận mà sở thiên còn như một vị lôi thần đứng sững ở sáu cái lôi mang quang cầu trong lúc đó sau đó sáu cái lôi mang quang cầu dĩ nhiên chậm rãi sắp nhập vào sở thiên trường đao bên trong làm cho sở thiên trong tay trường đao lôi mang lập lòe buộc phát tia sáng trói mắt sở thiên tâm thần k h ẽ động đoạn nguyệt đao hồn chậm rãi sắp nhập vào trường đao bên trong nháy trong mắt trường đao quang mang bạo tăng tại dung hợp đoạn nguyệt đao hồn về sau trường đao uy lực càng là gia tăng rồi không ít giờ này khác sở thiên tay cầm trường đao vô cùng vô tận thế buộc phát ra hơn nữa c ố kêu đao chi thế đang điên c ù n g kéo thẳng đao thế nhảy lên tới đỉnh tiêm thời điểm sở hữu thế toàn bộ bắt đầu nồng lui tập trung đến một điểm phía trên do thế nhập vi thời khắc này sở thiên nắm giữ thế do hậu thiên chi thế t ă n g lên tới nhập vi chi thế cảnh giới buôn lôi chạm sở thiên gầm lên giận dữ trường đao dơ cao lên rực rỡ lôi mang ở tại mũi đao hội tụ thành một đạo lôi nhận nhập vi chi thế tại mũi đao chỗ buộc phát ra điện quan l o ạ lên sở thiên lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị hướng hỏa long mãng vào tới một đ a o này ngưng tụ một lúc lâu tuy rằng nhìn như đơn giản nhưng là ngưng tụ thiên địa đại thế nhập vi chi thế đoạn nguyện đ a o hồn cùng với sáu cái lôi mang quang cầu lực lượng này vài loại bất đồng lực lượng một đ a o này năng lượng ẩn chứa cường đại đến khó có thể tưởng tượng mà sở thiên cũng là nhờ vào đó một đ a o vung tay đánh một trận chuẩn bị một đòn giết chết nếu như không thể một k í c h đem hỏa long mãng kích sát tại hỏa long mãng điên cồn g phản công hạ kết cục của hắn tất nhiên cực thảm trường đao bên trong ẩ n chứa lực lượng đáng sợ trong khoảnh khắc phóng thích mà ra chật, một vết thương tại hỏa long mãng hạ nơi cổ cấp tốc mở rộng ẩm lại là một tiếng nổ vang hỏa long mãng đầu lâu bị s ở thiên một đao kia bổ chém đi hỏa long mãng to lớn thân thể nặng nề g h mà té rứt tại trên nham n thạch thời khắc này mấy dặm ở ngoài một gã hắc y nam tử đ ố n g nhiên ngẩng đầu lên hướng xa xa nhìn đi k h ắ p khuôn mặt là vẻ kinh ngạc đó là đó là hỏa long mãng địa phương sở tại man h ạ thiên gương mặt kinh ngạc hán thế nhưng biết hỏa long mãng có nhiều đáng sợ nhưng là lại có người dám đánh lựa long mãng chú ý cơ hội tốt man hạo thiên trên mặt hiện lên một tia âm lãnh vui vẻ sau đó thân ảnh r u lên hướng sở thiên chỗ ở cái k i a đỉnh núi chạy như điên p h ú c t h i triển hết một đòn toàn lực về sau sở thiên l ự c kiệt trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi sắc mặt tái nhận suy yếu không gì sánh được rốt cục giết chết hỏa long mãng tuy rằng thể nội không gì sánh được suy yếu nhưng là sở thiên khỏe miệng nhưng là khẽ nở nụ cười ý có thể thuận lợi chém giết hỏa long mãng hắn thừa nhận những thứ này thống khổ cũng là đáng giá bây giờ nghĩ lại hỏa long mãng thực lực đích sắc tương đối đáng sợ nếu không phải là sở thiên k i ế p trước chính là một đời đao thánh có thể mượn tiên địa đ ạ i thế ngắn ngủi để thăng thực lực của chính mình nếu muốn săn giết hỏa long mãng trên cơ bản không có khả năng sở thiên nằm ở cực nóng trên nham thạch nghỉ ngơi khoảnh khắc đại thể lực hơi chút có khôi phục hắn liền tới đến hỏa long mãng trước người đem hỏa long mãng y ê u đ a n lấy ra ngoài sở thiên rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ lấy được hỏa long mãng y ê u đ a n nếu là người khác biết hắn một đao giết chết hỏa long mãng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nam cái viên này hát sắc yodan sở thiên miệng cười một tiếng chính muốn đem yodan thu sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi rộng mở n g ầ g đầu lên trông thấy một gã hắc y nam tử đương man hạo thiên chạy tới sở thiên chỗ ở đỉnh núi thời gian sở thiên cùng hỏa long mãng đại chiến đã kết thúc thời khắc này hắn nhìn không gì sánh được suy yếu sở thiên tâm tình không khỏi thật tốt cái này hắn rốt cục có thể thu được một mai hỏa long mãng y ê u đan nhìn s ắ c mặt trắng bậy sở thiên man hạo thiên cười hắc hắc cười lạnh nói là người giết chết hỏa long mãng sở thiên gật đầu không nói gì ánh mắt cảnh giác nhìn man hạo thiên nhìn thấy sở thiên thừa nhận man hạo thiên trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc sở thiên bất quá là một gã tam phẩm võ sư làm sao có thể giết chết hỏa long mãng chương một trăm đoạn nguyện luyện tâm trảm hôm nay vận khí của ngươi không sai tiểu thuyết man hạo thiên cười nhạt nói h ả là sao nói như thế nào sở thiên đồng dạng mỉm cười nói man hạo thiên trên mặt thủy trung treo một k i a mỉm cười n h ạ t nhạt bất quá vậy dáng tươi cười xem ở mắt sở thiên trong nhưng là có vẻ hơi dối trá bởi vì ta hôm nay tâm tính tốt nguyên do ta sẽ không giết người chẳng qua là lấy đi hỏa long mãng yêu đàn đây coi là chưa tính là đối ngươi một loại ban ân ha ha nói như vậy quả thật là đối với ta ban ân sở thiên ha ha phá lên cười cảm giác được đây là từ lúc chào đời tới nay tự mình đã nghe qua buồn cười lớn nhất đối phương để cướp đoạt hắn liều mạng tính mạng đạt được hỏa lòng mạng yêu đan lại vẫn nói là đối với mình ban ân điều này thật sự là cảm thấy có chút buồn cười biết là ban ân là tốt rồi hiện tại liền đem hỏa lòng mạng yêu đan đem ra đi man hạo thiên nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán thay vào đó là gương mặt tâm lãnh hắn thân ảnh run lên liền hướng sở thiên vào tới、Cút. nhìn thấy man hạo thiên vào tới sở thiên nổi giận gầm lên một tiếng ngón tay bỗng vươn ra nhập vi chi thế tại đầu ngón tay ngưng tụ tạo thành một điểm sáng hướng man hạo thiên nhấn tới không biết tự lượng sức mình man hạo thiên cười lạnh hồn nhiên không có đem sở thiên để vào mắt một trưởng vỗ ra, trưởng phong lạnh t h â u xương cùng sở thiên kiêm một chỉ giao kích ở cùng nhau di tay của ta man hạo thiên kinh ngạc một tiếng đ ỗ n g nhiên lui về phía sau mấy bước đưa ra bàn tay vừa nhìn lòng bàn tay của hắn chỗ dĩ nhiên nhiều một cái lỗ máu tuy rằng vừa mới hắn chỉ dùng ba thành l ự c đạo nhưng sở thiên dĩ nhiên một chỉ đả thương hắn điều này làm hắn cảm thấy mất mặt mũi thẹn quá thành giận vừa mới này vừa giao phong sở thiên đồng dạng cũng không chịu nổi chỉ thấy hắn lùi về phía sau mấy bước một ngụm máu tươi lúc này p h u n tới sở thiên sắc mặt trắng bệnh như giấy ánh mắt lạnh lùng mà nhìn đối phương trong lòng đã đem đối phương thân hình hình dạng vững chắc nhớ kỹ hôm nay hắn chịu khuất đủ, ngày đó nhất định thập b ộ i xin trả ngươi đã tự mình muốn chết ta đây sẽ thanh toàn ngươi man hạo thiên gầm lên một tiếng thân thể dường như mang y u lần nữa hướng sở thiên a n h đục tới sở thiên chầm rãi hai mắt nhắm nghiển nháy mắt lần nữa mở ra lúc này ánh mắt của hắm sắc bén không gì sánh được cả người hắn giống như một trôi sắc bén lưỡi dao tay hắn thật chặt giữ tại trôi đao phía trên đoạn nguyệt luyện tâm trạng sở thiên trong lòng chầm quát một tiếng chỉ thấy một đạo rực rỡ đao quang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở trong hư không chợt lóe lên một đao kia rất nhanh nhanh đến cực hạn nhanh đến mức khó mà tin nổi Phúc. man hạo thiên tâm trạng hoảng hốt mau trong tại sở thiên xuất đao kia một chốc hắn cực lực lui về phía sau nhưng này một đao vẫn đang bổ trúng thân thể hắn tại trên thân thể của hắn để lại một đạo thật dài vết thương huyết nhục thấy cốt nhìn thấy mà giật mình man hạo thiên tim và mật câu liệt không dám ở nơi này dừng lại cố nén đau nhức ly khai nơi này man hạo thiên sau khi rời khỏi nguyên bản đã là nỏ mạnh hết đà sở thiên thân thể ẩm ẩm sụp đổ ngã ở trên nham thạch cũng không biết bao lâu trôi qua sở thiên chậm rãi tỉnh lại thời khắc này nô thần cùng lam n u y ể n nhi cùng tại hắn bên cạnh nô thần bị hỏa long mãng đánh trúng bị thương không nhẹ trong ba người chỉ có thực lực yếu nhất lam n u y ể n nhi không có bị thương sở thiên ngươi thế nào thấy sở thiên tỉnh lại lam n u y ể n nhi quan tâm địa dò hỏi sở thiên chậm rãi lắc đầu không nói gì lại lần nữa nhắm hai mắt lại bắt đầu cảm thụ được trong cơ thể tình trạng một lát sau sở thiên mở mắt khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ lần này thật đúng là đùa lớn rồi hắn tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tính mạng nhưng hắn liều chết tiêu hao bản thân sinh mệnh tri năng càng là thi t r i ể n ra đoạn nguyện luyện tâm trảm như vậy giết làm cho cả người hắn thân thể tinh thần đều là suy yếu tới cực điểm không có nửa tháng khỏi phải nghĩ đến hoàn toàn khôi phục đoạn nguyện luyện tâm trảm là hắn kiếp trước tu luyện một chiêu tất phải rất kỹ là dùng tinh thần lực làm khu động sau đó kết hợp thể nội linh lực cùng lực lượng thi c h u ể n ra một loại đáng sợ giết có thể nói là tinh khí thần kết hợp hoặc mỹ đoạn nguyện luyện tâm trảm đem tự thân sở hữu lực lượng tập trung ở một điểm nháy mắt buộc phát ra tự nhiên là uy lực vô cùng tại cùng giai cường giả trong lúc đó hầu như có thể làm được một đòn giết chết nhưng thi triển một chiêu này sẽ cho thân thể mang đến nghiêm trọng phụ tải lấy sở thiên thực lực bây giờ tối đa chỉ có thể thi triển hai lần bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ sở thiên tuyệt đối sẽ không sử dụng sở thiên hỏa tuyến thảo bị hỏa long mãng hư hại một gốc cây còn dư lại ba khỏa chúng ta một người một gốc cây nói qua nô thần đem một gốc cây hỏa tuyến thảo đưa cho sở thiên sở thiên thuận tay tiếp nhận đ u i cây kia hỏa tuyến thảo sau đó tại ngô thần lan luyện nhi hai người trong ánh mắt kinh ngạc dĩ nhiên trực tiếp đem hỏa tuyến thảo nuốt vào bụng sở thiên lúc này bản thân ngồi xuống hai mắt khép hở bắt đầu luyện hóa hỏa tuyến thảo dược lực thời khắc này thân thể hắn vô cùng suy yếu nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng mà hỏa tuyến thảo bên trong liền ẩn chứa nồng nặc hỏa thuộc tính năng lượng nửa ngày sau sở thiên từ từ mở mắt đi qua trong khoảng thời gian này luyện hóa hỏa tuyến thảo dược lực đã bị hắn hấp thu hơn phân nửa đương nhiên tại trong thời gian ngắn như vậy thân thể hắn không thể hoàn toàn khôi phục bất quá hạ bộ hành tẩu là không có vấn đề Một lát sau, ba người bắt đầu bước lên đường về tại vô song cốc con đường trên năm đạo trẻ tuổi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản sở thiên ba người đi về phía trước bước chân nhìn che mặt trước khâu vân khâu phong bạch phượng lưu chớm lệ hổ năm người sở thiên sắc thẳng o cái khó coi tới cực điểm lúc này m à t âm chầm nói năm vị đây là ý gì hh á t á sở thiên đem hỏa long mãng yêu đan lấy ra nữa chúng ta mấy người để các ngươi đi qua v ằ n g không các ngươi khả năng không về được vô song v õ viện a khâu vân cơi hh nói gương mặt vẻ đắc ý từ sở thiên tiếp được cái kia tam cấp nhiệm vụ sau khâu vân liền cùng khâu phong thương lượng một chút sau đó sẽ liên hợp bạch v ư ợ n g lệ hổ lưu chấm năm người ở chỗ này mai p h ủ một mực chờ sở thiên ba người xuất hiện thời khắc này sở thiên nô thần la nguyễn nhi ba người sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm mặc dù là tại bình thường ba người chống lại trước mắt năm người này cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đánh ngang tay nhưng bây giờ sở thiên cùng nô thần cũng đã bị thương thật nặng căn bản không thể nào là đối phương đối thủ phải làm sao mới ổn đây sở thiên sắc mặt âm u không gì sánh được trong con ngươi từ từ lộ ra một tia vẽ đ i n cuồng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng chỉ có thể theo chân bọn họ liều mạng sở thiên l ệ n h lùng thốt các ngươi muốn hỏa long mạng yêu đan đơn giản là si tâm vọng tưởng yêu đan ta không có vậy ngược lại có năm điều xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ lưu chấm đột nhiên đã đi tới hướng sở thiên ba người cười lạnh nói cùng lúc đó cái khác bốn người chậm rãi phân tán ra tới đem sở thiên n ô thần cùng lam huyện nhi ba người vây vào giữa ha ha náo như ta đúng lúc này một đạo c h u n g bạc cười c ợ n thanh â m đột nhiên chuyển tới ngay sau đó mọi người lập tức thấy chẳng biết lúc nào t â y hạ dĩ nhiên nhiều một cái ghim tóc thắt bím đuôi ngựa tuổi thanh xuân thiếu nữ tuổi thanh xuân thiếu nữ y phục một thân màu hồng la quần tuổi thanh xuân không lớn ước chừng mười bốn mười lăm tuổi trước n g ư ờ i hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa rũ xuống trước ngực bộ dạng quá mức là đáng yêu tiểu cô nương nơi này không chuyện của ngươi vẫn là bỏ đi đi bạch phượng thấy đối phương là tiểu cô nương hồn nhiên không có đem đối phương để vào mắt lúc này đối với cô bé kia mỉm cười nói cút lệ hổ cũng không khách khí như vậy lúc này hướng nữ hải hung tận ó i lan đi nơi này không chuyện của ngươi. ngươi tính là thứ gì dám gọi ta cút trên mặt thiếu nữ từ từ lồng lên một tầng sức l ạ n h đối mặt hung ác lệ hồ nàng không chút nào e ngại trái lại tại chỗ mắng trở về làm cho lệ hồ sắc mặt được hung ác giữ tợn lên c h ư n một trăm lẻ một thiên tài nhất cô gái xinh đẹp muốn chết lệ hồ đột nhiên quát lên một tiếng lớn trực tiếp hướng cô gái kia nhanh chóng vào tới một quyển tức khắc oanh kích mà ra xem tiểu thuyết đến võng nghiêm hoa chỉ đối mặt tấn công mà đến lệ hồ thiếu nữ không hề sợ hãi khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên hai tay khép lại cùng một chỗ làm một cái cầm hoa thủ thế thần thái quá mức là ưu nhã thông rong l i ê n tại lệ hồ bôn u tẩu gần trước người của nàng nửa trượng chỗ thời gian thiếu nữ thân hình run lên hóa thành một đạo quang ảnh hướng lệ hồ vào tới ngay sau đó chỉ nghe lệ hồ kêu thẳm một tiếng mọi người lập tức nhìn thấy lệ hồ thân hình lảo đảo lui về phía sau ngực của hắn vị trí nhiều hai cái ngón tay kích cỡ tương đương lố máu không ngừng chảy máu bộ dạng xác thực có một số thê thảm một chiêu chỉ một chiêu thiếu nữ liền đem lệ hồ trọng thương có thể thấy được thiếu nữ thực lực là cỡ nào cưỡ hãn còn không mau c ư ớ đi lại để cho ta nhìn thấy ngươi ta sẽ nhường ngươi chết rất khó coi thiếu nữ lạnh như băng nói một tiếng lệ hổ mắt lộ ra phẫn hận c h i sắc không dám ở nơi này dừng lại vội vã ly khai lệ hổ đi rồi thiếu nữ hướng khâu vân đám người l á n h đ ạ m nói các ngươi còn không đi chúng ta đi khâu vân biết thiếu nữ thực lực cưỡng hãn không dám đơn giản đắc tội nàng lập tức hướng mấy người nói một tiếng liền dẫn mấy người ly khai trước khi đi còn không quên hướng sở thiên đám người lưu lại một câu lần này coi như các ngươi gặp may mắn lần sau đã có thể không may mắn như vậy sở thiên cờ ư i nhạt từ chối cho ý kiến nếu như không phải hắn liên tiếp cùng hỏa long mãng man hạo thiên phát sinh cường độ cao chiến đấu hắn căn bản sẽ không đem năm người này để vào mắt đợi được hắn khôi phục thực lực thời điểm chính là năm người này ngày tận thế cảm ơn thiểu cô nương nô thần hướng này đang yêu thiếu nữ nói cảm ơn thiếu nữ khả ai hướng mấy người liếc mắt một cái lạnh nhạt nói các ngươi không cần cảm tạ ta ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua thấy ngứa mắt bọn họ năm người hành động dạy dỗ bọn họ một cái mà thôi nói qua thiếu nữ xoay người rời đi nô thần liền vội vàng hỏi bất kể nói thế nào ngươi đã cứu chúng ta chúng ta còn không biết tên của ngươi đấy thiên tài nhất cô gái xinh đẹp thiếu nữ khả á i cũng không quay đầu lại địa khoát tay áo thanh âm thanh thúy chậm d ã i chuyển tới thiên tài nhất cô gái xinh đẹp nô thần lẩm bẩm nói trẻ tuổi như vậy liền có như vậy thực lực đáng sợ đích sắc đáng trên cái danh hiệu này ân vô song võ viện thật là tàng long họa hổ a sở thiên gật đầu phát ra từ phế phủ địa nói vừa mới cô gái kia ra tay sạch sẽ lưu loát chút nào không ư ớ t đ á t bẩn t h i u hắn dĩ nhiên không có nhìn ra đối phương thực lực chẳng qua là không biết cô gái kia cùng chu anh so sánh với làm sao thời khắc này sở thiên trong lòng mơ hồ hưng phân lên một cỗ huyết dịch sôi trào ở trong cơ thể hắn trào lên học viên thực lực càng mạnh lại càng có tính khiêu chiến hắn lại càng hưng phấn bởi vì một ngày nào đó hắn sẽ cùng những học viên này tranh p h o n g cùng những học viên này so sánh cao thấp tại đã trải qua tầng tầng lớp lớp đau khổ về sau sở thiên đám người rốt cục về tới học viện đem hỏa long mạng yêu đan giao cho nhiệm vụ đại điện trưởng lao trong tay tiên t i ế lúc trước châm chọc sở thiên vô pháp hoàn thành nhiệm vụ trưởng lao theo sở thiên trong tay tiếp nhận hỏa long mạng yêu đan miệng há thật lớn khắp khuôn mặt bố trí khiếp sợ hắn thế nào cũng không nghĩ tới sở thiên ba người thật săn giết hỏa long mạng lấy nhiệm vụ lần này đối với ba người tiêu hao quá lớn ba người phải cần một khoảng thời gian tới tinh dưỡng sở thiên ba người săn giết hỏa long mãng hoàn thành tam cấp nhiệm vụ sự tích c h u y ề n ra về sau tức khắc ở trong học viện đưa tới sóng to gió lớn rất không nhiều người cảm thấy kinh ngạc Sở trong h giúp giúp lúc nhất thời t mọi t h ể g i ế t được hỏa luận sáng loại mây thú? nghị luận ầm ĩ chuyện này thành rất nhiều học viên trả dư tự ể giết hậu đề tài câu chuyện rất nhiều người phỏng đoán nếu như săn giết hỏa long mãn chuyện này thật là sở thiên đám người gây nên như vậy sở thiên ba người liền có tiến nhập cường bảng tư cách nhưng mà chuyện này ba vị nhân vật chính nhưng là từ đó đóng cửa không ra liên tiếp một tháng ba người kia không còn có theo trong thạch bảo đi ra ngay cả ăn cơm bọn họ cũng là tại trong thạch bảo ăn chút lương khô giải quyết mà theo thời gian trôi qua chuyện này liền dần dần nhặt đi hô thạch bảo trong một gian phòng sở thiên theo trong tu luyện tỉnh lại thật dài địa hô một hơi chật khoe miệng ngậm lấy một tia nụ cười thản nhiên rốt cục trở thành tứ phẩm võ sư cự ly săn giết họa long mãng đã đi qua một tháng này thời gian một tháng bên trong hắn liều mạng tu luyện mà mượn hỏa tuyến thảo hùng hồn dự lực hắn rốt c ụ c tấn thăng đến tứ phẩm võ sư cảnh giới một tháng tấn thăng một cấp bậc đối với người khác mà nói có lẽ đã rất nhanh nhưng đối với hắn tới nói nhưng là t r u n g quy t r u n g cụ cũng không phải làm hắn rất hài lòng đương nhiên một tháng này hắn cũng không phải là thực lực để thăng mà thôi hắn bắt đầu nghiên cứu ba cái võ hồn bí mật nhất là thần bí khó lường thiên thư võ hồn mà một tháng này nhìn trời thư võ hồn nghiên cứu hắn lấy được một chút đáng mừng kết quả thời khắc này sở thiên tâm thần chậm rãi chầm nhập thể nội đi tới giống giống như đại dương mênh mông trong khí hải, trong khí hải hiện tại đã nổi lơ lửng bốn mảnh chứa đ ự n g năng lượng đám m â y tại khí hải ngay chính giữa thôn vệ tiên đ ẳ n g giống như một cái thượng cổ tiên thụ chiếm cứ phong ánh sáng long lanh thỉnh thoảng tản ra một k i a số ít tiên khí thôn vệ tiên đ ẳ n g là do tiên linh căn biến thành một loại thực vật võ hồn nó có hai đại tác dụng một chính là thôn vệ hiện tại sở thiên vừa vặn có thể sử dụng tiên đ ẳ n g thôn vệ người khác linh khí tới những thứ khác thôn vệ công năng sở thiên bây giờ còn sẽ không sử dụng hai chính là phong thích tiên khí thôn vệ tiên đằng có thể phóng thích tiên khí chẳng qua hiện tại phóng thích tiên khí lượng rất ít rất dễ dàng liền bị linh khí cho đồng hóa ngoại trừ thôn phệ t i ê n đằng bên ngoài còn có đa hồn đa hồn đối với sở thiên tới nói như rất dư thừa cũng không có bao nhiêu tác dụng nhưng sở thiên biết đã trời cao giao phó hắn đa hồn tất nhiên có tác dụng chỗ trừ đó ra hắn trong khí hải còn có ma huyết ngọc cùng thiên thư ma huyết ngọc đối với sở thiên tới nói cực kỳ trọng yếu nó không chỉ có ẩn chứa một giọt ma tộc tinh huyết là trọng yếu hơn là nó là sở thiên tìm kiếm mâu thân duy nhất bằng chứng mà thiên thư còn lại là sở thiên thứ trọng yếu nhất thế gian tổng cộng có c h í n quyền thiên thư tập hợp c h í n q u y ể n thiên thư là được mở ra thần giới chi môn tiến nhập thần giới cái này truyền thuyết v ĩ n h hẳn g một mực lưu truyền tại thiên vũ đại lục bên trong bởi vậy sở thiên còn muốn một ngày kia có thể tập hợp c h í n q u y ể n thiên thư đi nghiệm chứng truyền thuyết này chân thực tính thời khắc này sở thiên tâm thần chậm rãi xâm nhập vào thiên thư bên trong tại hắn gần một tháng khai phá phía dưới thiên thư bên trong không gian lớn gấp đội có hơn lúc trước chín khối tình cảnh cũng đã bị hắn khai khẩn ra bốn khối nay bốn khối tình cảnh đều bị hắn trồng lên mới thực vật hắn loại mới thực vật đều tụ linh hoa tụ linh hoa hạt giống tự nhiên là hắn tại khai khẩn khối thứ tư tình cảnh thời gian lấy được tụ linh hoa bản thân không cụ bị tăng cao thực lực công năng nhưng tụ linh hoa có thể hấp thu xung quanh linh khí trong thiên địa có thể làm cho phục d ụ n g tụ linh hoa dịch người càng nhanh hơn địa hấp thu thiên địa linh khí do đó để cao tu hành tốc độ hơn nữa do tụ linh hoa luyện chế tụ linh đan có thể làm người ta khôi phục nhanh chóng linh lực còn có thể để thăng phục dụng nộ g tính tiên h phú do trên có thể thấy được vô luận là tụ linh hoa vẫn là tụ linh hoa dịch hoặc là tụ linh đan giá trị đều là xa xỉ c h ư một trăm linh hai vân ao sở thiên tâm thần trầm nhập thiên thư bên trong sau đó mọi nơi quan sát thiên thư bên trong không gian hoàn cảnh bốn nhìn thiên thư bên trong không gian lớn gấp bội có hơn sở thiên cảm thấy có chút hài lòng một tháng này nỗ lực cuối cùng cũng không có h ổ n phí tại trong vòng một tháng này sở thiên không ngừng tại trong thiên thư thăm dò hắn chợt phát hiện thiên thư bên trong không gian tuy rằng tràn đầy sương ngủ nhưng chỉ cần linh lực của hắn đầy đủ liền có thể vận dụng linh lực xua đuổi sương ngủ do đó mở ra mới không gian tới n à y chút mở ra không gian có thể hoàn toàn để cho hắn sử dụng liền thí dụ như nói hắn lần đầu tiên khai khẩn ra kia chín khối tình cảnh ngoại trừ kia chín khối tình cảnh ở ngoài tại tình cảnh bên cạnh còn có một đầu mấy triệu rộng hà lưu màu vàng đất nước sông chậm rãi lưu t r u y ề n một chút hình dạng kỳ dị quái ngư tại trong sông như ẩn như hiện tại nước sông phía trên có một t ò a cầu mà cầu phía bên kia chính là nồng nặc sưng ơ trắng thấy không rõ tình huống bên trong sở thiên đi lên tòa kia cầu nối hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cầu nối trên không linh khí s o địa phương khác nồng nặc không ít nếu như ở chỗ này tu luyện nhất định sẽ so bên ngoài bên trong thế giới tu luyện nhanh hơn không ít sở thiên tâm thần lúc này ngồi ở đó cây cầu chính giữa bắt đầu tu luyện nồng nặc linh khí liên tục không ngừng mà hướng hắn tụ đến sau đó trào vào sở thiên thể nội nhưng mà đông nhiên trong sông vang lên một đạo nổ vang một đầu kỳ lạ quái ngư theo trong sông lao ra sau đó hướng sở thiên nào tới c o n quái ngư kia cũng không lớn ước chừng chừng mười c m tả hữu bất q u á kia quái ngư răng nhưng là sâm bạch s ắ c bén làm cho lòng người sinh đạm h ạ n mắt sở thiên trong bắn ra một đạo đáng sợ hàn mang chật bàn tay vung lên trường phong như lao phanh một tiếng nặng nghề mà đánh vào quái ngư trên người đem chém thành hai đoạn sở thiên tâm thần k h ẽ động liền tự trong thiên thư lui đi ra chậm rãi mở mắt tuy rằng hắn vừa mới gần như chỉ ở trong thiên thư ngây người khoảnh khắc nhưng tương đương với ở bên ngoài tu luyện vài ngày như vậy hiệu quả tương phản làm hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ bất quá tâm thần của hắn trầm nhập trong thiên thư cực hao tổn linh hồn chi lực lấy hắn bây giờ linh hồn chi lực một lần chỉ có thể ở trong thiên thư ngây ngốc thời gian rất ngắn sở thiên chậm rãi đứng dậy hướng bên ngoài phòng đi đến sau đó kêu lên ngô thần đi ra thạch bảo ra thạch bảo sau sở thiên cùng ngô thần hai người lần nữa đi tới vô song cốc trong sở thiên mục đích của chuyến này chủ yếu là muốn thử xem hắn bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu chiến lược vô s ó n g cốc không thể nghi ngờ là tốt nhất lịch luyện chi điện sở thiên ngươi qua b i ê n thái ngắn ngủi một tháng ngươi lại tấn tăng lên một gấp hai người vừa đi nô thần đột nhiên mở miệng nói ngươi cũng không lại mà đã đến tam phẩm võ sư hậu kỳ cách tam phẩm võ sư định phong không xa sở thiên bước đi thong rong thần thái tiêu xài nói nô thần đảo cặp mắt trắng giã vốn đ ư c nói với ngươi không cách nào so sánh được a ta vốn là một thiên tài tới nhưng theo ngươi ta thiên tài quan mang đều bị ngươi che giấu s ở thiên cười lắc đầu không có nói tiếp trực tiếp đi về phía trước lúc này một cái cầm trong tay đại đao cao lớn thanh niên đã đi tới chỉ vào ngô thần nói tới đi ta muốn với ngươi quyết chiến vô song cốc làm vô song võ viện học viên lịch luyện t r i địa có thể cho phép bất luận kẻ nào không có bất kỳ lý do gì hướng người khác quyết đấu do đó đạt đến lẫn nhau tăng chiến đấu kinh nghiệm mục đích đương nhiên đối phương nếu như đồng ý cuộc quyết đấu này mới coi như thành lập nếu như đối phương không đồng ý như vậy khởi xướng quyết đấu phía kia cũng không phải tiếp tục dây dưa hơn nữa loại này quyết đấu đều sẽ một vừa hai phải sẽ không làm người ta bị thương tính mạng nếu như song phương muốn tiến hành sinh tử quyết đấu như vậy sẽ phải leo lên phong vân này nhất quyết sinh tử được ngô thần sảng lãng lên tiếng lập tức rút ra trường kiếm hướng đối phương chém giết tới cao lớn thanh niên thấy đối phương sảng khoái như vậy vội vã rút ra đại đao hướng ngô thần huy vũ đi qua ẩm đao kiếm tương giao k i a lửa văng khắp nơi song phương vừa chạm liền tách ra sau đó sẽ lẩn chiến đến cùng một chỗ ha ha thống khoái ta vân đao thật lâu không có thống khoái như vậy đại chiến qua vị kia tự xưng vân đao thanh niên ha ha phá lên cười tức khắc dẫn tới vô số người vây xem xem a là chiến đấu cùng nhân vân đao đang chiến đấu đi nhanh đi qua nhìn một chút vân đao cái này chiến đấu tiên đ i ê n lại khiêu chiến người đâu người nọ phải xui xẻo rất nhiều người đều vây ở cùng nhau hướng về phía hai người chiến đấu nghị luận ở mỹ vô cùng náo nhiệt ẩm ẩm phanh hai người đao kiếm không ngừng giao kích tia lửa văng gấp nơi thật là lớn l ự c đạo đao kiếm va chạm về sau nô thần âm thầm kinh hãi đối phương thực lực cùng hắn tương đương nhưng đối phương thực lực nhưng là lớn đến siêu mỗi lần va chạm về sau nô thần đều cảm giác được cánh tay mơ hồ hơi tê tê như vậy đi xuống hắn có thể sẽ thua một bên sở thiên nhìn hai người đặc sắc tuyệt luân chiến đấu trong lòng âm t h ầ m điểm đánh giá nô thần chiến lược không sai hắn tuy rằng chỉ có tam phẩm võ sư hậu kỳ thực lực nhưng đủ để có thể đánh bại bình thường tam phẩm võ sư đ ỉ n h phong võ giả thậm chí còn có khả năng cùng tứ phẩm võ sư sơ kỳ có sức đánh một trận bất quá nô thần đối thủ cũng là tương đương lợi hại ra tay cưng mãnh mỗi một chi âu mỗi một thước đều lực phá thiên quân cho đối thủ rất lớn áp bách lực hơn nữa này dùng đao thanh niên nô thần đã nhận ra đối phương lực đạo đáng sợ lúc này cải biến đấu pháp không hề lấy cứng trọi cứng mà lại áp dụng nhẹ nhàng đấu pháp hai người lại đánh một trận nô thần rốt cục không địch lại vân đao mở miệng chịu thua ha ha thống khoái ta là vân đao học viện người cũng gọi ta đao tên điên chiến đấu công nhân chiến đấu tên điên người mới vừa biểu hiện rất tốt mà tên gọi là gì vân đao sảng lãng cười nói hắn bởi vì ưa thích hướng người khác khiêu chiến nhất là ưa thích giả sử kiếm võ giả khiêu chiến hơn nữa một khi chiến đấu lên giống giống như điên thập phần điên cùng đáng sợ bởi vậy bị người khác trở thành đao tên điên chiến đấu công nhân chiến đấu tên điên chờ tên hiệu nô thần nô thần nhàn nhạt cười một tiếng đạo nô thần ha ha ngươi chính là chém giết hỏa long mãng nô thần rất giỏi rất giỏi chí ít hỏa long mãng, là đánh không ta long là lại. mãng, vân đao nói chuyện thập phần chân thành nô thần biết vân đao cũng không phải tại trâm trọc hắn mà là nói chuyện tâm thẳng miệng khối cũng không ác ý nơi nào nơi nào ta đây còn chưa phải là bị ngươi đánh bại sao vân đao xấu hổ lúc trước săn giết hỏa long mãng có thể tất cả đều là sở thiên một người gây nên tự mình cũng không có ra nhiều ít lực nói vậy bên cạnh vị này chính là sở thiên tới đi chúng ta quyết đấu một hồi vân đao hướng sở thiên nhìn đi phát khởi khiêu chiến sở thiên n ô thần săn giết h ỏ a long mãn g sự tích sớm đã truyền khắp ngoại viện đã ngô thần xuất hiện như vậy ngô thần người bên cạnh khẳng định chính là sở thiên sở thiên mỉm cười nghĩ thầm này vân đao quả thật là chiến đấu của nhân mới vừa cùng ngô thần quyết đấu hết lại muốn với hắn quyết đấu ta xem không cần thiết này đi ta và ngô thần thực lực kém không nhiều đã ngô thần bại bởi ngươi ta cũng sẽ không là đối thủ của ngươi sở thiên khẽ mỉm cười nói c h ư một trăm linh ba t ừ n g cơn sóng chưa bình nhìn thấy sở thiên cự tuyệt vân đao không tha thứ nói không được ta nhất định phải đánh với ngươi sở thiên bất đắc dĩ cười cười đã tránh không khỏi vậy cũng chỉ có ứng chiến hắn liền nói ngay được ta đồng ý đánh với ngươi nhưng chúng ta muốn một chiêu phân thắng thua được cứ như vậy vân đao sảng lãng c ư ờ i nói lấy ra binh khí của ngươi tới đi sở thiên chậm rãi lấy ra một thanh t r ư ờ n g đao vân đao vừa nhìn tức khắc lớn tiếng c ư ờ i nói t ố t ngươi cũng là dùng đao chúng ta đây chính là song đao q u y ế t đấu xem ngươi đao lợi hại còn là đao của ta lợi hại thời khắc này nhìn thấy sở thiên cũng dùng đao vân đao trở nên không gì sánh được hương phân lên đao và kiếm làm võ giả thường dùng binh khí sử kiếm võ giả cùng dùng đao võ giả cho tới nay tranh chấp không ngừng bọn họ tranh chấp nội dung không phải là đao hoặc kiếm đến tột cùng ai là bách binh tri vương từ xưa đến nay có thật nhiều kiếm khách trở thành cường giả tuyệt thế cũng lại rất nhiều đao khách thành cường giả tuyệt thế bởi vậy song phương tuy rằng tranh chấp không ngừng nhưng bất kỳ bên nào đều không thể hoàn toàn địa thuyết phục đối phương v â n đao làm dùng đao đao khách nhìn thấy sở thiên cũng là dùng đao hắn tự nhiên vui vẻ hắn thường xuyên hướng kiếm khách khiêu chiến cũng là nguyên nhân này hắn muốn đi gặp mọi người chứng minh đao khách so kiếm khách càng cường đao mới thật sự là bách binh tri vương ta tới vân đao cười lớn một tiếng thân thể khôi ngô tiến lên trước một bước d ơ cao lên trong tay đại đao còn như thái sơn áp đ ỉ n h hướng sở thiên m á n h liệt chém xuống đao phong lấp liệt lực phá thiên quân thanh thế khiến người ta sợ hãi sở thiên sắc mặt bình tĩnh trong tay trường đao hơi hơi một nghiêng sau đó c h ả m bộ xuống ẩm song đao tương giao k i a lửa vẩy ra song phương đều thối lui một bước song phương dĩ nhiên chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau đánh thành ngang tay nhìn thấy tình cảnh này quần chúng vây xem đều là hết sức kinh ngạc vân đao thế nhưng ngoại viện cường bảng xếp hạng thứ m ư ơ i năm vó giả thực lực tương đối cường hãn mà sở thiên cái này mới vào học mới viện này vào khẽ ô không n tân sinh, dĩ nhiên với hắn đánh thành ngang tay, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng thiên g bao tay, ta lâu thấy thể tạ. Sở với h dĩ được. Đa k cảm mỉm cười nói hắn vừa mới một đao này kỳ thực chỉ dùng năm p h ầ n lực nếu như hắn toàn lực thi triển đối phương nhất định thất bại bất quá sở thiên không nghĩ tới nhiều bạo lộ tự mình chân thật thực lực cho nên mới sẽ có giữ lại được、tốt. ta ố t t mong đợi tại vũ viện thi đấu trong với ngươi tới một hồi chân chính quyết đấu vân đao cười n h ạ t nói hắn vừa mới tuy rằng vừa vặn khiến cho tám thành lực nhưng đối phương có thể tiếp được hắn một đao cũng đầy đủ làm hắn coi trọng nói qua vân đao khiêng đại đao thẳng lý khai s ở thiên cùng n ô thần tiếp tục hướng phía trước tiến lên tại phía trước có một cái to lớn bình đại chính là vô song võ viện vô song đài hai người hướng vô song đài phương hướng đi đến đột nhiên năm đạo bóng người hướng bọn họ đi tới chính là khâu vân khâu phòng bạch phượng lệ hổ lưu chấm năm người ha ha người cái phê vật này một mực giống như r ù a đen rút đầu trốn ở trong thạch bảo hôm nay rốt cục dám ra đây thân xuyên bạch đi khâu vân cười khẩy nói có việc gì thế sợ thiên ánh mắt lạnh lẽo lạnh lùng nói ha, ha chúng ta muốn tìm ngươi luận bản một chút không biết ngươi có hay không ngăn này lệ hồ lạnh giọng trầm biếm lúc trước hắn bị một cô thiếu nữ đánh bại hắn cho rằng đó là hắn kiếp này xỉ nhục lớn nhất hắn phát thệ nhất định phải báo này thủ nhưng mà hắn không dám đi tìm cô gái kia báo thủ nguyên do hắn liền đem sở hữu hoán hận chuyển rời đến sở thiên trên người vì báo thủ một tháng qua hắn liều mạng tu luyện thực lực của hắn cũng là có tiến bộ rất lớn bây giờ thực lực của hắn cũng là tứ phẩm v õ sư được ngươi đã nghĩ như vậy luận bản vậy đến vô song trên đài tiến hành sinh tử quyết đấu đi có dám hay không sở thiên chính là lời nói làm cho lệ hổ hơi hơi sửng sốt một chút chật khoe miệng biểu lộ một tia xâm hàn vui vẻ ta cũng đang có ý đó ngay sau đó đoàn người trùng trùng điệp điệp đ i ệ p đi tới vô song bên đài duyên những người khác cũng không ngừng hướng vô song đài tụ đến chỉ khoảng nửa k h ắ c vô song bên đài duyên liền hội tụ chừng trăm tên học viên lan đi lên chịu chết đi lệ hổ xuất dành t r ư ớ c trên vô song đài ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên toàn thân thả ra sắc ý sở thiên bước đi ung dung leo lên vô song đài lười biếng nói bắt đầu đi sở thiên hôm nay ta sẽ phải cho ngươi bỏ mạng nơi này lệ hổ cười lạnh một tiếng thân thể dường như mánh hổ hướng sở thiên nhanh chóng hướng về đi đi tìm chết đi lệ hổ đấm ra một quyển trên không trung mang theo một trận to do ó âm bạo chi thành đem không gian chấn được bay phất phới giết mắt sở thiên trong sát ý tôn trào hắn cầm ngược trôi đao một đao chém đúng ra đao quang lập lòe trong không khí giống như bổ xuống một đạo kinh lôi rực rỡ đao mang nháy mắt đem lệ hổ nắm đấm n u ố t hết sau đó đao thế dư huy không giảm trực tiếp bổ vào lệ hổ trên ngực tại lệ hổ trên ngực để lại một vết thương máu me đ ồ n địa muốn ta chết sao sở thiên cười lạnh trường đao lần nữa chém ra giống như lôi âm tạc nổ tiếng vang lệ hổ cấp tốc lui về phía sau nhưng như t r ư ớ c bị đao mang đánh trúng thân thể bay ngược mà đi hung hăng ngã xuống tại vô song trên đài lệ hổ liền s ở thiên một đao đều không t i ế p nổi thật là đáng sợ đao thuật đoàn người khiếp sợ không thôi tâm trạng kinh hãi s ở thiên tay cầm trường đao chậm dài hướng lệ hổ đến gần lần này lệ hổ là thật sợ hắn cảm giác được tử vong hướng hắn tới gần s ở thiên mua đi một bước hắn cũng cảm giác cách tử vong gần một phần ngươi không thể giết ta ta chịu thua lệ hổ sợ hãi kêu lên chịu thua sở thiên cảm thấy có chút buồn cười hắn cho tới bây giờ chưa từng t r e o chọc lệ hổ nhưng lệ hổ lại là vì khâu vân hai huynh đệ lại nhiều lần muốn đưa mình vào chỗ chết lúc này hai người tiến hành sinh tử quyết đấu lẽ nào một câu chịu thua là có thể để cho hắn phóng qua đối phương sao thật là hoạt thiên hạ to lớn kê sở thiên bi ai địa liếc mắt một cái lệ hổ chậm rãi giơ lên trường đao đi tìm chết lúc này chỉ thấy lệ hổ đột nhiên phóng xuất ra võ hồn một bộ dạng dữ tợn to lớn yêu hổ hướng sở thiên bổ nhào m ạ đi mà lệ hổ bản nhân nhưng là hướng dưới đài chạy như điên vì bản thân tánh mạng lệ h ổ thậm chí ngay cả võ hồn đ ề u bỏ sở thiên đao võ hồn dung nhập trường đao bên trong trong n g á y mắt hắn trường đao trong tay quan g mang đại thắng sau đó hướng hổ võ hồn bổ chém mà đi không có bất kỳ trở ngại nào một đao kia trực tiếp đem đầu kia to lớn yêu hổ đánh nát sau đó trường đao tiếp tục hướng lệ h ổ sau lưng b ổ tới yêu hổ võ hồn v ỡ vụn lệ h ổ trực tiếp phun ra một ngụm màu lớn khi tức tức khắc vệ phải xuống khâu vân lưu chấm cứu ta lệ hồ hướng hai người cầu cứu hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi sở thiên c ư i lạnh trong tay trường đao theo đuổi không bỏ t một một nếu phải các ngươi nghĩ thay hắn chết ra đây thành toàn các ngươi sở thiên lanh ý lẫm liệt cho tới nay đối với bọn họ nhẫn mại cuối cùng đã tới cực hạn hôm nay hắn muốn theo chân bọn họ hảo hảo mà tính tính cũ trướng sở thiên tiến lên trước một bước trường đau ngóc nghiêng kèm theo một đạo vang r ộ i âm bạo sâm hàn đao mang trợt lóe lên suy một tiếng khâu vân một đầu cánh tay liền bị chẳng xuống máu chảy như suối lệ hổ đỡ không được sở thiên một chiêu khâu vân đồng dạng đỡ không được sở thiên một chiêu chương một trăm linh bốn từng cơn sóng lại lên ngươi không phải là muốn thay hắn chết sao hiện tại ta thành toàn ngươi sở thiên chậm dãi hướng khâu vân đến gần lạnh lùng sát ý không ngừng tự thân trên xuyên suốt mà ra ta hiện tại không có vô song trên đ à i nguyên do ngươi không thể giết ta khâu vân dùng tay kêu bưng đoạn cánh tay ánh m ắ toán độc nhìn sở thiên thân thể nhưng không ở lui về phía sau thật sao sở thiên cười lạnh thân hình run lên đột ngột xuất hiện ở khâu vân bên cạnh sau đó như như sách con gà con đem khâu vân thân thể x u ấ t lên ba bước chui lên vô s o n g đài đem khâu vân giống như chó chết ném vào trên đài hờ hưng nói hiện tại ngươi đã ở trên đài đây không tính là đây không phải là ta tự nguyện đi lên khâu vân tâm trạng đạm hàn lớn tiếng kêu la cái này cũng được dưới đài mọi người nhìn thấy một màn này tâm trạng kinh ngạc trong lòng nghĩ thầm này sở thiên thật là tản nhận sắc mặt sau này tuyệt đối không nên đắc tội cho hắn không tính là hiện tại mạng của ngươi do ta không do trời s ở thiên cười lạnh một tiếng c h ậ t tay nâng đau rơi kết thúc khâu vân tính mạng thấy khâu vân chết thảm khâu phong nổi giận gầm lên một tiếng ngươi giết anh ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi chém thành muôn mảnh đang giống giận đồng thời khâu phong nhưng là bỏ khâu vân hướng xa xa nhanh chóng bỏ chạy khâu phong không trốn vài bước lại nghe thấy một đạo thanh thúy tiếng cười lạnh tại hắn bên thai chậm rãi vang lên đáng tiếc ngươi không có cơ hội kèm theo đạo kia tiếng cười lạnh khâu phong chỉ cảm thấy thân thể bị người xốc lên lúc này sợ đến hồn phi phách tán hắn muốn bước khâu vân hậu trần được rồi đúng lúc này một đạo bạo quát thanh â m đột nhiên vang lên t r ợ t ác liệt vô biên t r ư ờ n g lực hướng về s ở thiên sau khi bối hung hăng chém xuống ẩm s ở thiên né tránh không kịp trực tiếp bị kia một cỗi t r ư ờ n g lực vô chúng một ngụm máu tươi lúc này c u ồ n phun mà ra s ở thiên sắc mặt phát lạnh rộng mở xoay người hướng kia tập kích bản thân người nhìn đi chỉ thấy tại không xa xa đứng một gã y phục hát sắc áo choàng thanh niên ỉ vào tự mình có vài phần thực lực có thể bá đạo điệu rét người sao nếu như ta muốn giết người kia lại nên làm như thế nào sở thiên còn chưa mở miệng tên nam tử kia lập tức ngoài mạnh trong yếu địa chê trách trong thanh âm tràn đầy một cô bá đạo ác liệt khí thế sở thiên lạnh lùng nhìn tên thanh niên kia lãnh đạm nói ta sự tỉnh còn chưa tới phiên người tới quản chuyện này ta quản định rồi nghe được sở thiên tên thanh niên kia hơi sững sờ chật trên mặt lộ ra một t i a lạnh lùng c h i sắc tại ngoại viện bên trong rất ít người dám như thế nói chuyện với hắn sở thiên không để ý tới nữa tên kia nhiều chuyện thanh niên mang theo khâu phòng tiếp tục hướng vô song đài phương hướng đi đến đứng lại nhìn thấy sở thiên dĩ nhiên không để ý hắn tên thanh niên kia tức khắc giận giữ kèm theo một đạo quát nhẹ thanh âm tên thanh niên kia nhanh chóng hướng sở thiên phóng đi vậy tốc độ tương đương mau lẹ chỉ nháy mắt tên thanh niên kia liền tới đến sở thiên bên cạnh đấm ra một q u y ề n đáng sợ khí kình hạo đãng mà ra đem sở thiên quanh thân tất cả đều bao phủ tại hắn khí kình phía dưới sở thiên sắc mặt phát l ạ n h vô cùng đao thế phóng thích mà ra đao thế bộc lộ phong mang cả người hắn giống một thanh sắc bén lưới dao thả ra vô tận đao chi thế ẩm ẩm sở thiên đao thế cùng kia thanh niên khí kình đụng vào nhau trong không khí vang lên một đạo n sở thiên về phía sau liền lùi mấy bước sắc mặt khó coi mới vừa ngắn ngủi giao p h ò n g dĩ nhiên sở thiên rơi xuống hạ p h ò n g chuyện ngày hôm nay ta nhớ kỹ sở thiên hờ hứng cười lạnh một tiếng đem c â u phong giống như chó chết ném xuống đất sau đó liền muốn cùng ngô thần cùng nhau rời đi ta cho ngươi đi sao tên thanh niên kia lạnh lùng nói tên thanh niên kia kêu ô n t r í tại ngoại viện bài danh thứ mười một thời khắc này hắn thấy mình dĩ nhiên không làm gì được một cái mới nhập học viện học viên trên mặt có chút không nhịn được sở thiên thản nhiên quay đầu lại cười lạnh nói ngươi nghĩ sao ngươi đắc tội ta đ sở thiên không chút do dự hồi đáp trong thanh âm lộ ra một cô đốt đốt khí thế bức người ngay vậy ôn t h í hơi xứng sở hắn không nghĩ tới sở thiên dĩ nhiên không chút do dự lựa chọn với hắn tiến hành sinh tử quyết đấu lần này trong lòng hắn bắt đầu do dự sở thiên dám với hắn sinh tử quyết đấu tự nhiên là có mấy phần tự tin được ta đáp ứng ngươi do dự khoảnh khắc ôn chí vì nhìn chung mặt mũi đáp ứng như thế nào đi nữa nói hắn là một gã lục phẩm võ sư mà sở thiên bất quá là tứ phẩm võ sư thực lực sai biệt đặt ở nơi ấy sở thiên muốn chiến thắng hắn cũng không có dễ dàng như vậy đi sở thiên cùng ngô thần sóng vai rời đi trở lại thạch bảo về sau sở thiên lần nữa bắt đầu gian khổ địa tu luyện ôn chí thực lực rất cường đại chí ít hiện tại hắn còn không có hoàn toàn chắc chắn đánh bại hắn bởi vậy hắn muốn tại trong một tháng này lệnh thực lực của chính mình trở lên một nấc thang một ngày này sở thiên chém giết khâu vân một chiêu trọng thương lệ hổ cùng bài danh thứ mười một ôn trí ước ra đời từ chiến t r ở sự tích rất nhanh liền tại ngoại viện bên trong truyền hình ra những chuyện này lần nữa trở thành mọi người trà dư t i ệ u hậu đề tài câu chuyện mà sở thiên tự nhiên cũng được mọi người nghị luận tiêu điểm thời gian cứ như vậy như nước chạy chậm rãi trôi qua ẩm một tiếng nổ vang một đạo mạnh mẽ thân hình bạo nhằm phía trước hữu trưởng chém chúng ra trong lòng bàn tay khí kình của phun bổ vào một khối nam thạch phía trên tức khắc đem khối kia nam thạch giống như là cắt đậu p ụ nát bấy thành số khối người nọ thu bàn tay về ngẩng đầu lên lộ ra một t r ư ơ n g thanh tú trắng non gương mặt chính là sở thiên đã nhiều ngày sở thiên thông qua không ngừng mà tu luyện c ử u dương hóa lôi quyết làm cho hắn c ử u dương hóa lôi quyết trở nên càng hung hiểm hơn bây giờ sở thiên thực lực tuy rằng tứ phẩm võ sư nhưng mặc dù là đối mặt thất phẩm võ sư hắn cũng có sức đánh một trận nên đi làm nhiệm vụ sở thiên tháng này còn chưa từng làm nhiệm vụ hắn lúc này hướng nhiệm vụ bảng đi đến lần này hắn quyết định một mình tự hoàn thành nhiệm vụ như vậy có thể tốt hơn rèn luyện tự mình từng tinh t â n là đao thành hắn thế nhưng biết cường giả chân chính nhất định phải đi qua trăm lần ngàn lần sinh tử rèn luyện một mực đứng ở vũ viện trong tu luyện vĩnh viễn cũng không có thể trở thành cường giả chân chính sở thiên đi tới nhiệm vụ bảng chỉ thấy nhiệm vụ bảng hạ phi thường lạnh canh chỉ có hai ba người sở thiên đại khái nhìn một bên nhiệm vụ bảng chật lấy xuống một cái một bài trên đó viết tam cấp nhiệm vụ săn g i ế t mây trắng đạo tặc mây trắng đạo tặc thực lực vi thất phẩm võ sư thường tại bạch vân thành khu vực hoạt động hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng năm nghìn sơ cấp linh thạch sở thiên không có suy nghĩ nhiều trực tiếp cầm một bài đến nhận chức vụ đại điện đăng ký sau đó thẳng ly khai vô song võ viện hướng bạch vân thành phương hướng đi đến sở thiên không có nghĩ tới là hắn nhiệm vụ lần này cựu tử nhất sinh thiếu chút nữa trở về không đến vô song võ viện chương một trăm linh năm bạch vân đạo tặc lạc thùy thành liêu châu thành phách vương thành bạch vân thành chính là thanh thành quận tứ đại thành trấn trong đó bạch vân thành ở vào thanh thành quận nam bộ là một cái hết sức phồn hoa thành trấn bạch vân thành cự ly vô song thành cũng không xa sở thiên mua một khoái mã sau đó ra roi thúc ngựa liên tiếp chạy sáu bảy thiên lộ trình rốt cục đạt tới bạch vân thành hắn mục tiêu của chuyến này bạch vân đạo tặc liền thường tại bạch vân thành trong hoạt động do bạch vân thành là lệ ra địa bàn vì để tránh cho thêm phiền thoái sở thiên khi tiến vào bạch vân thành lúc trước đổi lại một thân hát sắc đấu đồng bào đem thân hình của mình hình dạng hoàn toàn che lấp mà xuống tiên nhân say là bạch vân thành lớn nhất t u lâu trong t u lâu mỗi ngày sau tới khách đều là nối liền không dứt, phi thường náo nhiệt say lòng người tiên lâu hai sở thiên bên cửa sổ mà ngồi kêu mấy điệp ăn sáng tự uống uống một mình ai các ngươi nghe nói không tối qua vương bên ngoại gia lại tao hướng không chỉ có trong nhà kim ngân châu bảo bị c ư ớ p đi không ít ngay cả vương viên ngoại nữ nhi cũng bị bạch vân đạo tặc bắt đi chuyện này ta cũng nghe nói bạch vân đạo tặc thật là làm nhiều việc các ca c ư ớ p nhân gia kim ngân châu bảo còn chưa tính còn muốn tao đạp nữ nhi của người ta nhỏ giọng một chút nếu để cho bạch vân đạo tặc biết chúng ta liền chịu không nổi sợ cái gì không muốn nói bạch vân đạo tặc ban ngày không dám xuất hiện chính là hắn thật xuất hiện ta vương đại b i u cũng muốn đưa hắn chu d i ệ t vì bạch vân thành trừ một đại hại sở thiên bên cạnh một bản là ba cái giang hồ há tử dựa vào rượu mời ở đó cao đàm pháp luật trong đó một cái vóc người hắn tử khôi ngô càng là tuyên bố muốn đem bạch vân đạo tặc chu diệt thật sao ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao đem ta chu diệt lúc này tại góc tường không tầm thường chút nào vị trí chậm dai đứng lên một gã thân xuyên hắc bảo nam tử nam tử kia thân hình trang điểm cùng s ở thiên giống nhau đến mấy phần hắn thân xuyên hắc bảo đầu đội đấu lạc thấy không rõ bộ dạng bất quá hắn thân hình cao lớn cường tráng đôi bàn tay vô cùng thô to ở trước mặt hắn trên bàn rượu thả một thanh hậu bối lại đao bởi vì lúc trước kia hắc bảo nam tử rất khiêm tốn nguyên do không ai chú ý tới hắn bạch vân đạo、tặc. vương đại b i ê u thanh em khe dun hắn không nghĩ tới thật gặp bạch vân đạo tặc lập tức hắn rất nhanh liền chấn định lại hướng hai người đồng bạn thi hành cái ánh mắt quát to chúng ta cùng tiến lên vì dân trừ hại ba người đồng thời hướng bạch vân đạo tặc vào tới lúc này bạch vân đạo tặc cầm ngược đại đao tiến lên trước một bước xâm hàn g đao quang tức khắc văng lên đâm mắt người con người tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vương đại b i ê u ba người chậm rãi ngã xuống đất ba viên đầu người lăn rơi ở trên mặt đất bạch vân đạo tặc một đao diện ba người nhìn thấy một màn này trong tiểu lâu mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh mây trắng này đạo tặc quả thật tàn nhận thích giết chóc nháy mắt lấy người trên cổ đầu người giết người không chớp mắt bạch vân đạo tặc trầm rãi xoay người hướng cửu lâu một góc nhìn đi nơi đó một gã thanh y thiếu niên chính tại tự uống uống một mình mới vừa thảm liệt đánh nhau dĩ nhiên không có ảnh hưởng chút nào đến hắn vị bằng h ư u này ngươi đã nhìn chăm chú ta đã nửa ngày ngươi rốt cuộc là người phương nào nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm cái gì bạch vân đạo tặc k h i ê n hậu bối đ ạ i đao ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia thanh y thiếu niên nói một cách lạnh lùng ta là thái thiên là thánh nguyện vũ viện học viên ta nhận chém giết nhiệm vụ của ng muốn dẫn cái đầu của ngươi trở về nguyên do ngoan ngoan đưa lên đầu người đi thái thiên còn chưa có nói xong kiếm trong tay đã nhanh chóng bổ chém mà ra đến thẳng bạch vân đạo tặc trong lòng hừ bạch vân đạo tặc tức giận hừ một tiếng đại đao đưa ngang một cái chắn trước người linh một tiếng đao kiếm tưng dao bắn tung tóe khởi điểm điểm tiết lửa một chiêu không quả thái thiên cấp tốc b i ế n chiêu một đạo lạnh lùng hàng quang nghiêng chém thẳng lên hướng bạch vân đạo tặc hạng cổ tràn đi bạch vân đạo tặc hơi biến sắc mặt thân thể cấp tốc ngựa ra sau mạo hiểm địa tránh ra sau mạo hiểm địa tránh a sau mạo một mặt đ ị a đoạt công trong khoảng thời gian ngắn đánh cho bạch vân đạo tặc trở tay không kịp bất quá bạch vân đạo tặc thực lực suy cho cùng so thái trời cao ra một bậc một lúc sau thái thiên khai có một số không chống đỡ được bạo loạn đao pháp chỉ n g h e bạch vân đạo tặc quát to một tiếng hắn thân pháp đột biến vô số đạo đao ảnh giang khắp nơi cùng bạo tịch quyển mà ra cuốn lên đao phong hình thành một cỗ cường liệt đao chi phong bạo thấy thế thái thiên sắc mặt đại biến vội vã huy kiếm ngăn chặn cuốn lên trận trận kiến quang hướng cỗ phong bạo kia sông tới mà đi ẩm ẩm một tiếng văng lớn cả đống tịu lâu kịch liệt chấn động. như phải tùy thời sụp đổ mà kèm theo một tiếng tiếng kêu thê thảm thái thiên bị c u ố n vào cỗ kia đao chi trong gió lốc tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt thái thiên thân thể bị đao chi phong bạo cắn nát máu tơi đ ầ y trời phun vô cùng máu tanh bạch vân đạo tặc thu lên đao tới chuẩn bị phải đi lúc này một đạo thanh thúy tiếng kêu vang lên chờ đã bạch vân đạo tặc nghỉ chân hướng tên kia thân xuyên hát sắc đấu đồng bào hy vọng của mọi người đi nói ngươi là ai một cái muốn người giết ngươi thân xuyên hát sắc đấu đồng bào sở thiên thản n h i n ó i nhìn bạch vân đạo tặc ánh mắt còn như xem một kẻ đã chết bạch vân đạo tặc đích xác có một số cường nhưng sở thiên muốn giết hắn cũng sẽ không quá khó khăn hh bạch vân đạo tặc cười cười ngươi nghĩ bước vừa mới người kia theo gót không muốn ta chỉ muốn giết ngươi sở thiên thanh em dị thường bình tĩnh chậm rãi lấy ra trường đ ạ o nhìn thấy sở thiên bình tĩnh dạng không biết sao bạch vân đạo tặc trong lòng dĩ nhiên có chút bất an điều này sao có thể thực lực của hắn thế nhưng so với đối phương cao hơn vài cái đẳng cấp làm sao có thể sản sinh cảm giác như vậy giết bạch vân đạo tặc quát lên một tiền lớn quyết định xuất xuất thủ trước bạo loạn đao pháp vừa lên tới bạch vân đạo tặc lập tức thi hành ra cồn bạo nhất đao pháp đ ầ y trời đao ảnh cuốn lên trận trận phong bạo hướng sở thiên thôn phệ mà đi sở thiên khỏe miệng tràn ra một tia khinh miệt vui vẻ tay vừa nhấc đao thế tùy theo mà lên đao thế thế không thể đỡ phá vỡ hết thảy hủy diệt hết thảy ẩm còn như băng tuyết gặp phải diễm dương bạch vân đạo tặc bạo loạn đao pháp tại sở thiên đao thế trước mặt nháy mắt phân giải sau đó đao chi thế điên cồn mà hướng bạch vân đạo tặc tràn đi đao thế bạch vân đạo tặc mặt sám như cho tàn thân là dùng đao hào thủ hắn thế nhưng biết đao thế đáng sợ bao nhiêu. đao thế cần lĩnh ngộ cùng thực lực bản thân không quan hệ cũng không phải thực lực thăng chức có thể lĩnh ngộ đao thế chỉ có ngộ tính cực tốt người mới có thể lĩnh ngộ đao thế đao có đao thế kiếm có kiếm thế phong co phong thế thế gian vạn vật đều có thế nhưng cũng không phải mọi người đều có thể lĩnh ngộ thế lực lượng có thể lĩnh ngộ thế người vạn không có một mà trước mắt vị này mười mấy tuổi thiếu niên lại có thể lĩnh ngộ như thế cường đao thế làm sao có thể không lệnh bạch vân đạo tặc cảm thấy ngạc nhiên vặt phần đang mọi người ngạc nhiên ánh mắt sở thiên trong tay đao đã sắp đến bất khả tư nghị tình trạng còn như nhìn tho một đạo đao quang qua đi bạch vân đạo tặc đầu lâu liền cùng thân thể chia liệm mà mở bay lên nửa ngày sau đó lăn rơi vào đ ị a sở thiên không có đi liếc mây đ ạ o tặc thi thể mà là dùng sớm đã chuẩn bị xong túi đem bạch vân đạo tặc đầu lâu thu vào sau đó thẳng xuống t ử lâu nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành chương một trăm lẻ sáu thảm liệt cuộc chiến đang đi ra t ử lâu một khắc kia sở thiên bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng con đường này vốn là một cái hết sức phân hoa thập phần náo nhiệt đường đi lúc này con đường này nhưng là phi thường tĩnh tĩnh được có một số đáng sợ cả đại đạo trên không có một bóng người trong đường phố yên t ĩ n h như chết trong không khí lộ ra một cỗ bầu không khí ngột ngạt sở thiên trong lòng c à n kinh càng ngày càng cảm thấy không lành hắn có một loại dự cảm bất tưởng như có người cố ý bày bấy dập chờ hắn nhảy vào trong ra đi sở thiên khen ó i nên tôi vẫn là sẽ đến tuy rằng hắn đã làm được rất bí ẩn nhưng hắn vẫn đang không có tránh được đối phương cơ sở ngầm sáu đạo bóng người chậm rãi theo đầu đường cùng cuối phố trong đi ra cuối phố có ba người đầu đường có ba người đem sở thiên ngăn cản ở chính giữa các ngươi là lệ ra người sở thiên mở miệng hỏi một câu kỳ thực không cần hỏi hắn cũng biết đáp án mây trắng này thành thế nhưng lệ ra đ i ị u bàn biết do còn hỏi hôm nay ngươi khỏi phải nghĩ đến sống đi ra ngoài một người trong đó lạnh giọng nói n g ư ơ i giết nhà ta thiếu ra liền nên biết có hôm nay kết cục này tự sát đi mấy người ngươi một lời ta một lời đã cho hắn xử tử hình mấy người thực lực không yếu đều là ngũ phẩm võ sư đã ngoài thực lực toàn thân thả ra lạnh lùng sát khí đem sở thiên vững chắc phong tỏa chậm dại hướng sở thiên quay lại mà đi sở thiên ánh mắt lạnh lẽo toàn thân sát ý phong thích trong con ngươi lộ ra một cô điên cùng thần mang、giết sở thiên xuất chức phát động tấn công hắn bất động thì thôi động thì như mánh hổ m ắ u l ẹ thể nội cựu dương hóa lôi quyết vận chuyển đến cực hạng thân thể hắn bề ngoài ánh lửa lóng lánh lôi mang lập lòe ánh lửa cùng lôi mang hỗn hợp lại cùng nhau không ngừng luân phiên chuyển đổi thời khắc này sở thiên tốc độ nhanh đến mức cực hạng trong nháy mắt liền tới đến một người trước mặt bàn tay đánh ra rực rỡ lôi mang tại trong bàn tay hắn toát ra rượu nhân quan mang lôi thiết sở thiên bàn tay vung lên một đạo tiểm h điện nhanh thiết xuống trước mặt hắn người nọ tức khắc bị lôi quắm cắt thành hai nửa hòa khi yi yi kịch liệt tâm o bạo chi thành ở trong không khí tạc nổ tiếng vang đang lánh liệt khí kình ba động hạng không gian xung quanh kịch liệt chấn động sở thiên mặt hàn như tuyết giống như âm thanh của tử vong tiếng gầm gừ chậm rãi truyền ra trật, sở thiên quanh thân vô tận đao thế b ộ phát ra đao quang lên giống như chém tận thế gian p h ồ n hoa rực rỡ đao quang nhanh đến mức cực h ạ n mắt thường căn bản thấy không rõ đao dấu vết chỉ có thể mơ hồ thấy một tia sáng ở trong hư không chợt lóe lên đao quang qua đi sở thiên thu đao và o vỏ mà kia tập sát hắn ba người thân thể nhưng là chậm rãi tê liệt n g ã xuống cứ thế mất mạng sở thiên hờ hưng nhìn thoáng qua nằm dưới đất sáu cỗ thi thể chậm rãi xoay người tiếp tục hướng phía trước hành tàu đi mấy bước sở thiên dừng bước. ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía trước nơi đó n g ẫ nhiên xuất hiện mười mấy người xem ra là ta xem thường ngươi cầm đầu một gã thanh niên cười lạnh bất quá hôm nay ngươi chắc chắn phải chết vô luận bỏ ra dạng gì đại giới chúng ta cũng muốn đưa người chém giết s ở thiên nhiễu mày xem ra hôm nay đối phương đến có chuẩn bị a phải nghĩ biện pháp ly khai bạch vân thành mới được mây trắng này thành là lệ ra địa bàn chỉ cần mình thân ở bạch vân thành trong liền không ngừng mà lọt vào truy sát chỉ có ly khai bạch vân thành mình mới là an toàn t i ế lên tên thanh niên kia vung tay lên khẽ quát một tiếng tức khắc mười mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh hướng sở thiên nhanh chóng nào h tới không cùng các người đùa sở thiên cười lạnh một tiếng chân đạp vân hải phiêu miệng bộ hướng về hướng ngược lại nhanh chóng bỏ chạy sở thiên nhanh chóng chạy vọt về phía trước trốn phía trước đ ố n g nhiên có một đám người ngăn cản tại lộ khẩu đem toàn bộ lộ khẩu hoàn toàn phong tỏa sở thiên trong lòng âm thầm kêu khổ lúc này trước có ngăn người phía sau có truy binh đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều trong thời gian ngắn sở thiên cũng đã làm quyết định cưỡng ép tiến lên giết tiếng hô giết dung trời rất nhiều người thấy sở thiên vọt tới nao n a o g i lên trong tay binh khí hướng sở thiên d t đi giết sở thiên cấp tốc xông về phía trước trở tay rút ra trường đao trong tay trường đao cấp tốc vung chạm vô số đạo c h ó i mắt đao quang đồng thời sáng lên kẻ ngăn cả ta chết sở thiên tốc độ không giảm chút nào nơi hắn đi qua đao thế đời trời đao quang lóe lên b ụ n phía từng cái một đầu lâu không ngừng bay lên từng đạo không thủ lĩnh hình ảnh không ngừng ngã xuống đất huyết khí tràn ngập xương máu phun sở thiên hát sắc đấu đồng bào sớm bị địch nhân xe rách mà hắn kia thân tuyết trắng quần áo nhưng là sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ đây là sở thiên trọng sinh tới nay thảm thiết nhất đánh một trận sở thiên cấp tốc chạy giết người vô số nhưng mà vây quét hắn người nhưng là càng ngày càng nhiều mỗi cái đầu phố đều có người gác lệ gia muốn không tiếp bất cứ giá nào đưa hắn kích sát đây là lệ gia giết quyết tâm của hắn sở thiên tại chạy chiến đấu đang tiến hành thời gian dài chạy thời gian dài chiến đấu làm cho sở thiên trong cơ thể linh khí năng lượng kịch liệt tiêu hao như vậy đi xuống hắn sẽ bị địch nhân sống sờ sờ m ư t chết sở thiên càng chạy càng là kinh hãi vây quét hắn người tuy rằng thực lực cũng không cao lắm nhưng trong đó nhưng là có mấy vị lục phẩm võ sư thất phẩm võ sư hắn h ứng lên đối là sẽ có c ú、so、thời p i khắc này nữa, sở thiên trong lòng tưởng niệm cấp tốc chuyển động hắn nhận nhiệm vụ này tuy rằng không phải bí ẩn việc nhưng lệ ra cùng vô song võ viện cách xa nhau quá mức xa lệ ra là làm sao mà biết được trong này nhất định là có người hướng lệ ra tố cáo mật sẽ là ai chứ thời khắc này sở thiên không kịp nghĩ nhiều đúng lúc này xa xa đột nhiên chuyển đến một trận tiếng rít g à o làm cho sở thiên sắc mặt hơi đổi trận k i a tiếng rít g à o hơi thở dài lâu hùng hậu hiển nhiên người tới thực lực không thấp sở thiên trong lòng ám kinh hãi một bên chém giết đ ị c h nhân một bên cấp tốc chạy vọt về phía trước chạy một lát sau chỉ thấy một cái tóc dài xóa vai thanh y nam tử cầm trong tay hai thanh đoàn thường như bay hướng sở thiên cấp tốc vọt tới thanh y nam tử tốc độ rất nhanh trong nháy mắt liền tới đến sở thiên phụ cận hai tay huy động vũ động ra vô số đạo thương ảnh chương một h i trăm lẻ bảy kim thương bạo vũ nhìn thấy từng đạo thương ảnh kích xạ tới sở thiên cả kinh trường đao giơ lên trong thời gian ngắn liên tiếp bổ ra đi mười mấy đạo đao mang thương ảnh cùng đao mang trên không trung sông đụng vào nhau như kinh đảo hải lãng buộc phát ra từng đợt cường liệt sóng linh khí bốn phía phòng ốc không ngừng sụp đổ trên mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách sở thiên lùi về phía sau mấy bước cùng trường phát thanh y nam tử bảo trì khoảng cách nhất định thời khắc này những người khác nhìn thấy thanh y nam tử đến đây đều đình chỉ đối với sở thiên công kích xa xa vây quanh ở ngoại vi sở thiên biết không ổn trước mắt vị này thanh y nam tử thực lực rất mạnh khoảng chừng đã đến thất phẩm võ sư đỉnh phong cảnh giới cường giả như vậy sở thiên ứng đ ố i lên rất m i ễ n cưỡng hơn nữa t r u n g quanh những võ giả khác nếu như chiến đấu đi xuống hắn quả thật muốn đem mệnh ở tại chỗ này ngươi là ai sở thiên mở miệng hỏi ha, ha. ta là lệ gia đại công tử lệ thiên mệnh đồng thời cũng là lệ hổ ca ca ta người đệ đệ kia tuy rằng không hăng hái nhưng ngươi giết hắn ta lệ ra mặt mùi khó coi n g u y ê n do ngươi là chắc chắn phải chết lệ thiên mệnh hơi hơi neo cặp mắt lại trong con ngươi trong lúc lơ đáng biểu lộ một tia hà n quang c ư ờ i lạnh nói nói qua lệ thiên mệnh thu hồi trong tay đ o ằ n thương sau đó tại đỉnh đầu của hắn chỗ nổi lên một thanh hoàng sán sán kim thương đại công tử muốn dùng một chiêu kia n g ư ơ i nọ chắc chắn phải chết đại gia trốn xa chút không nên bị lan đến gần nhìn lệ thiên mệnh tế xuất kim thương võ hồn đoàn người đều đối với lệ thiên mệnh biểu lộ sùng bái c h i tình lệ thiên mệnh là lệ gia thế hệ này nhân vật thiên tài sau này nhất định có thể dẫn dắt lệ gia đi lên huy hoàng đi tìm chết đi lệ thiên mệnh khỏe miệng tràn ra một tia trêu thức chật vung hai tay lên trong miệng truyền ra một tiếng quắc nhẹ kim thương bạo vũ kèm theo lệ thiên mệnh tiếng giống hạ xuống trên đỉnh đầu của hắn kim sắc quang mang đột nhiên nồng liệt mấy chục lần trôi này kim thương biến đổi hai hai biến hoa bốn bốn biến hoa tám ngắn ngủi trong thời gian ngắn vô số đạo kim sắc thương ảnh phô thiên cái địa gào thét mà ra Phương trượng biên trong vòng kim mấy trượng đều bị sở ắ c cảm thương ta thấy tim ảnh phủ, khiến nhanh. lượng người năng đáng động báo ba đập sợ s thiên b i ế n sắc hắn cũng cảm thấy nguy cơ lúc này hắn tâm thần k h ẽ động thôn vệ tiên đằng liền từ thể nội cấp tốc trào ra sau đó tại hắn mặt ngoài thân thể cấu xây xong một cái tiên đằng lồng giam ngay sau đó thôn vệ tiên đằng điên cùng mà hướng xa xa lan tràn vừa vận chấp mắt thời gian bên trong vùng không gian này là được tiên đằng hải dương sở thiên thể nội cựu dương hóa lôi quyết vận chuyển đến cực hạn từ xác lôi mang tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một đạo kiên chỉ lôi điện áo giáp tại này ngắn ngủi trong nháy mắt đầy trời kim sắc thư ảnh ẩm ẩm tới ngay sau đó phương viên trong vòng mấy trượng vang lên liên tiếp tiếng nổ chung quanh tiên đằng không ngừng băng thoái mà sở thiên vị trí trực tiếp bị h o à n h tạc thành to lớn cái hố đ u ô i đ ấ t mù mịt đoạn đằng bay lên ngói vụn v y r a chung quanh phòng ốc không ngừng sụp đổ dựa vào xung quanh hỗn loạn hoàn cảnh sở thiên hướng xa xa nhanh chóng hướng về đi một số người muốn chặn lại hắn đều bị sở thiên từng cái đánh gục truy nhìn thấy sở thiên thừa nhận rồi hắn cường lực một cách dĩ nhiên không chết lệ thiên mệnh cảm giác có chút ngoài ý mớn hắn lúc này hạ、lệ. một đường chạy gấp tại hắn liều mạng sung phong liều chết hạn hắn cuối cùng cũng chạy ra khỏi bạch vân thành tiến nhập bạch vân thành bên ngoài trong rừng núi bất quá tình thế như trước không cần lạc quan lệ thiên mệnh mang theo rất nhiều váo giả ở phía sau theo đuổi không bỏ sở thiên cùng lệ thiên mệnh triển khai một hồi kịch liệt truy đội chiến song phương một đuổi một chạy cứ như ngày Hồ vậy truy đổi đêm. sở thiên mọi nơi vừa nhìn phát hiện này chỗ là một cái sơn thạch lởm trầm sơn cốc trong sơn cốc vô số hình thù kỳ quái cột đá dựng thẳng rắc rối phức tạp vừa vặn thích hợp bí ẩn thân hình sở thiên lúc này tại đông đảo sơn thạch bên trong tìm một chỗ bí ẩn chỗ sau đó đem chính mình giấu ở bên trong lệ thiên mệnh mối thù hôm nay ta sẽ gấp đội xin trả cho ngươi